Hắn và Lăng Tiêu ngồi trong góc cạnh cửa sổ, đám người tạ tuấn không nhìn thấy họ, nhưng Như Tử Dương lại phát hiện ra đầu tiên, hoàn toàn không có phản ứng gì, bình bình thẳng thản như thể không hề quen biết họ. Như Tử Dương này có tính cách không tệ. Lăng Tiêu lên tiếng, hiếm lắm mới thấy ý khen ngợi một người xa lạ. Du tiểu mặc cũng chú ý tới hắn, lơ đinh nói, đáng tiếc lại thích mặc tuyết, dù tam quan có bình thường thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị làm hư thôi. Em không phát hiện ra sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Cái gì? Du tiểu mặc sững sờ, Lăng tiêu đáp, hắn đã tuyệt vọng rồi, bằng không thì sẽ không thở ơ với chuyện Mạc Tuyết bị hủy dung thế này đâu, nhìn ả thân mật với họ tạ kia mà chẳng có phản ứng gì. Chẳng lẽ vì khuôn mặt của Mạc Tuyết đã bị hủy? Du tiểu mặc kinh hô, một câu chuyện về cha nam tiện nữ lập tức hình thành trong đầu hắn. Ai biết? Lúc bọn hắn nói chuyện, Mạc Tuyết đã sớm chú ý tới, tuy không nói được nhưng lớp khăn che thật mỏng kia không thể nào ngăn cản ánh mắt hận thù tới thấu xương của nàng đại khái là cho rằng họ sẽ không phát hiện ánh mắt trần trụi đầy oán hận ai ngờ du tiểu mặc và lăng tiêu lại là người phát hiện ra đầu tiên mặc tuyết này là điển hình của kẻ không nhớ lâu bị xử lý cho thảm thiết như vậy rồi mà còn dám dùng ánh mắt như thế để nhìn họ xem ra sống trong cảm giác ưu việt nhiều năm làm cô ả không thể bỏ được tật xấu này trong chốc lát tối qua mới sống không bằng chết hôm nay đã không sợ chết như vậy du tiểu mặc chợt một tiếng nhưng hắn nhanh chóng biết được nguyên nhân của hành vi này người của bộ lạc cổ mã đã đến Tu vi của đối phương cao hơn tạ tuấn nhiều, toàn thân đều tản ra khí tức ta là cường giả, nhất là nữ nhân áo trắng đi trước, khí thế cao quý thánh khiết tản ra như thể tiên nữ hạ phàm, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn hai tỷ muội Mạc Tuyết Mạc Phỉ. Vừa thấy họ, Mạc Phỉ là người đầu tiên kinh hỉ xông tới. Hạ tỷ tỷ Mạc Phỉ chạy đến trước mặt nữ nhân áo trắng, nét mặt ủy khuất tới nỗi muốn bật khóc, tỷ nhất định phải làm chủ cho muội và tỷ tỷ. Nữ nhân áo trắng nở nụ cười thánh khiết, dịu dàng hỏi, "Sao thế này?" kẻ nào dám bắt nạt mạc phỉ muội muội của ta, sao lại hủy khuất đến thế? Mạc phỉ không chỉ ngay về phía lăng tiêu và du tiểu mặc, mà kéo nữ nhân kia tới chỗ mạc tuyết và tạ tuấn đang ngồi, giọng điệu cáo trạng, hạ tỷ tỷ, tỷ mau xem giúp tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bị hủy khuôn mặt rồi. Nữ nhân áo trắng nhìn về phía mạc tuyết đang mang khăn che mặt, qua lớp khăn mỏng manh kia, nàng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt đã bị hủy tới biến dạng của mạc tuyết, cổ cũng bị thương không nhẹ. Nữ nhân khẽ nhíu mày, nghiêm trọng đến vậy sao? A a. Mạc Tuyết nhìn thấy nữ nhân áo trắng xuất hiện thì kích động cực kỳ, nhưng không nói được, nàng chỉ có thể ngồi lo lăng sông, may mà muội muội đã dẫn người tới. Nữ nhân áo trắng trầm mặt, lạnh giọng hỏi: "Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, sao Mạc Tuyết lại bị thế này?" Cuối cùng Mạc Phỉ cũng tìm được chỗ xả, kể hết tội lỗi của Lăng Tiêu và Du tiểu Mạc, không những thế còn thêm mắm thêm muối một lượng, giọng không nhỏ, trước mặt Du tiểu Mạc mà phóng đại hết toàn bộ sự thật lên, ví dụ như nàng không nói Mạc Tuyết lô mang trước cũng không nói Du Tiểu Mặc đã từng cứu Mạc Tuyết, dù sao tất cả đều là lỗi của Du Tiểu Mặc. Nữ nhân áo trắng không biết nghĩ gì, nghe lời Mạc Phỉ kể lại, khuôn mặt xinh đẹp không thay đổi, như thể không gì lay chuyển được. Nhưng hai tỷ muội Mạc Tuyết lại không hề bất ngờ. Sau khi Mạc Phỉ thao thao bất tuyệt xong, dùng nét mặt mong đợi nhìn nữ nhân nọ, "Hạ tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đáng thương, tỷ phải làm chủ thay bọn muội." "Hạ âm đại nhân, xin hỏi vết thương trên mặt của Mạc Tuyết còn chữa được không?" Nưu Tử Dương cung kính đi tới, nét mặt lạnh lùng mạc tuyết nghe được câu này cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía hạ âm cuối cùng nữ nhân áo trắng cũng có phản ứng chỉ gật đầu rất khẽ ngoài miệng lại nói ngọn lửa gây ra vết bỏng của mạc tuyết không phải là lửa bình thường nếu ta không đoán sai hẳn là một loại thần hỏa vết thương bị thần hỏa làm bỏng thường rất khó chữa trị tận gốc mạc tuyết kích động đứng phát dậy cũng không quan tâm cơ thể đập vào mép bàn nàng không muốn bị hủy dung cả đời ta tuấn vội vàng đỡ lấy mạc tuyết nhẹ giọng an ủi tuyết nhi đừng kích động có trị tận gốc không có nghĩa là không thể chữa khỏi nhất định sẽ có cách thôi hạ âm thờ ơ liếc nhìn gã nói ta cũng phải kiểm tra rồi mới biết có thể trị hay không nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn linh đan có thể chữa được vết bỏng từ thần hỏa phải là thải đan ngũ phẩm trở lên mặc tuyết ngã ngồi xuống ghế nước mắt lặng lẽ chảy xuống mặc dù nàng không phải là đan sư nhưng sao có thể không biết thải đan ngũ phẩm trở nên khó luyện đến mức nào chúng chi luyện đan cũng cần có đơn thuốc mặc tuyết sờ lên mặt mình Cứ nghĩ đến việc từ nay về sau mình vĩnh viễn phải mang theo hình dáng như quỷ này, mối hận của nàng với lăng tiêu và Du tiểu mặc đông chốc biến thành đoàn khí ngút trời, nàng nhất định phải làm chúng chết không yên lành. Hạ tỷ tỷ, kẻ hại tỷ tỷ trở nên thảm như vậy chính là hai kẻ kia. Mặc phỉ lập tức chỉ vào Du tiểu mặc và lăng tiêu đang ngồi trong góc, biểu lộ trên mặt cực kỳ khoái trá, kìm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng được báo thủ. Phải biết ngoài phụ thân ra thì hạ tỷ tỷ chính là người có thực lực mạnh nhất bộ lạc cổ ma đấy. Du tiểu mặc đưa lưng về phía họ, tò mò hỏi lăng tiêu, vết bỏng do thần hỏa gây ra có thể trị thật hả? Hắn cảm thấy không thể, bằng không thì sao lúc trước hình thất phải chịu cảnh cụt một tay chứ, nhưng cũng có khả năng là do không đủ thời gian. Lăng tiêu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, không thể. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ đó là thần hỏa của ta. Anh tự tin quá nha. Lăng tiêu liếc nhìn hắn đầy tà mị, em không thích. Ánh mắt du tiểu mặc loài sáng, thích lắm. thú ân tú ái không coi ai ra gì thật là đáng ghét chương 586, mang tiếng oan hạ âm là thánh nữ đương nhiệm của bộ lạc cổ mã cũng là đan sư thải cấp duy nhất trong bộ lạc nói đến đây có một vài chuyện phải kể mặc dù đan sư ở đông châu rất ít nhưng lại thắng ở chất lượng không tệ bởi vì ngoại trừ hạ âm có tu vi lục phẩm thì phía dưới nàng còn có một đan sư thải cấp ngũ phẩm nữa số lần đan sư kia ra tay nhiều hơn hạ âm cho nên thanh danh cũng khá vang dội mà có câu nói quý tinh bất quý đa Đúng là đạo lý này đấy, gia tộc xích huyết còn chẳng có đan sư lục phẩm nào, ngay cả đan sư công hội và ngự thú công hội cũng chỉ có một hai người. Trong bộ lạc, địa vị của thánh nữ cực kỳ cao quý, gần như ngang hàng với tủ trưởng. Lần xuất hiện này, thứ nhất là vì Mạc Tuyết và Mạc Phỉ lén trốn phụ thân để chạy tới động vực, bên cạnh còn không mang theo hộ vệ, một nguyên nhân khác chính là động phụ siêu cấp. Đối với các bộ lạc ở Đông Châu mà nói thì loại chuyện này thả tin là có còn hơn không, chi họ còn nhận được mật báo. Bộ lạc thủy Tây đã từng lén phái cường giả tới động vực, tình hình đã đến nước này thì sao bộ lạc cổ mã có thể bỏ qua đây? Cũng đúng lúc hạ âm có hứng thú với động phủ siêu cấp, cho nên mạc mã phải làm phiền hạ âm tiện thể tới chiếu cố con gái của mình. Hạ âm là một nữ nhân rất thông minh. Phẩm hạnh của mạc tuyết và mạc phỉ ấy hả, nàng hiểu rất rõ. Lời mạc phỉ nói hạ âm chỉ tin một phần, còn lại toàn bộ đều không đáng tin, bởi vì nếu bọn họ không khiêu khích đối phương, rất ít người lại vô duyên vô cớ mà động thủ. Suy nghĩ này càng được Hạ Âm khẳng định trăm phần trăm sau khi nhìn thấy tướng mạo của lang tiêu, nhất định là hai tỷ mội này khơi mào tranh chấp. Toàn bộ người ở bộ lạc cổ mát đều biết rõ, mặc tuyết mê trai đẹp thành thói, cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài của nam nhân, vừa nhìn thấy nam nhân có tướng mạo anh Tuấn là chỉ hận không thể bỏ lên giường người ta ngay, hoàn toàn là một nữ nhân dâm đãng hạ tiện, đương nhiên cũng không ai biết, Hạ Âm cực kỳ chán ghét hai tỷ mội này. Từ thân thể hạ âm bộc phát ra một luồng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ và uy áp mênh mông ập tới nơi du tiểu mặc và lăng tiêu đang ngồi. Khí thế và uy áp của đàn sư thải cấp lục phẩm khiến rất nhiều người ngồi đây không thở nổi, thậm chí còn có người ngã trên mặt đất, rất khoa trương. Phải bổ sung một điều là hạ âm đã cố gắng khống chế để uy áp của mình không lan đến những người khác, nếu không thì đa số đã bị thương cả rồi. Đang lúc đám người mạc tuyết đắc ý, trong khách sạn nho nhỏ này lại bùng nổ ra một luồng khí thế làm cho ai nấy đều sợ hãi. Giao thủ với sức mạnh linh hồn của hạ âm ngay giữa không trùng, lập tức khiến nóc khách sạn nhỏ lật ngược. Mai 2 phút sau dư âm mới tiêu tán, khách sạn đã bị phá hủy hơn phần nữa. Cặp mắt xinh đẹp của hạ âm không giấu được vẻ khiếp sợ, nàng chỉ định tấn công tượng trưng, cho họ một giáo hấn nho nhỏ trước mặt Mạc Tuyết và Mạc Phỉ, cũng dễ ăn nói với Mạc Mã, không ngờ, trong thị trấn nhỏ xa xôi này lại ngọa hổ Tàng Long. Xin hỏi phải xưng hô với các hạ như thế nào? Hạ âm kịp tỉnh táo. Nhanh chóng thu lại vẻ ngạo mạn cao quý trong ánh mắt, sắc mặt không tiêu ngạo không xiểm lịnh, giọng điệu lại vô cùng khách khí. Đối phương đã có thực lực như thế là đủ để ngồi ngang hàng với nàng rồi. Mạc tuyết và mạc phỉ lại bị thái độ của hạ âm làm kinh hãi tới nỗi không nói nên lời. Ở cùng hạ âm nhiều năm như vậy, các nàng hiểu rất rõ về tính cách và lối hành xử của hạ âm, có khi ngay cả phụ thân của các nàng cũng không hiểu nổi. Vậy mà lúc này hạ âm lại hòa nhã nói chuyện với một người xa lạ, dù chơi có sập xuống cũng không đủ. Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn Hạ Âm, sưng hô thì không cần, thánh nữ nhớ mời tụ trưởng Mạc Mã quản lý con gái mình cho nghiêm, nói năng lô mãng, tùy ý khiêu khích, không lấy mạng ả là ta đã nể mặt bộ lạc cổ mã lắm rồi, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Hạ Âm sẽ thay họ xin lỗi các hạ ở đây, cảm tạ các hạ đã đại nhân đại lượng không so đo với họ. Hạ Âm tin lời y không chút do dự, thậm chí còn chủ động yếu thế, hết thể cũng là vì bộ lạc cổ mã. Lăng Tiêu cười khẽ, không đáp lại. Hạ âm biết đối phương sẽ không so đo nữa, nếu không thì đâu chỉ đơn giản hủy dung mạo của Mạc Tuyết như thế này. Nàng dẫn mấy người rời khỏi khách sạn. Tạ Tuấn do dự một chút liền đi theo, đã đến bước này rồi, không thể thất bại trong căng tấc. Du tiểu mặc than thở nhìn cái lô lớn trên đỉnh đầu, may mà hôm nay trời không mưa, nhưng hắn đã dự chi tiền thuê phòng một tháng rồi, bây giờ mới ở được có mấy ngày thôi mà. Trường quay của khách sạn cũng khóc không ra nước mắt, đúng là thai bay vạ gió, sau khi được tận mắt thấy thực lực của họ. Lao không thể đi đòi tiền bồi thường của Lăng Tiêu và Du tiểu Mạc nữa rồi. Bên kia, Hạ Âm vừa rời khỏi khách sạn liền dẫn người của mình tới một khách sạn sạch sẽ khác. Sau khi thuê mấy phòng thượng đẳng liền bảo 2 tỷ mỗi Mạc Tuyết và Ngưu từ Dương tới phòng mình, Tạ Tuấn đã bị ngăn lại, gã đành phải chờ bên ngoài, bởi vì có người quan sát, Tạ Tuấn cũng không dám tới quá gần. Vừa vào phòng, Hạ Âm đã giơ tay cho Mạc Tuyết và Mạc Phỉ một cái tát. Tiếng động cực kỳ vang dội, tới nỗi Tạ Tuấn đứng ngoài cũng nghe thấy. Hạ tỷ tỷ Mạc phỉ kêu lên thất thanh, cả người đều kích động, thì không báo thủ cho chúng ta thì thôi đi, vì sao còn phải đánh ta, ta muốn nói chuyện này cho phụ thân đại nhân. Hạ âm cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi không nói, ta cũng phải báo cáo chuyện này cho tủ trưởng mạc mã, hai người các ngươi đúng là càng sống càng giật lùi, bình thường gặp rắc rối thì thôi, lần này lại đi gây sự với một cường giả thánh cảnh, hắn không giết các ngươi là đã nhân từ lắm rồi, ta cũng muốn biết, sau khi tủ trưởng biết rõ chuyện này sẽ phản ứng ra sao. Mạc phỉ không phản bắt được, vẫn không cam lòng quát lớn, không phải ngươi là thánh nữ của bộ lạc cổ mã sao, không phải thực lực của ngươi cao lắm sao, vì sao không giết hắn để chấm dứt hậu hoạn, chẳng lẽ ngươi cố ý muốn tha cho chúng, đến cùng ngươi có tâm tư gì với bộ lạc cổ mã đây? Mạc phỉ không thích hạ âm, bởi vì nàng từng nghe lén người khác nói về nàng và tỷ tỷ, gì mà mặc dù các nàng là con gái của tù trưởng, nhưng còn chẳng sánh nổi một ngón tay của thánh nữ, thánh nữ cao quý, còn các nàng chỉ là tiện nhân dâm đẵng. Thế nhưng lần này phụ thân lại phái hạ âm tới, Mặc phỉ vốn muốn để hạ âm ra tay đánh nhau với hai người kia, ai ngờ hạ âm lại chủ động yếu thế, bây giờ còn dám đánh chị em nàng, thù mới hận cũ, Mặc phỉ hận hạ âm tới tận xương thủy. Ánh mắt hạ âm nhìn mạc phỉ lạnh như băng. Mạc phỉ, sao ngươi lại dám nói năng như thế với thánh nữ, thánh nữ cao thượng thánh khiết tới nhường nào, há lại để cho các ngươi tùy ý bình luận, nếu như truyền tới trong tộc, ngay cả phụ thân của các ngươi cũng không thể bảo vệ các ngươi nữa đâu. ngưu tử dương thấy mạc phỉ càng nói càng quá phận lập tức lên tiếng trách cứ cao thượng Thánh khiết mạc phỉ rễu cợt lúc này nàng chỉ thấy khí huyết trong ngực sôi trào nhịn sao cũng không nhịn được gác ngôn trong miệng trong đầu lại lần lượt hiện ra mấy lời đám người kêu ca ngợi hạ âm sỉ nhục chị em nàng ngươi ngưu tử dương nổi giận được rồi hạ âm đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời ngưu tử dương đợi lát nữa ta sẽ phái người đưa các ngươi về bộ lạc của mã còn vết thương trên mặt mạc tuyết cũng không cần chữa trị Phàm là nơi bị thần hỏa làm bỏng đều khó có thể phục hồi. Mạc Tuyết kích động lung lay mép bàn, bây giờ nàng cũng chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, rõ ràng lúc trước còn nói vẫn có khả năng chữa trị, bây giờ lại lật lọng nói không thể, rõ ràng là không muốn giúp nàng đây mà. Hạ Âm không để ý tới Mạc Tuyết, ra lệnh cho những người canh gác bên ngoài tiến tới. Lần này Hạ Âm dẫn theo bốn người, thực lực đều không tệ, nàng để cho hai người hộ tống đưa hai tỷ muội Mạc Tuyết về, còn Ngưu Tử Dương được giữ lại. Thấy bọn họ muốn đi ra ngoài, tạ tuấn lập tức đi tới. Hạ âm nhìn gã một cái, tạ công tử, chúng ta còn có việc bận, mời người trở về cho. Tạ tuấn không dám đắc tội hạ âm, mặc dù gã có rất nhiều lời muốn hỏi mạc phỉ, nhưng thánh nữ đã mở miệng đổi người, gã cũng không thể tiếp tục lưu lại, thời gian còn nhiều, dù sao sau này vẫn có cơ hội. Tạ tuấn không biết hạ âm chuẩn bị đưa hai tỷ mỗi kia về bộ lạc, liền cáo tử. Lúc này gã không hề ngờ tới, một lần bỏ lỡ sau này sẽ không bao giờ gặp lại. về đến phòng hạ âm bảo ngưu từ dương đi ra thuận tiện nhờ hắn gọi thị nữ của mình tới một lát sau thị nữ đẩy cửa bước vào thánh nữ có gì phân phó ạ hạ âm mở to mắt trong cặp mắt xinh đẹp đen huyền kia lộ ra một tia lạnh như băng người đưa tin cho đám tiểu thu bảo họ tìm cơ hội thích hợp giết hai tỷ mỗi kia đi thị nữ hoảng hốt thánh nữ làm như vậy sợ là không thỏa đáng nếu mạc mã đại nhân trách tội sẽ có ảnh hưởng khó tránh đến ngài kể cả các nàng có nói năng lô mạng với ngài Ngài cũng không thể hành sự lỗ mãng, bất chấp hậu quả như vậy. Hạ âm đứng lên, đây không phải là suy nghĩ xúc động, bây giờ chính là cơ hội tốt. Chuyện của Mạc Tuyết và hai người kia đã huyên náo tới nôi tất cả đều biết, do dù Mạc Mã truy cứu, ta cũng có thể đổ hết sự tình lên người họ, lãng phí cơ hội tốt như vậy thì quá đáng tiếc. Thị nữ hơi suy nghĩ một chút, kế này có thể thực hiện. Không chỉ giải quyết hai tỷ muội kia, mà còn có thể di chuyển sự chú ý của Mạc Mã. Thánh nữ anh minh, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Hạ âm khẽ gật đầu bảo thị nữ lui xuống, mặc dù phải để cho hai người kia mang tiếng xấu, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải tạm thời bị khuất họ. Lúc này, Lang Tiêu và Du Tiểu Mặc vẫn chưa biết bọn hắn sắp phải gánh một nỗi hoa nước thay cho Hạ âm, mà dù biết chắc cũng chẳng có phản ứng gì, vốn đã kết thù rồi mà. mươi 587, ảo trận. Dẫn đi em xem kịch vui, muốn không? Hai người vừa về đến phòng, Lang Tiêu đột nhiên nói một câu rất kỳ quái, muốn không cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. sự thật là không đợi du tiểu mặc gật đầu ý đã mang theo bạn nhỏ còn đang mơ hồ kia đi xem kịch vui rồi diễn viên của màn kịch này là mạc tuyết mạc phỉ và hai thị nữ của hạ âm sau khi hai thị nữ kia dẫn các nàng rời khỏi thị trấn nhỏ liền đi thẳng vào một khu rừng rậm cả khu rừng không những không thấy một bóng người mà ngay cả con yêu thú cũng không có đúng là nơi tuyệt vời để giết người chôn xác mạc tuyết và mạc phỉ hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ lạ thậm chí mạc phỉ còn đang trù kẹo mắng mỏ những người dám đắc tội với mình trong đó có cả hạ âm, làm cho Du Tiểu Mặc mở mang tầm mắt ghê cơ. Thời điểm ở khách sạn, chính hai Du Tiểu Mặc nghe thấy Mạc Phỉ dùng giọng điệu ngọt ngào cỡ nào để gọi hạ âm, bây giờ là lợi dụng xong liền trở mặt hạ. Nhưng ngay sau đó, hắn đã biết lăng tiêu dẫn hắn tới xem kịch vui gì rồi. Hai thị nữ đột nhiên dừng bước, một trước một sau cản đường của hai tỷ muội nọ, ánh mắt lạnh băng như nhìn người chết, sát khí lan tràn. Thánh nữ bảo các ngươi đưa chúng ta về bộ lạc, các ngươi muốn làm gì đấy. Mạc Phỉ có ngu đến mấy cũng cảm giác được sát khí này, nhưng đại khái là vì cảm thấy hai thị nữ không dám giết mình, cho nên vẻ mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Mạc Tuyết cầm chặt tay Mạc Phỉ, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ, sau khi gặp phải Đả Kích Luân Tiên, Mạc Tuyết đã bớt ngây thơ hơn trước, nàng thấy được hai thị nữ này thật sự có sát ý. "Tỷ tỷ đừng lo, chúng không dám động thủ với chúng ta đâu." Mạc Phỉ cho rằng Mạc Tuyết đang tức giận. Hai thị nữ rút kiếm trong tay ra. Mạc Phỉ cả giận nói: Các ngươi không muốn sống nữa à? Dám vi phạm mệnh lệnh của Thánh nữ, nếu bị cha ta biết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị trừng trị vì dám đắc tội Thánh nữ. Mệnh lệnh của Thánh nữ? Thị nữ Tiểu Thu cười lạnh, mệnh lệnh của Thánh nữ giao cho chúng ta chính là giết chết tỉ muội các ngươi. Tiểu Thu, đừng nói nhảm với hai ả, lập tức giải quyết cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Một thị nữ khác lập tức giơ kiếm đâm về phía Mạc Phỉ, chiêu nào cũng chí mạng. Đứng xa xa nhìn cảnh tượng này, Du tiểu mặc kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng. tình huống gì thế này lăng tiêu giúp hắn khép miệng lại lơ đến cười nói em vẫn chưa nhìn ra sao ả thánh nữ kia muốn giết mạc tuyết và mạc phỉ sau đó giá họa cho chúng ta rất nhiều người đều biết chúng ta có ân oán với hai tỷ mỗi mạc tuyết mấy ả vừa chết đương nhiên bộ lạc cổ mã cũng sẽ nghi ngờ chúng ta nhưng mà chúng ta và thánh nữ không thù không đoán sao ả lại giá họa cho chúng ta du tiểu mặc buồn phiền nữ nhân ở nơi này đúng là người trước còn lợi hại hơn người sau ta nghĩ Quan hệ giữa ả và mạc mã không tốt lắm, chuyện chúng ta kết toán với mạc tuyết chính là một cơ hội dành cho ả, cho nên đối tượng của ả không phải là chúng ta, mà là mạc mã. Lăng tiêu nhét miệng, cười tới nỗi thâm sâu khó dò. Du tiểu mạc ngừng đầu, sao anh lại biết thánh nữ muốn giết hai tỷ mội mạc tuyết? Lăng tiêu tự tin nói, ngay lúc ở khách sạn, ả cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng ta nhìn ra được ả đã có sát ý với hai tỷ mội này từ lâu. Lại thêm mấy sự việc sau đó, không khó đoán. Du tiểu mặc nhìn y một lát, quyết định không thèm khen ngợi y nữa. Nếu anh đã sớm biết, thế mục đích anh dẫn em tới đây là để nhìn hai tỷ bội kia bị giết hả. Mới sáng sớm đã xem cảnh máu tanh như vậy, có phải nên suy nghĩ tới tâm trạng của hắn một chút không? Mặc dù hắn đã quen với máu me rồi, nhưng loại chuyện này nếu có thể tránh, hắn vẫn rất vui lòng. Đương nhiên là không phải, em cho rằng kẻ nào cũng có thể giá họa cho ta sao? Ngoài dự liệu, Lăng Tiêu phủ nhận. Du tiểu mặc khiếp sợ. chẳng lẽ anh muốn cứu hai người kia lăng tiêu tức giận gõ đầu hắn cái đầu này của em suốt ngày suy nghĩ gì thế hả ta có nói muốn cứu chúng sao vậy anh có ý gì du tiểu mặc quỷ khuất ông đầu nếu họ đã muốn giá họa tội danh cho chúng ta chẳng thà dứt khoát một chút biến tội danh thành thật khuôn mặt lăng tiêu nở nụ cười tà ác chuẩn bị làm chuyện xấu du tiểu mặc há to mồm phía trước trận chiến của bốn nữ nhân đã gần đến hồi kết mặc dù mạc tuyết bị thương nhưng cũng chỉ là hủy dung mà thôi thực lực không giảm có điều thực lực của hai người không bằng hai thị nữ không lâu sau đã rơi vào yếu thế mắt thấy không chống đỡ nổi nữa mạc tuyết đột nhiên lấy ra một vật hai thị nữ vừa nhìn thấy thứ này lập tức lộ ra biểu lộ hoảng hốt họ đã quên mất mạc tuyết và mạc phỉ là con gái của mạc mã chắc chắn trên người sẽ có pháp bảo giúp bảo vệ tính mạng nếu để hai ả đào tẩu rồi kể lại sự việc cho mạc mã kế hoạch của thánh nữ sẽ hỏng bét mất mạc tuyết nở nụ cười dữ tợn khăn che mặt đã rơi trong lúc đánh nhau cả khuôn mặt kinh khủng dị thường thời điểm tiểu thu xuống tới nàng lập tức khởi động phát bảo phát bảo là món đồ cha nàng đã mời người chế tác để cho các nàng trốn chạy lúc nguy hiểm dùng năng lượng không gian để thuấn di trong phạm vi ngắn sở dĩ lúc trước chạy tới trước mặt du tiểu mặc cũng là nhờ món phát bảo này Tỷ tỷ, chờ muội một chút mặc phỉ thấy Tỷ tỷ khởi động phát bảo vội vội vàng vàng chạy tới tiểu thu lập tức cản mạc phỉ lại thừa dịp lúc mạc phỉ hoảng loạn liền đâm nàng một nhát mặc tuyết dùng vẻ mặt thấy náy nhìn muội muội âm thầm nói câu xin lỗi dù sao một người bỏ chạy được vẫn hơn là cả hai cùng chết ở chỗ này đợi sau khi nàng trốn về bộ lạc của mã nàng nhất định sẽ bảo phụ thân báo thù thay muội muội sau đó mạc tuyết để năng lượng không gian tràn ra khỏi pháp bảo bao quanh mình thị nữ nói một tiếng không ổn đang định bất chấp mà lao tới chuyện bất ngờ lại xảy ra năng lượng không gian bao quanh mạc tuyết đột nhiên quay cuồng kịch liệt như thể từ mỹ nhân dịu dàng biến thành quái vật hung ác mạc tuyết bị bao vây trong đó lĩnh chọn cơn giận dữ từ năng lượng không gian a a a ba Năng lượng không gian cuồng bạo cắt vào da thịt của Mạc Tuyết, máu tươi phun tung tóe ra bên ngoài, không đến một phút, cả người Mạc Tuyết đã biến thành một thứ bết bét máu, yếu ớt đối mặt với năng lượng không gian rồi bị cắt như một khối đậu hũ, một nửa cánh tay, chân, một nửa cái đầu, vân vân, hình ảnh cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người sợ tới ngơ ngác. Mạc Phỉ còn đang phẫn nộ vì tỷ tỷ bỏ chạy một mình liền ghê tởm nôn mửa. Khi năng lượng không gian cuồng bạo biến mất, Mạc Tuyết đã chết tới nỗi không thể chết thêm lần nữa. Người đã từng có thân phận được người người hâm mộ như nàng, lúc này lại hóa thành một đống máu thịt. Đờ đẫn 5 giây, tiểu thu lập tức tỉnh táo lại, giơ kiếm lên đâm thẳng vào mạc phỉ đang nôn Huệ đằng kia, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phải cảm tạ ông trời đã đứng về phía thánh nữ. Sau khi giết chết mạc phỉ, tiểu thu che giấu một số vết thương trên người mạc phỉ, sau đó lại tạo một vài vết thương trên người mình, thoạt nhìn có vẻ như từng liều mạng đánh nhau với ai đó, lúc này mới chạy về thị trấn nhỏ. du tiểu mặc đã phun hết đồ ăn buổi sáng sáng nay hắn ăn hai chén đậu hũ giờ khác này ngẫm lại mới thấy thật quá hợp với tình hình luôn thành công làm hắn ghê tởm muốn chết Lăng tiêu ôm du tiểu mặc về khách sạn còn xấu xa gọi cho hắn một chén đậu hũ từ nay về sau chỉ cần du tiểu mặc vừa nhìn thấy đậu hũ là sẽ buồn nôn như mang thai ấy tại một khách sạn khác hạ âm đã biết được tình huống lúc đó đối với cái chết của mặc tuyết dù là hạ âm cũng không thể tưởng tượng được người ra tay lại là Lăng tiêu Chỉ cho rằng Pháp bảo bất ngờ xảy ra trục chặt tạo thành chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vì để cho sự kiện bị tấn công càng thật hơn, Hạ Âm để Tiểu Thu giả chết, hóa thân thành một thị nữ khác, sau đó mới phái người mang tin tức về bộ lạc của Mã. Mạc Mã đã mấy vạn tuổi, Mạc Tuyết và Mạc Phỉ là hai đứa con gái Lao có lúc tuổi già, Mạc Mã không có con trai, cho nên dù hai đứa con gái đều có vấn đề rất lớn về phẩm hạnh, Mạc Mã vẫn rất yêu thương cặp sinh đôi này, nếu như Lao biết cả hai người đã chết hết, tất nhiên sẽ giận dữ. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chuẩn bị trở lại động vực. Lần này bọn hắn đã cẩn thận che giấu hành tung, hơn nữa còn đi thẳng tới hẻm núi lớn màu đen kia. Sau khi tìm một vòng quanh phía bắc, vẫn không phát hiện mục tiêu. Lúc này, Du Tiểu Mặc xác định mắt phải của Bạch Hổ thực sự nằm dưới hẻm núi này. Chuẩn bị một chút, hai người liền nhảy xuống hẻm núi. Hẻm núi này dài khoảng 2000m, rộng 2 đến 300m, sâu không thấy đáy, bởi vì gió mạnh và sương mù màu đen lượn lờ khắp hẻm núi. Xuống chút nữa còn có năng lượng không gian đang tàn sát khắp nơi, vì vậy mà rất ít người biết đến cùng hẻm núi khổng lồ này sâu bao nhiêu. Du tiểu mặc tựa vào vai lăng tiêu, nếu không phải vì nơi này đã bị phát hiện, thực ra hắn vẫn hy vọng vết thương của lăng tiêu khỏi hẳn rồi mới xuống. Xung quanh hai người được bao bọc bởi một lớp màng làm bằng lửa, nhanh chóng lao xuống như một điểm sáng kỳ lạ. Đi xuống khoảng 2 ba ngàn mét, du tiểu mặc mới phát hiện bọn họ đã gần tới đáy rồi, bởi vì năng lượng không gian đã biến mất. Cảnh vật chuyển biến thành một thế giới trống rỗng, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ thật dễ dịu, đang lừa gạt trẻ lên ba đó hả? Du tiểu mặc đống cảm giác chỉ số thông minh của bọn hắn bị coi thường. Quả nhiên ở đây có người, vậy mà bày ra ảo trận lớn thế này để hoan nên chúng ta. Lang tiêu cảm khái. Du tiểu mặc giận dữ nói, đúng rồi, hắn cho chúng ta là nhược trí hả, còn tưởng chúng ta không nhận ra, đần độn. Không. Cái gì? Em phải ta không phải. mươi 588. Thế giới dưới nước. Người bố trí trận pháp này muốn đưa bất cứ ai đến đây vào chỗ chết, ra tay không hề lưu tình. Bởi vì đây không phải là một thế giới có thể khiến người ta lâm vào ảo giác, mà trong lúc bất cẩn gió sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén, những cảnh trí xung quanh cũng có thể trở thành vũ khí đoạt mạng, khắp nơi đều là sát cơ, trừ khi tìm được mắt trận, nếu không sẽ bị chôn sống cho đến lúc hao hết tinh lực mà chết. Người ra tay không phải Lăng Tiêu mà là Du Tiểu Mặc. Từ sau khi Lăng Tiêu bị thương, hắn chủ động ôm những việc tốn thể lực ảo trận này nhìn thì có vẻ bình thường thực ra lại rất khó phá nhưng đối với du tiểu mặc mà nói ánh trăng cong cong trên bầu trời kia đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày quá kỳ cục vì vậy hắn công kích mặt trăng không chút do dự một chiêu lưu ly thủ bay qua mặt trăng đã bị đập bẹp ảo trận cũng vỡ vụn trong tích tác chỉ có điều không đợi du tiểu mặc cao hứng trình bày tâm đắc khi phá trận, bọn hắn đã gặp phải công kích cũng giống hắc y nhân đánh lén du tiểu mặc lần trước những người này mặc trang phục ý hệ ba hắc y nhân này ra tay cực kỳ tàn nhẫn ngay lúc bọn hắn phá trận sông ra ngoài kiếm trong tay chúng đã tấn công vào những điểm chí mạng trên người họ lang tiêu đã sớm chuẩn bị hai sợi lửa như những con rắn chuyển ra khỏi tay đi ê lập tức quấn lên kiếm của hắc y nhân rắn lửa nhanh chóng chuyển từ mũi kiếm lên trên cơ thể gã vì tính mạng của mình bọn hắn đành phải ngừng công kích du tiểu mặc cũng dùng cách như đối phó với gã hắc y nhân hôm nọ dùng đôi bao tay xấu xấu kia nắm lấy trường kiếm lần này hắn không bẻ gãy mà đạp một cơ tới hắc y nhân bay thẳng vào vách núi Vốn tưởng rằng không chết thì cũng tàn phế, ai ngờ gã lại lập tức bỏ dậy. Hắc y nhân phát ra một tiếng gầm, gào thét như dã thú, y phục trên người rách toạc từng khúc, biến thành một con tinh tinh lông đen xì rầm rạp. Tinh tinh là một loại yêu thú cấp cao, lực phòng ngự và lực công kích đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là một loại sống dai như rán, bởi vậy một cước của Du tiểu mặc không có ảnh hưởng lớn đến gã. Tinh tinh điên cuồng đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm lớn, sau đó nhanh chóng lao về phía Du tiểu Mặc. Du tiểu mặc nghĩ tới lực phòng ngự kinh dị kia, dứt khoát chơi tốc độ với gã, trong lúc đó có giao thủ mấy lần, mỗi lần đều bị sức mạnh của gã nện tới nỗi bàn tay đền run lên, quả nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi lăng tiêu đốt cho hai gã hắc y nhân còn lại chẳng thừa một chút cho tàn, vừa quay đầu đã thấy du tiểu mặc đâm kiếm vào sau lưng tinh tinh. Du tiểu mặc vứt mặt, tinh tinh đúng là da dày thịt béo, vì đâm thanh kiếm vào trong cơ thể gã, hắn đã dùng hết sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ đến giờ đó, suýt thì thở. Lăng tiêu đi đến trước mặt tinh tinh ngồi sổng xuống, nhìn nhìn hai cánh tay, có vẻ đang xác định cái gì, sau đó mới hủy thi diện tích. Có chuyện gì? Du tiểu mặc vội vắng hỏi. Lăng tiêu sờ cầm suy tư một lát mới trả lời, mới nãy ta thấy trên cánh tay phải của con tinh tinh kia hiện lên đồ án hình con nện, đám hắc ý nhân này đều là thành viên của Hatchi Chu. Du tiểu mặc hết hồn, sao bọn hắn biết ở đây có bà bối? Có thể liên quan tới tấm bản đồ em mua được từ đấu giá hội của Hatchi Chu. Lúc trước chúng đã nói ra chính xác được đây là vùng Đông Nam của Đông Châu, chứng tỏ đã nghiên cứu rất kỹ, ta nghi ngờ, sở Di dĩ H. Chi Chu mang bản đồ ra đấu giá, là vì muốn biết ai sẽ mua được nó, sau đó dò theo nguồn gốc, tìm ra ba mảnh bản đồ còn lại, nhưng đáng tiếc chúng ta vừa rời khỏi đấu giá hội đã bị Du Chấn Thiên đuổi giết, do đó kế hoạch của chúng cũng bị cắt ngang. Lăng Tiêu phân tích, Du Tiểu mặc gãi gãi đầu, thế nhưng mà không đúng, nếu bọn chúng đã sớm biết bảo bối nằm bên dưới hẻm núi này, Vì sao còn phải tìm 3 tấm bản đồ khác? Lăng tiêu lạnh nhạt nói, cho nên em mới chỉ có thể làm đầu đốc Du tiểu mặc, không nên công kích vào cơ thể như vậy. Bọn hắn đã trông giữ ở đây thật lâu rồi, chỉ để mấy ga hắc y nhân canh gác ở nơi này chứng tỏ là chúng vẫn chưa tìm được vị trí mắt phải. Có lẽ hát chi chu cảm thấy nếu lấy được bản đồ hoàn chỉnh thì sẽ có cách. Lăng tiêu tiếp tục giải thích. Du tiểu mặc lấy ra tấm bản đồ của hắn, nhìn tới nhìn lui, không phải là một tấm bản đồ sao? còn có bí mật gì nữa suy nghĩ này vừa hiện lên tấm bản đồ trong tay hắn bông đột biến chỉ trong nháy mắt bản đồ liền trở thành một thứ nóng như bàn là đỏ rực nóng tới nỗi du tiểu mặc lập tức ném ra ngoài bản đồ biến thành một chùm ánh sáng đỏ run rẩy bay lên một giây sau liền bay về hướng khác du tiểu mặc và lăng tiêu lập tức đuổi theo cùng lúc đó bọn hắn không phát hiện phía trên hẻm núi đã xuất hiện rất nhiều người có cả bộ lạc của mã bộ lạc thủy tây và hát Chi chu Người này tiếp nối người khác cùng chạy tới đây. Chủ tử, như ngài dự liệu, tất cả mọi người đều phát hiện hẻm núi đen này có vấn đề, có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ phát hiện mắt phải của Bạch Hổ chính là động phủ siêu cấp, đến lúc ấy sẽ có một tràng gió tanh mưa máu. Một lao giả đi tới trước mặt một nam tử đầu đội kim quan, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thái độ cực kỳ cung kính. Bộ dạng của nam nhân hơi lời biếng, bề ngoài tuấn giật như được điêu khắc mà thành, tinh tế hoàn mỹ, khác với khí thế chính dương của lăng tiêu. bất luận là khí chất hay thần thái của này này đều mang chút tà mị mê người. Lúc này nửa người gã nghiêng trên một tấm thảm lông, trên người mặc một bộ cẩm bào màu tím hoa lệ, vừa thần bí cao quý lại lộ ra vẻ ung dung thoải mái. Nghe lão giả nói vậy, nam nhân mở to mắt, phát ra tiếng nói rất tư tính, còn có cảm giác lười biếng làm người ta ngưỡng ấy, rất tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo có thể đạt được vật kia. Xin chủ tử yên tâm, dù có dốc hết toàn lực của giáo phái, thuộc hạ cũng nhất định dâng món đồ kia đến trước mặt ngài, chỉ là. Công tử thực sự không muốn đích thân tới gặp người kia một lần sau. Lao giả trần trừ hỏi. Nam nhân cười ha ha, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lao giả không biết lúc nào mới phải, nhưng lão rất thông minh không hỏi tiếp, có một số việc không cần biết quá nhiều, nếu không rất dễ mất luôn mạng. Lao giả lui về sau, nam nhân ngồi dậy. Hai thị nữ có dung mạo tuyệt sắc hai bên lập tức tiến lên phục thị. Bên dưới đáy hẻm núi đen kia, nhờ sự chỉ dẫn của chùm sáng đỏ, cuối cùng du tiểu mặc và lăng tiêu cũng tìm được vị trí chính xác của mắt phải. Đó là một khe hở chỉ rộng khoảng 4-5cm, ánh sáng màu đỏ lóe lên liền tiến vào. Lăng tiêu tiện tay bổ khe hở ra, quả nhiên bên dưới có một cái đậu khác, một đường hầm rộng lớn nối thẳng tới phía trước, dưới chân là đất xét ẩm, hơn nữa càng đi vào bên trong, trên mặt đất càng ẩm ớt hơn, cuối cùng biến thành một vũng nước cạn, ánh sáng màu đỏ lúc nãy đã không thấy tăm hơi nữa rồi. Đừng bảo mắt phải của bạch hổ là một thủy động chứ. Choe nu a toài, du tiểu mặc chép miệng. Đường hầm này càng đi sâu vào bên trong địa thế càng thấp hơn, bọn hắn mới đi 200 mét đã chỉ thấy nước, lại đi vào bên trong nữa chắc thành thế giới dưới nước quá. Sự thật đúng là vậy. Động vực nằm ở hướng Đông Nam, mà giữa Đông Châu và Nam Lục là một vùng biển mênh mông. dưới lòng đất của động vực có biển cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, lại liên tưởng tới thuộc tính của Bạch Hổ. Rất nhiều người vẫn cho rằng thuộc tính của thông linh huyền quy là Thủy, trên thực tế huyền quy là một, Bạch Hổ mới là Thủy. Nói đến đây tất cả nghi vấn cũng được giải thích hợp lý. Khi bọn hắn đi đến phía cuối đường hầm là cả một khoảng sáng, không biết ánh sáng chiếu tới từ nơi nào. Trong làn nước biển sâu thẳm có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ đang lẳng lặng đứng đó, trước cung điện là một chùm sáng màu đỏ đang lóe lên lập lòe. Hai người chạy tới, ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi lập tức bay qua, đâm vào trên kết giới, tạo thành từng vòng từng vòng rung động. Lang Tiêu nắm chặt tay Du Tiểu Mặc nhanh chóng tiến vào, trong kết giới là một thế giới chân không. nước biển bị ngăn cản ở bên ngoài ánh sáng màu đỏ kêu lại trở thành một tấm bản đồ rơi trên mặt đất du tiểu mặc chạy tới nhặt lên xem phát hiện bản đồ đã thay đổi rồi tấm bản đồ bạch hổ ban đầu đã biến thành một tấm bản đồ vòng voi nhiều lối rẽ không cần nhìn là bản đồ của cung điện Lăng tiêu vô vô đầu hắn đi về phía cánh cửa lớn của cung điện giữa cánh cửa có khảm đầu bạch hổ trông rất sống động hai con mắt được làm bằng ngọc bích ngẫu nhiên còn loại lên vô cùng chân thật người này rất biết hưởng thụ đây Lăng tiêu nhìn đại môn nhân xét. Du tiểu mặc thuận miệng hỏi, lúc trước anh nói có khả năng là bạch hổ bị trọng thương nên trốn đi dưỡng thương, anh nói liệu bạch hổ có thể ở ngay trong cung điện này không? Đại khái là thế. Ô du tiểu mặc giật mình sửng sốt, đột nhiên tỉnh táo lại, anh nói gì? Nếu bạch hổ vẫn ở trong cung điện, vậy thì bọn họ mà vào thì chẳng khác gì xông vào địa bàn tư nhân, bạch hổ là cường giả thời viễn cổ đấy, dù cường giả bị thương thì vẫn là cường giả, nếu hắn giận dữ rồi đập bẹp bỏ thì phải làm sao đây? Ta nói tiếng người. Lăng tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói xong đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Du tiểu mặc vội vàng kéo y lại, nếu bạch hổ thật sự ở bên trong, vậy chúng ta vào được không? Nhờ hắn tức giận thì làm sao đây? Lăng tiêu dợ khóc dở cười, lúc trước người kích động đòi đi tìm bảo bối là em, bây giờ đã tìm tới cửa mà em lại đòi rút lui, lá gan nhỏ lại từ khi nào thế, em không muốn món bảo bối bên trong sao? Thì cũng phải có mạng mới lấy được bảo bối chứ? Du tiểu mặc lung túng, giả vờ nghiêm mặt. Lăng Tiêu vô vô mà hắn, em phải tin tưởng. Tin tưởng vầng sáng trên đầu em sao? Du tiểu mặc trận mắt lườm y li, hắn nghe câu này nhiều lắm rồi, chẳng có ý mới gì cả. Lăng Tiêu nhìn hắn thật lâu, phiến tình nói, "Không, ta muốn nói là, em phải tin tưởng vào nam nhân của mình." Du tiểu mặc lúng túng thật rồi. Chương 589, hợp tác. Cung điện của Bạch Hổ không nguy hiểm như Du tiểu mặc tưởng tượng, bề ngoài thì hoa lệ thật, nhưng thực tế lại keo kiệt tới không còn gì để nói, đại điện trống rỗng. Cũng chỉ có mấy cây cột và trần nhà được khảm nạm bảo thạch để mắt, có thể nói là cả nhà chỉ có bốn bức tường. Du tiểu mặc cầm bản đồ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng xác định nó đúng là bản đồ cung điện, bên trên không ghi rõ chỗ nào có bảo bối, chỉ có mấy nét vẽ kỳ quái, nét vẽ được chia làm ba loại đỏ, vàng và lam, ngoằn nghèo vòng vèo như mê cung. Thế này thì phải làm sao để tìm bây giờ? Du tiểu mặc cảm thấy có bản đồ cũng như không. Mà điều khiến hắn tức giận nhất là, hắn có tổng cộng hai tấm bản đồ. Kết quả là cả hai tấm đều có vấn đề, chẳng lẽ cái gọi là bản đồ không phải nên dẫn hắn đến thẳng địa điểm cần tìm, rồi để hắn nhẹ nhàng tìm được kho báu sao. Vì sao thứ gì trên tay hắn cũng giết chết cả đống tế bào não của hắn thế này, biết rõ chỉ số thông minh của hắn âm hai số rồi mà còn đòi thử thách hắn sao, ông trời thật không có mắt. Lăng tiêu nói, bạch hổ là một tên rất lười, cho nên hắn cũng lười vẽ bản đồ à. Du tiểu mặc nghiến răng nghiến lợi. Lăng tiêu bật cười, bạch hổ là một truyền thuyết. ngay cả tứ linh cũng ít khi gặp được hắn đến cùng không ai biết suy nghĩ của hắn thế nào nếu hắn giống như tứ linh khai chi tán diệp cho bạch hổ tộc thì bây giờ bạch hổ tộc đã giống như tứ linh trở thành một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất đại lục thông thiên bây giờ du tiểu mặc cảm thấy bạch hổ tộc không phát triển được nhất định là do bạch hổ quá lười ngay cả đời sau mà cũng lười sinh vậy thì mấy việc như thu thập bảo bối chắc cũng lười nốt bảo sao cả cung điện chẳng có thứ gì đừng bảo là anh định nói cho em biết lần này chúng ta đi không một chuyến nha chưa hẳn lăng tiêu đẩy cánh cửa lớn của một căn phòng ra đứng ở cửa nhìn thoáng vào bên trong quả nhiên cũng không có thứ gì ngoài bốn bức tường ý lập tức đi tới mục tiêu kế tiếp du tiểu mặc vội vàng chạy theo anh nói chưa hẳn là có ý gì lăng tiêu không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn chỉ hỏi ngược lại em biết vì sao bạch hổ lại ngủ say quanh năm ở đây không du tiểu mặc suy tư một lát vì hắn thích nước lăng tiêu cho hắn một ánh mắt khen ngợi du tiểu mặc cảm thấy lâng lâng quá chừng nè hắn bắt đầu cân nhắc liệu có nên thương lượng với lăng tiêu sau này hãy đổi chỉ số thông minh âm hai số của hắn thành em một số không lăng tiêu nói tiếp bạch hổ thích nước cho nên mặc dù hắn lười nhưng sẽ không bạc đãi bản thân du tiểu mặc gật đầu thực ra có thể nhìn ra từ tòa cung điện này bề ngoài được chế tạo cực kỳ hoa lệ nhưng bên trong lại có mỗi bốn bức tường chứng tỏ bạch hổ chỉ muốn một cái ổ thoải mái thôi nói tới nước em có thể nghĩ đến cái gì lăng tiêu đột nhiên hỏi du tiểu mặc vỗ vỗ đầu Do dự hai giây, tây Khát nước! Nét mặt lăng tiêu lập tức trở nên rất vi diệu. Du tiểu mặc kiên quyết không thừa nhận những gì nét mặt tên kia truyền đạt là vừa khen ngợi em xong, chỉ số thông minh lại thụt lùi, đột nhiên hỏi hắn câu này, sao mà hắn đoán được chớ? Lăng tiêu hoàn toàn không trông cậy du tiểu mặc có thể hiểu ý mình, bình tĩnh trần thuật, Thủy là một trong ngũ hành. A a. Du tiểu mặc vội vàng kêu lên cắt ngang lời ý ý, hương phấn nói, em biết rồi, là nguyên tố chi tâm Thủy, em đoán đúng không? Cái ta muốn nói đúng là nguyên tố chi tâm thủy, so với một thì nguyên tố chi tâm thủy rất khó tìm, tương truyền, nguyên tố chi tâm thủy gắn liền với bá chủ đại dương ở Đông Châu, nhưng Bạch Hổ thích nước, vì vậy hắn trộm nguyên tố chi tâm đi, có điều rất ít người biết được chuyện này. Thế làm sao anh lại biết? Mấy việc thế này, không nên hỏi quá kỹ. Ồ! Trong lúc hai người bắt đầu tìm nguyên tố chi tâm thủy, một đám người lần lượt chạy tới hẻm núi đen kia, đừng nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tìm được cửa vào dễ dàng. Trên thực tế nếu không có tấm bản đồ làm chìa khóa, dù bọn họ có ở lại trong hẻm núi cả trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được. Cái khe kia có vẻ dễ tìm, nhưng hát chi Chu đã tìm dưới đáy vực lâu rồi, vậy mà chưa bao giờ phát hiện ra khe nước kia. Cho nên sau khi cả đám nhìn thấy chỗ bị lăng tiêu phá vỡ, trong lòng đều giật mình, giật mình qua đi, đương nhiên là lập tức chui vào. Đất đá vụ nói rõ ràng đã có người vào trước, nếu như người này là du tiểu mặc và lăng tiêu mua được tấm bản đồ trên đấu giá hội. chỉ sợ lần này hai người sẽ thấy được bà bối hắc chi chu đi vào bộ lạc thủy tây cũng cảm thấy hẻm núi đen này rất đáng ngờ sau khi thăm dò xung quanh lập tức nhảy xuống dưới không lâu sau hạ âm cũng tới đây hạ âm không hiểu rõ về hẻm núi đen này nàng cũng không biết dưới đáy vực có cung điện của bạch hổ nhưng nàng nghe như Tử dương kể lại du tiểu mặc đã đánh nhau với hắc y nhân ở đây trực giác nói cho nàng biết hẻm núi này có vấn đề cho nên liền dẫn người tới thánh nữ ở đây có một dấu chân Tiểu thu phát hiện có một dấu chân được để lại không lâu ở phụ cận hẻm núi, xung quanh hẻm núi đều là nham thạch, không dễ để lại dấu chân, có lẽ giày của đối phương đã dẫm lên bùn xốp trước rồi mới in lại ở đây. Lúc này hạ âm cũng nhảy xuống đáy cốc, nhưng họ đều không ngờ rằng cuối cùng vẫn sẽ bị một lớp kết giới chắn bên ngoài. Không có chìa khóa, trừ phi phá vỡ kết giới nếu không ai cũng bị chặn ở bên ngoài. Hạ âm cũng phát hiện ra cung điện dưới nước, nhưng đợi nàng chạy tới gần đã thấy hai phe đang giằng co. cứ tưởng mình tàng hình sẽ không bị ai phát hiện nào ngờ một gã mặc áo choàng đen đột nhiên lên tiếng tiện thể nói ra tên nàng thánh nữ hạ âm sao đã đến mà không ra gặp nhau hạ âm mang theo ba thị nữ chạy tới ánh mắt không rơi vào gã áo choàng đen đã nói toạc ra thân phận của mình mà nhìn về phía nam nhân đang đối đầu với họ người cầm đầu của bộ lạc thủy tây khẽ cười hai năm không gặp tu vi của phục tiên sinh càng ngày càng tinh tiến tốc độ này làm hạ âm cảm thấy không bằng thánh nữ nói đùa trước mặt ngài chút thực lực của ta có đáng là bao? nam nhân bị Hạ Âm nhìn chằm chằm vẫn trả lời bằng vẻ mặt vô cảm, nói ra mấy câu bằng giọng đều đều khách sáo. có lẽ từ nhỏ hắn đã là người lãnh đạm cũng nên. Hạ Âm không thèm để ý, nàng đã sớm nghe nói tới việc bộ lạc thủy tây bỗng xuất hiện hai quý nhân một ôn một lãnh, không biết gặp cơ duyên gì, tu vi của hai người ngày càng tăng mạnh, đã thế còn giúp đỡ bộ lạc thủy tây vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, bây giờ nghiễm nhiên được người của bộ lạc thủy tây coi như lãnh tụ tinh thần. mím mũi cười. Lúc này hạ âm mới nhìn về phía gã áo choàng đen kia, hát chi chu thần bí thật đấy, không biết cấp bậc của các hạ trong hát chi chu là gì. Áo choàng đen im lặng hai giây, đột nhiên phát ra tiếng cường khẳng khặc, thánh nữ đúng là không giống với người thường, thậm chí ngay cả những chuyện như vậy cũng biết, bội phục bội phục, nếu thánh nữ đã muốn biết, vậy nói cho thánh nữ cũng được, tại hạ bất tải, chỉ ở cấp thiên. Hát chi chu có tổng cộng 3 cấp bậc là nhân, địa và thiên, cấp nhân thấp nhất, cấp thiên cao nhân, được phân kia theo thực lực. Mấy gã hắc y nhân bị Du tiểu mặc giết chết chính là cấp nhân, thực lực của chúng khoảng chừng thần cảnh 1-2 sao, cũng có khả năng là đế cảnh. Cấp địa là thần cảnh 3 đến 7 sao, cấp thiên thì quá dữ dội, mỗi người ở cấp thiên đều là cường giả thánh cảnh, không phân biệt số sao, bởi vậy có lẽ gã áo choàng đen này chỉ là thánh cảnh một đến 2 sao mà thôi, không cần lo lắng. Nghe gã nói cấp thiên, Hạ Âm nhíu mắt. Nàng đã từng nghe nói về thế lực Hắc Chi Chu này, tuy tuy tiện tiện phái cường giả cấp thiên Có thể thấy cung điện trong kết giới này không hề đơn giản, lần này nàng đi không uổng công rồi. Nếu thánh nữ đã cảm thấy hứng thú với những thứ trong cung điện, không biết thánh nữ có hứng thú liên thủ với ta để phá hủy kết giới không, còn những thứ trong cung điện, ta nguyện chia đều với thánh nữ. Lúc này gã áo choàng đen bắt đầu chỉ cảnh Ô Lưu về phía hạ âm. Chỉ có chúng ta. Hạ âm đưa mắt nhìn người của bộ lạc thủy tây, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Gã áo choàng đen cường ha ha. Chỉ có cường giả mới có tư cách lấy được thứ tốt. Không thể nghi ngờ về thực lực của hạ âm, mặc dù gã cũng là cường giả thánh cảnh, nhưng nếu phải đấu với hạ âm, tỷ lệ thắng của gã không cao hơn bốn phần, huống hồ dùng sức của mấy người họ vẫn không thể phá nổi kết giới, mời hạ âm là chuyện nên làm. Về phần bộ lạc thủy Tây, trong ba bộ lạc lớn ở Đông Châu thì sự tồn lại của họ luôn đứng cuối cùng. Đương nhiên hắc chi chu không để vào mắt, có điều gã không để vào mắt không có nghĩa là bộ lạc thủy Tây sẽ thỏa hiệp. Các hạ lớn lối thật đấy. Lão giả đứng phía sau nam tử họ Phục đột nhiên đi ra, đồng thời cởi mũ trùng xuống, lộ ra một khuôn mặt giàn ua. Mạc Sĩ Tây Nguyên. Gã áo choàng đen lập tức kinh hô một tiếng. Trong mắt Hạ Âm cũng lộ ra vẻ khó tin. Mạc Sĩ Tây Nguyên là người mạnh nhất bộ lạc Thủy Tây, lão không phải là một đan sư, nhưng thân là cường giả uy tín lâu năm, đồng thời cũng là tù trưởng của bộ lạc Thủy Tây. Trước kia Mạc Sĩ Tây Nguyên rất ít khi rời khỏi bộ lạc, dù sao không ít người đang nhằm vào bộ lạc Thủy Tây. đầu giá hội lần trước của Hachi Chu, Mặc Si Tây Nguyên cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà bây giờ lại đích thân có mặt ở nơi này, có thể thấy Lao rất xem trọng thứ được cất giấu trong cung điện của Bạch Hổ, thậm chí là quyết tâm phải có được nó. chương 590, đã chết, có lẽ mọi người sẽ tưởng thứ quý giá nhất trong cung điện của Bạch Hổ là nguyên tố chi tâm thủy. Đối với Kỳ Lân Tộc mà nói, món đồ này tuyệt đối là chân bảo trong chân bảo. Theo truyền thừa của Kỳ Lân Tộc, nếu sử dụng nguyên tố ngũ hành có thể phá vỡ giang buộc. Đột phá khỏi thánh cảnh. Nhưng từ viễn cổ đến bây giờ cũng chỉ có một người thực sự tập hợp đủ năm nguyên tố chi tâm, người kia là tổ tiên của Kỳ Lân tộc, cường giả cùng thời với Bạch Hổ, có điều người kia chưa từng thành công, bởi vì tỷ lệ thành công sau khi tập hợp đủ năm nguyên tố chi tâm cũng chỉ xấp xỉ 1% mà thôi. Có điều lăng tiêu không cho rằng nguyên tố chi tâm thủy là thứ quý giá nhất ở nơi này. Sau khi hai người phát hiện thi thể của Bạch Hổ được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh trên một chiếc giường lớn, ý đã có ý định khác. Bảo sao với tư cách là một trong ngũ linh như bạch hổ lại không có hậu duệ, yêu thú có được huyết mạch bạch hổ thuần chủng nhất đã chết trước mặt chúng ta, sau này cũng không có khả năng xuất hiện thêm nữa. Du tiểu mặc không nhịn được mà cảm thán, người đời sau chỉ nhắc tới tứ linh, cũng chỉ coi như có Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Trân Long và Huyền Quy, xem ra đều lý của nó cả. Con bạch hổ thứ nhất và cũng là duy nhất ở đại lục thông thiên, lại ngã xuống như vậy. Lăng tiêu cũng có chút cảm khái. Du tiểu mặc cân nhắc một chút, Thân thể Bạch Hổ dài khoảng 10 mét, bề ngang chừng 3 mét, chứng tỏ giường của hắn cũng phải lớn như vậy. Đến giờ Du Tiểu Mặc mới tin tưởng Bạch Hổ là một người cực kỳ biết hưởng thụ, dù chết cũng không muốn bạc đãi bản thân. Chúng ta mau mau tìm xem Nguyên tố chi Tâm thủy có ở đây không. Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến đi này, lập tức kéo tay Lăng Tiêu định chạy, nếu Bạch Hổ đã chết, vậy thì bọn hắn có thể quang minh chính đại lấy Nguyên tố chi Tâm thủy rồi. Không nổi. Lăng Tiêu giữ tay hắn lại. Vì sao lại không nổi? Chắc chắn bây giờ hát Chi Chu đã phát hiện ra đường hầm dưới đáy vực. Du Tiểu Mặc gấp gáp cực kỳ, hắn lo lắng sau khi đám thế lực kia xông vào Lăng Tiêu sẽ không đánh lại được họ, cho nên hắn muốn nhanh nhanh lấy bảo bối rồi lặng lẽ rời đi. Lăng Tiêu ôm cổ hắn, chủ động kéo hắn vào lòng, nếu phát hiện thì đã phát hiện từ lâu rồi, đám người kia không ngu, có lẽ không cần đến 15 phút đã phát hiện ra, ta đoán chừng bây giờ cả đám đều tụ tập bên ngoài kết giới, nghĩ ngợi làm sao để phá hủy nó. Du Tiểu Mặc nghe xong càng kích động. Nôn nóng quá chừng. Thi thể bạch hổ đã cứng ngắc, không biết đã chết bao lâu, nhưng khắp người đều là bảo vật. Lăng tiêu kéo hắn qua một bên, em qua một bên chơi đi. Du tiểu mặc tùy thân, ai chơi chứ, rõ ràng hắn đang rất tích cực đi tìm nguyên tố chi tâm cơ mà, có điều hắn vẫn ngoan ngoan đứng đợi bên cạnh, nhìn thái độ của lăng tiêu là biết sau đó ý sẽ làm một việc rất hệ trọng. Bạch hổ ra dày thịt béo, lại là cường giả cùng thời với tổ tiên của kỳ lân tộc, cho dù chết, thân thể vẫn mạnh mẽ như trước. Lăng tiêu dùng cả hai ngọn lửa màu đỏ và tím, để chúng dung hợp lại với nhau. Vì là thần hỏa biến dị, nhiệt độ của chúng phải cao đến mấy vạn độ, ngọn lửa nhanh chóng bao quanh thi thể bạch hổ. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa khủng khiếp này, dường ngọc bên dưới thi thể cố chấp tới nỗi phải nung hơn một canh giờ mới hòa tan. Du tiểu mặc lộ ra biểu lộ tiếc nuối. Chiếc dường ngọc này có thể khiên trì lâu như vậy chắc chắn không phải vật phàm, giờ lại bị nung chảy, thật là đáng thương. Du tiểu mặc không khỏi suy nghĩ chẳng biết nơi khác có còn loại ngọc này không nhỉ về sau nếu hắn và lăng tiêu tìm được chỗ an định lại có thể chế tạo một chiếc giường ngọc chỉ của riêng họ tranh thủ lúc lăng tiêu chuyên tâm luyện hóa thi thể du tiểu mặc lén lút chạy ra khỏi thiên điện ỷ có bản đồ cung điện du tiểu mặc tự nhiên chạy tới chạy lui như cá trong nước nhưng đáng tiếc là phỏng đoán của họ lúc trước không sai chút nào ngoại trừ đẹp mắt ra thì cung điện của bạch hổ chỉ có mỗi mấy bức tường thôi cũng may mà bạch hổ không để cho hắn thất vọng Du tiểu mặc phát hiện ra một chiếc giường ngọc nhỏ trong căn phòng khác. Du tiểu mặc hăng hái bừng bừng, thả kim xí trùng và thôn kim thú ra, dặn dò tiểu kim, ngươi thử xem có thể gặm được một nửa giường ngọc không. Thôn kim thú tuân lệnh, lập tức nhảy lên giường, lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, cắn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rác, mép giường ngọc bị cắn mẹ một miếng. Du tiểu mặc đang muốn cổ vũ nó hãy cố gắng không ngừng. Hai mắt thôn kim thú đã đâm lệ, chạy về nhe ra hai hàm răng trắng cho hắn xem. Du tiểu mặc không hiểu gì hết, thuận miệng nói, làm gì thế, muốn so với ta xem răng ai trắng hơn. Ây còn chưa nói hết, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Giữa hai hàm răng chỉnh tề xuất hiện một lỗ hổng khoảng 0,2cm. Ha ha. Du tiểu mặc cười khan, an ủi xoa cái đầu nhỏ của nó, không sao không sao, chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ xíu thôi mà, không ảnh hưởng tới việc ăn uống của ngươi đâu, tối đa là bị dò một chút gió thôi. Thôn kim thú! Du tiểu mặc sợ nó gặm mất luôn cả hai hàm răng. không dám sai bảo nữa, vốn hắn còn định bảo bóng bàn cùng ra trận, nhưng bây giờ hắn còn phải quan tâm liệu chung có gặm tới mất cả răng không, ra chỗ khác chơi đi, ta tự làm. Ba con cùng chạy, cực kỳ ăn ý, thậm chí còn chẳng có chút do dự. Du tiểu mặc, một đám vô lương tâm, ít nhất cũng phải do dự một giây chứ. Dương ngọc quá cúng, Hiển nhiên là không thể cắt thành hai phần được, du tiểu mặc dứt khoát ra tay dưới chân giường, bởi vì giường đã được cố định trên mặt đất. Cùng lúc đó, gã áo choàng đen, Hạ âm và mạc sĩ Tây Nguyên đã đạt thành hiệp nghị. Ba người hợp tác phá vỡ kết giới, những gì có bên trong sẽ được chia đều, còn nếu gặp phải tình huống không đủ đồ chia cho ba người, cả ba đều ăn ý không nói ra. Những chuyện thế này có thương lượng đến mấy cũng không có hết quả, chỉ hưởng phí thời gian mà thôi. Kết giới do Bạch Hổ tự bày, mà lúc ấy tu vi của Bạch Hổ vẫn còn ở trạng thái tốt đỉnh, cho nên dù kết giới đã tồn tại từ rất lâu, nhưng quá trình phá kết giới của ba người không hề thoải mái. Ba loại linh lực cực mạnh đánh thẳng vào kết giới, dù sao ba người đều có tu vi thánh cảnh, một kích toàn lực cũng không phải chuyện đùa, cung điện đột nhiên lay động kịch liệt. Du tiểu Mặc đang nằm trên giường ngọc quan sát tình huống bị chấn động đột ngột này dọa cho hết hồn, cả người ngã khỏi giường ngọc, lan tới 3-4 mét như quả bóng tuyết, cuối cùng nằm xong xoài trước mặt Thôn Kim Thú đang vui quá là vui, ngủ. Thôn Kim Thu chớp mắt mấy cái. Dù muốn biểu đạt tay này với nó cũng không cần phải hành lễ như vậy chứ hả? Du tiểu Mặc xoay người nhảy dựng lên, chửi thề một tiếng lập tức chạy ra ngoài hắn không cho rằng lăng tiêu luyện hóa một cỗ thi thể sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn là hát chi chu và vị thánh nữ của bộ lạc cổ mã kia còn bộ lạc thủy tây hắn không đoán được chạy đến thiên điện du tiểu mặc thấy lăng tiêu vẫn đang luyện hóa thi thể bạch hổ hơn nữa mới chỉ luyện hóa được một nửa cứ theo tiến độ này đợi đám người kia phá được kết giới có khi vẫn chưa xong hơn nữa bọn hắn còn chưa tìm được nguyên tố chi tâm thủy du tiểu mặc hoảng hốt xoay quanh ngốc hoàng gì mà hoàng giọng nói bình tĩnh của lăng tiêu bông vang lên cho dù cung điện đang đung đưa dữ dội cũng không có ảnh hưởng tới y chút nào du tiểu mặc vội vàng nói nhưng bọn họ sắp vào được rồi lăng tiêu nói cho dù phá vỡ kết giới cũng không thể tìm tới đây ngay không có bản đồ bọn chúng chỉ có thể chạy loạn trong cung điện cung điện của bạch hổ là một mê cung khổng lồ trong giây lát sẽ không tìm được đâu thế nguyên tố chi tâm thủy thì phải làm sao bây giờ du tiểu mặc lại hỏi sau khi trầm ngâm thật lâu Lăng tiêu nói, em lấy bản đồ ra, thử liên kết ba loại nét vẽ kia với nhau xem có phát hiện gì không, rất có thể nguyên tố chi tâm thủy đang trốn ở nơi đó. Du tiểu mặc lập tức nghe theo, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, những nét vẽ nhiều màu trên bản đồ kéo dài một đoạn rồi lại cắt đứt, như đang chơi trốn tìm ấy, chẳng qua lúc đó hắn không để ý mà thôi. Hắn lấy ra cái bút dùng để vẽ bản đồ hôm trước, vẽ vẽ phát phát trên bản đồ, khoảng 15 phút sau, cuối cùng cũng nối được các nét với nhau. Nếu không phải hắn đã từng có kinh nghiệm vẽ bản đồ bạch hổ, chỉ sợ cũng không làm nhanh được như vậy. Bởi vì hắn phát hiện sau khi kết nối những nét đứt quáng trên bản đồ lại cũng thành hình một con bạch hổ, ba nét cuối cùng đều hội tụ tới vị trí trái tim của bạch hổ, mà vị trí trái tim trên bản đồ chính là trung tâm của cung điện. Du Tiểu Mặc nói phát hiện này cho Lăng Tiêu nghe. Lăng Tiêu đáp, bây giờ em đi lấy nguyên tố chi tâm thủy, nhưng nhớ tự lượng sức mình, nếu gặp phải đám người kia, ta cho phép em bỏ qua nhiệm vụ để bỏ trốn. Cái gì gọi là ta cho phép em chạy trốn trước chứ? Du tiểu mặc không thèm so đo với ý ý, còn anh thì sao, không có em bên cạnh, nếu những người kia tìm tới, chẳng phải anh sẽ thành cá trong chậu sao? Em nói sai hai điều. Cái gì? Thứ nhất, ta không phải là cá trong chậu, thứ hai, ứng, đừng quá coi trọng bản thân. Du tiểu mặc đống cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm rồi, tâm ý giả dào đống bị đả kích tới không còn chút máu, chuyện khổ sở nhất trên đời chính là ngươi quan tâm tới đối phương. Nhưng người ta lại coi ngươi như bụi cỏ. Hắn quyết định phải chứng minh cho Lăng Tiêu thấy, hắn phải đưa nguyên tố chi tâm thủy hoàn hảo không chút tồn tại tới trước mặt Lăng Tiêu. Thực ra hắn rất quan trọng đấy. Chương 591, kết giới bị phá. Kết giới bị tấn công mạnh tới nỗi không ngừng lay động, tần suất cung điện chấn động cũng càng lúc càng nhanh, dù sao nó cũng không được kết nối với mặt đất. Cung điện được kết giới nâng lên lơ lửng trong nước, kết giới chỉ cần hơi rung một chút, cung điện cũng sẽ đung đưa theo. Một khi kết giới bị phá, Cung điện của Bạch Hổ sẽ chìm vào đáy biển, đến lúc ấy nó sẽ gặp phải tấn công gì, hủy hoại gì, không ai dự đoán chính xác được. Du Tiểu Mặc cân nhắc tới điểm này, lập tức chạy nhanh hơn. Bạch Hổ quá lười, cho nên cung điện ngoài việc để mắt, thoải mái và như một mê cung khổng lồ thì hoàn toàn không có cơ quan hay bấy dập gì, có điều xuất hiện không ít kết giới. Đối với người khác đây là chướng ngại không nhỏ, nhưng thân là chủ nhân của chuyên gia phá kết giới kim xí trùng như Du Tiểu Mặc, hắn đi một đường như cá gặp nước. Không bao lâu đã tới trung tâm của cung điện. Trung tâm của cung điện là một đại điện cực kỳ rộng lớn, chân nhà được khảm thạch anh có màu trắng xanh đan xen, mặt đất đều được làm từ vật liệu để chế tạo giường ngọc, màu sắc cực kỳ sáng ngời, toàn bộ đại điện như thế ở dưới nước, từng loại màu sắc giúp nhau tỏa sáng, Du tiểu mặc bước vào mà cảm giác mình đã lạc tới tiên cảnh. Hai bên đại điện là hai hàng cột đá rất cao, nối thẳng từ cửa lớn tới bảo tọa duy nhất, xung quanh bảo tọa được khảm nạm bảo thạch tản ra hào quang bảy màu, bên trên được phủ nệm lông cực dày. Vừa nhìn đã thấy cực kỳ dễ chịu, rất giống với ngai vàng của hoàng đế. Du tiểu mặc không nén nổi tò mò, vội chạy tới. Thôn kim thú cũng nhanh chân lao qua, theo sau nó còn có hai con kim xí trùng, ba đứa liên tiếp nhào vào bảo tọa, cả ba đều nhanh hơn du tiểu mặc một bước. Cho nên nói, có loại chủ nhân nào thì có dạng khế ước thú đó, đức hạnh y chăng nhau. Du tiểu mặc đẩy thôn kim thú và kim xí trùng vào góc bảo tọa, đặt mông ngồi xuống, không biết là lông của yêu thú nào mà mềm mại thế. Còn có cảm giác mắt rươi. Ngao ngủ ngao thôn kim thú nhảy lên tay vịn của Bảo tọa, không ngừng léo nhéo kháng nghị với Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc giơ tay lên đập nó một cái, mặc dù không rõ giống loài của ngươi là gì, nhưng chắc chắn không phải sói, ngao ngao ngao gì chứ, không ai trao giải cho ngươi đâu. Thôn kim thú nhe răng nhe mép, cặc cặc cặc. Được rồi được rồi. Du Tiểu Mặc nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm nguyên tố chi tâm. Bản đồ biểu hiện nguyên tố chi tâm thủy đang ở trong đại điện này, nhưng không ghi rõ vị trí cụ thể. cho nên hắn phải tìm một thứ nhỏ nhỏ trong đại điện cực lớn. Du Tiểu Mặc dùng hết sức để công kích loại ngọc thạch dưới chân. Quả nhiên như hắn đoán, cả một mảnh ngọc thạch bằng phẳng chỉ hơi méo một chút, vết lõm lớn chừng ngón tay cái. Cứ theo tốc độ này, chắc phải đến sang năm hắn mới đào được một cái hố sâu bốn năm mét gì đấy quá. Thời điểm hắn đang nghĩ cách giải quyết, tần suất lắc lư của cung điện đã giảm dần, nhưng lần nào cũng chấn động như sắp tận thế tới nơi, không nhanh thì không còn kịp nữa rồi. Không biết qua bao lâu, một âm thanh kịch liệt bỗng nhiên vang lên. vài giây sau là tiếng của một quả bóng khổng lồ bị đâm vỡ, kèm theo đó là một hồi chấn động như động đất, nước biển gầm thét tràn vào từ bốn phương tám hướng. Cung điện bị nước biển lấp đầy, sau đó lại bị xô về hướng khác, nước biển dùng khí thế như xét đánh để tràn vào khắp cung điện bạch Hổ. Thời điểm cung điện rơi xuống đáy biển, kết giới chập trần bên ngoài đã bị nước biển đánh tan, xung quanh cung điện tràn ngập nước biển đục ngầu. Đáng tiếc, hạ âm nhìn cung điện bị hủy diệt, đống cảm khái. Nếu thánh nữ thích tòa cung điện này. Đợi thánh nữ trở thành đan sư thải cấp thất phẩm, nói không chừng có thể thử một lần. Gã áo choàng đen phát ra tiếng cười khắc khắc, muốn tạo ra kết giới vây quanh và nâng lên một cung điện lớn như vậy, cường giả thánh cảnh bình thường không thể nào làm được. Nếu không phải phá vỡ kết giới mới có thể đi vào, thực ra họ cũng không muốn làm vậy, cung điện chìm xuống đáy biển, chẳng biết bảo bối bên trong có gặp nước không, tìm kiếm cũng phiền toái. Hạ âm cười yếu ớt không nói, sự tồn tại của đan sư thải cấp thất phẩm trong thời viễn cổ cũng hiếm hoi như lông phượng xưng lân. chớ nói chi là hiện tại điều kiện lên cấp khó như lên trời xét tình huống linh hồn bây giờ ngay cả hạ âm cũng biết mình không có hy vọng lên tới thất phẩm hơn nữa cung điện bạch hổ đẹp thì đẹp nhưng không thực dụng nếu nàng thật sự trở thành đan sư thất phẩm thì cần gì tới tòa cung điện này tự nhiên sẽ có người tạo cho nàng một tòa đẹp hơn thế này nhiều hai vị tiếp tục nói chuyện phiếm chúng ta đi trước một bước giọng của mạc sĩ tây nguyên vang lên bên thai họ đợi hai người nhìn sang lao đã dẫn người của bộ lạc thủy tây tiến vào cung điện Hai người không nói nhảm nữa, lập tức mang thuộc hạ chạy tới, chỉ sợ chầm một bước mạc sĩ Tây Nguyên sẽ tìm được bảo bối, bọn họ vẫn chưa thương lượng việc phân chia bảo bối, nhưng ai tìm được trước thì bảo bối sẽ thuộc về người đó. Suy nghĩ này chính là phản ứng nguyên thủy nhất của các cường giả, đến lúc đó giấu bảo bối đi, dù người khác nghi ngờ cũng không thể chạy lên lục soát người đối phương. Trong khi ba thế lực cứ tưởng khắp cung điện đều là nước, thì có một vài chỗ còn chẳng dính lấy một giọt nước nào, tất cả nước biển đều bị cản ở bên ngoài. Một trong số đó chính là nơi du tiểu mặc đang đứng, sàn của chủ điện được tạo thành từ một khối ngọc thạch màu ngà sữa cực lớn, thực ra bên trong khối ngọc thạch đó chính là một mê cung khổng lồ. Mà nói đúng hơn thì toàn bộ nền của cung điện đều là khối ngọc thạch khổng lồ này, chỉ có điều nơi khác đã bị bạch hổ che giấu, cho nên người khác mới nghĩ rằng chỉ có nền của chủ điện được làm từ nó. Mấy nét vẽ vòng vèo trên bản đồ, thực ra là ba lối vào mê cung. Mặc dù có ba cửa, nhưng người không quen đường vẫn bị lạc ở bên trong. Hơn nữa còn có khả năng làm kinh động tới nguyên tố chi tâm thủy, nếu để nó chạy vào biển thì cả đời này đừng mong tìm được nó. Du tiểu mặc đi theo chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, vừa tới gần đã thấy nguyên tố thủy càng ngày càng đậm đặc. Du tiểu mặc trịnh trọng nói với đám khế ước thú của mình, tiểu kim, tiểu binh, tiểu bảng, các ngươi bảo vệ lối ra cho tốt, nếu nguyên tố chi tâm thủy chạy tới, nhất định phải cản nó lại giúp ta, nếu để nó chạy thoát, khẩu phần của các ngươi sẽ bị cắt hết đó. Thôn kim thú và bóng bàn Cùng lúc đó, Lăng Tiêu không được may mắn cho lắm Ngay lúc y sắp hoàn thành việc luyện hóa thi thể bạch hổ Đông thấy có người xông vào phạm vi cảm ứng của mình Vốn là y có thể ném thi thể bạch hổ vào trong không gian Đợi có cơ hội rồi luyện hóa tiếp Nhưng sau đó Lăng Tiêu lại phát hiện thi thể bạch hổ không thể di chuyển Nhìn thì có vẻ toàn bộ cung điện không có cơ quan hay bấy dập Trên thực tế nơi này có một cơ quan lớn nhất, cũng là duy nhất Phản ứng đầu tiên của nhiều người sau khi thấy thi thể của Bạch Hổ chính là đem làm của riêng, lại không biết, đây là điều kiện để cơ quan khởi động. Lúc Lăng Tiêu Hỏa tan dường ngọc đã phát hiện ra điểm này, nếu không thì sao y có thể để Du Tiểu Mặc đi tìm nguyên tố chi tâm một mình được. Lăng Tiêu đành phải phân tâm để liên hệ Du Tiểu Mặc, vội nói, ngốc, tìm được nguyên tố chi tâm thủy chưa? Bạn nhỏ ngốc nào đó? Cuối cùng, vẫn nhận ra giọng điệu Lăng Tiêu có vẻ vội vã, lười so đo với y, ý ý, lập tức nói tình hình cho y biết. Đúng là hắn đã tìm được nguyên tố chi tâm thủy, nhưng linh trí của viên nguyên tố chi tâm này cao hơn bất cứ viên nào hắn từng gặp, chân trượt như cá trạch vậy đó. Nếu không phải hắn có dự kiến trước, để ba đứa canh giữ ba cửa nếu không chỉ sợ nó đã đào tẩu từ lâu rồi, vì không để khẩu phần bị cắt xén, cả ba đều nỗ lực hết sức. Tốc chiến tốc thắng, có thể vị trí của ta đã bị phát hiện rồi, em lấy được nguyên tố chi tâm phải rời khỏi cung điện ngay, đến lúc đó ta sẽ đi tìm em. Lăng tiêu nhanh chóng nói ra tính toán của mình. chương năm không gian độc lập du tiểu mặc còn muốn nói điều gì lang tiêu đã cắt đứt liên lạc rồi cũng may mà hắn biết rõ tình huống khẩn cấp nên không liên lạc lại với lang tiêu du tiểu mặc cất đá truyền âm đi dùng vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào nguyên tố chi tâm thủy đang lơ lửng giữa không trung nguyên tố chi tâm thủy khẽ chấn động có vẻ cảm ứng được gác ý từ phía hắn một giây sau nó đột nhiên nhúc nhích rồi nhanh chóng lao về lối thôn kim thú đang canh gác ban đầu thôn kim thú còn nhảy lên nhảy xuống thấy nguyên tố chi tâm chuyển động lập tức đáp xuống đường hầm dùng ánh nhìn chăm chú nhìn nó chằm chằm đôi má còn phình phình tỉa như đang nói phóng ngựa đến đây đi nếu không phải bối cảnh không đúng chắc dù tiểu mặc đã cởi ra tiếng rồi vì không cô phụ cố gắng của thôn kim thú hắn cũng tăng tốc nguyên tố chi tâm thủy cũng tăng tốc lao về phía thôn kim thú như trái bóng đang lao vào gôn nhìn thì có vẻ thôn kim thú chỉ nhỏ xíu nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy lắm thời điểm nguyên tố chi tâm thủy chỉ còn cách nó hơn hai mét Thôn kim thú hít một hơi thật sâu, cơ thể phình lên tròn vo, một giây sau, một luồng gió mạnh thổi ra từ miệng nó. Nguyên tố chi tâm thủy vốn định dùng như kế với thôn kim thú, lại không ngờ nó còn có chiêu này, nhất thời không kịp né tránh bị thổi vào chính diện luôn, lan lông lốc trở về, tình cờ làm sao, lan vào đúng trong lòng du tiểu mặc. Du tiểu mặc suýt nữa thì ngã ngửa, may mà hắn phản ứng kịp thời, ngay lúc nguyên tố chi tâm muốn chạy đã thò tay ném nó vào không gian, sau đó lập tức triệu hồi kim si trùng và thôn kim thú. đưa chúng vào không gian trông coi nguyên tố chi tâm. trong không gian có hồ linh thủy, có khi lại chính là thứ mà nguyên tố chi tâm thủy thích nhất. nhưng tình hình khẩn cấp, hắn chỉ có thể làm vậy. dặn dò ba đưa giám sát nó thật chặt chẽ, thiếu một giọt linh thủy, cắt khẩu phần. cho nên chủ nhân ngốc chỉ có thể làm tên ngốc, chỉ biết bắt nạt tiểu yêu thú. đây là tiếng lòng của tiểu kim và bóng bàn. giải quyết xong nguyên tố chi tâm thủy, du tiểu mặc vừa lao ra bên ngoài cung điện, vừa lôi đá truyền âm ra định hỏi thăm tình huống phía lăng tiêu. nhưng mãi mà không kết nối được lăng tiêu không trả lời hắn du tiểu mặc cứ tưởng y đã xảy ra chuyện gì quýnh lên liền bỏ ý định chạy ra khỏi cung điện lập tức thay đổi tuyến đường thiên điện bạch hổ đang nằm cách chủ điện không xa hơn nữa hắn nhớ rõ lúc ấy lăng tiêu đã hòa tan rừng ngọc mặc dù không nhìn thấy tình huống phía dưới nhưng thể nào căn phòng trả nằm ngay phía trên mê cung hắn có thể lợi dụng lối đi dưới mê cung để giảm khoảng cách cẩn thận quan sát suy nghĩ của du tiểu mặc chính xác cơ mà Sự lừa đảo nhất chính là nơi vốn dĩ phải đặt giường ngọc đã bị lăng tiêu dùng mấy tảng đá lớn chặn lại, lăng tiêu thì không thấy bóng dáng, nhưng phía trên có thêm mấy gương mặt lạ lẫm. hơn nữa hắn còn cùng đối phương tiến hành một cuộc gặp mặt mang tính lịch sử luôn kia. Một thiên điện hoa lệ xuất hiện một hòn đá hình thù kỳ quái, nhìn sao cũng thấy có vấn đề. Vì vậy gã áo choàng đen kia đang bảo người ta di chuyển tảng đá lớn. Du tiểu mặc ngơ ngác. Mặc dù không thấy được biểu lộ bị che giấu dưới lớp áo choàng kia nhưng từ động tác xứng lại trong giây lát kia có thể thấy mấy người này cũng rất bất ngờ. Du tiểu mặc chỉ mất không phải một giây ngắn ngủi để phản ứng, sau đó lập tức bỏ chạy. Đuổi theo, gã áo choàng đen nhìn thấy người quen, gần như không cần nghĩ đã hạ lệnh, người này xuất hiện ở đây chứng tỏ nam nhân kia cũng có mặt, nếu có thể tóm cả hai lại, chắc chắn chủ nhân sẽ trọng thưởng cho gã. Thế nhưng không đợi mấy gã hắc ý nhân nhảy xuống, bất chợt xảy ra dị biến. Lúc nãy, vì không muốn mở cơ quan duy nhất trong cung điện, Lang Tiêu cô y dùng một tảng đá lớn tạm thời chặn lại, nhưng y biết nếu có người tìm tới đây nhất định sẽ chuyển tảng đá đi, cho nên mới cẩn thận dặn dò Du Tiểu Mặc rằng hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức chạy khỏi cung điện ngay, không ngờ hắn lại chạy vào. Từng lối đi, từng gian phòng trong cung điện như đang biến thành một cơ quan sống sơ sờ, sờ, lại phảng phất như trở thành lục phủ ngũ tạng của sinh vật bí ẩn nào đó. Sau nhiều năm yên lặng, cuối cùng cũng có sinh mệnh. Tất cả mọi người hoảng hốt, bất chấp bảo bối trong cung điện. Lúc này bọn họ chỉ nghĩ được rằng phải nhanh chóng bỏ chạy, trực giác nói cho họ biết nếu không đi ngay bây giờ, sau này sẽ không bao giờ ra khỏi đây được. Cung điện bắt đầu đẩy nước biển ra ngoài, một số người mượn dòng hải lưu này để chạy ra. Thời điểm mọi người đi ra hết, toàn bộ cung điện lập tức biến thành một thứ vương vắn, như khối rủ bị lập phương ở hiện đại. Nếu không phải đám người mạc sĩ Tây Nguyên phá hủy kết giới, cung điện cũng không bị chắn nước, bọn họ cũng sẽ không bị đẩy ra, mà có khi còn vì kết giới rồi bị nhốt trong cung điện vĩnh viễn. Hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ. Không gian độc lập. Nhìn cung điện càng lúc càng nhỏ trước mặt họ, hạ âm nghẹn ngào kêu lên, chỉ có không gian độc lập mới làm được thế này. Bảo sao cung điện lại lơ lửng trong nước, mà không phải được xây dựng dưới đáy biển. Không gian độc lập tốt hơn không gian giới chỉ nhiều, đầu tiên là không gian độc lập sẽ thăng cấp theo tu vi của chủ nhân nó, không chỉ có tính phòng ngự mạnh mẽ mà còn có thể ấn nấp hơn nữa lúc gặp phải nguy hiểm còn tự động hộ chủ. Tuy khác với không gian của du tiểu mặc nhưng tác dụng lại giống nhau đến kỳ diệu. Với thực lực của bạch hổ, nếu như bị nhốt ở bên trong, cả đời này cũng đừng mong ra ngoài. Không gian độc lập là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Số người sở hữu không gian độc lập ở đại lục thông thiên này có thể đếm trên một bàn tay. Không cần hạ âm nói, gã áo tràng đen và mạc sĩ Tây Nguyên cũng chú ý tới điểm này. Họ vừa vào cung điện không lâu thì thứ này liền khởi động, mặc dù bị người nhanh chân tới trước. nhưng sở hữu một không gian độc lập cũng đủ vốn rồi bầu không khí lại căng thẳng như dương cung bạc kiếm bất luận là hạ âm mặc sĩ tây nguyên hay ga áo choàng đen nọ đều có hứng thú với không gian độc lập nhưng người muốn thì nhiều mà không gian độc lập chỉ có một không gian độc lập trôi nổi trong nước sau khi biến trở về nguyên hình nó dần chìm xuống đáy biển sâu vào trong làn nước biển vị ẻn đục kia sắp biến mất khỏi tầm mắt họ ba người đột nhiên cử động nhưng có người đã nhanh hơn họ một bóng đen lao vút tới quấn đi không gian độc lập chỉ một giây sau đã nhanh chóng bỏ chạy về hướng ngược lại. Cả ba giận dữ, mặc dù đã sớm phát hiện sự có mặt của người khác trong cung điện, nhưng không ngờ đối phương dám nổ dâu bên miệng hổ, hơn nữa vừa ra tay đã nổ cả bà con hổ dữ. Ba người hóa thành những luồng ánh sáng khác nhau, nhanh chóng bay về phía kẻ lấy cắp không gian độc lập. Gã áo choàng đen đã biết ý là ai, đuổi theo không chút do dự. Hạ âm chỉ thấy bóng lưng người này có chút quen thuộc, nhưng nàng không nhớ rõ, trước mắt chuyện không gian độc lập vẫn quan trọng hơn. Nàng không có tâm tư suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi bọn họ đuổi được một đoạn ngắn lại phát hiện khoảng cách không chỉ rút gần mà ngược lại càng ngày càng xa, cuối cùng Hạ Âm cũng nhớ ra vì sao nàng lại cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc rồi. Bị họ dùng toàn lực truy kích mà vẫn kéo dài được khoảng cách, hiển nhiên đối phương cũng là một cường giả thánh cảnh, có thể đoán tám chín phần là nam nhân nàng đã gặp ở thị trấn nhỏ kia. Nghĩ vậy, tốc độ của Hạ Âm đột nhiên chậm lại. Dù nàng có tu vi thải cấp lục phẩm, nhưng không có khả năng ngồi ngang hàng với cường giả ở đại lục thông thiên. Dù sao đan sư thải cấp lục phẩm ở đại lục thông thiên này chỉ có mấy người thôi, nhưng tình huống này chỉ dựa lên cơ sở so đấu năng lực luyện đan, luận lực chiến đấu, thực lực của hạ âm vẫn thấp hơn tu vì một chút, tối đa là đánh ngang tay với cường giả thánh cảnh bốn sao. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc trước nàng phát hiện thực lực của lăng tiêu lại chọn lùi một bước. Hạ âm cũng muốn có không gian độc lập, nhưng nàng càng muốn làm hoàng tức hơn. Nhưng hạ âm có thể nghĩ được. Chưa hẳn người khác đã không nghĩ tới. Mặc sĩ Tây Nguyên là người cao tuổi nhất trong ba người, cũng là người muốn có không gian độc lập nhất. Bộ lạc thủy Tây vẫn luôn đứng cuối cùng trong số ba bộ lạc lớn, việc này có liên quan rất nhiều tới thực lực của Lao. Nếu Lao có thể đạt được không gian độc lập, thực lực của Lao sẽ tăng lên được một 2 bậc nữa. Đến lúc ấy Lao không chỉ có vốn để đàm phán với bộ lạc của mã, mà cũng dập tắt luôn suy nghĩ muốn thôn tính bộ lạc thủy Tây của họ. Chỉ là khát vọng thực lực không có nghĩa là Lao sẽ mất lý trí. hạ âm vừa chậm lại là lao đã phát hiện ra ngay rất đáng tiếc lao cũng không muốn làm chim đầu đàn gã áo choàng đen nhìn thấu suy nghĩ của hai người khuôn mặt đằng sau áo choàng cực kỳ âm u gã thân mang trọng trách không thể nào giả ý khoanh tay đứng nhìn như họ nếu để lăng tiêu mang không gian độc lập chạy thoát sau khi trở về thứ mà gã phải đối mặt sẽ là lựa giận của chủ tử hai tên khôn tiếp gã áo choàng đen khẽ nguyền rủa một tiếng bên kia lăng tiêu vừa tránh khỏi đòn công kích bao vây của ba cường giả thánh cảnh Vừa tăng tốc bỏ chạy, có điều hiển nhiên là ba người kia cũng biết được mục đích của Yiye, lập tức chia thành ba hướng, mơ hồ hình thành thế đánh bọc, lối ra đã bị gã áo choàng đen chặn lại. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiêu đành phải thay đổi phương hướng. Nếu đã là đáy biển, tuyệt đối không chỉ có một lối ra. Đáy biển kéo dài không biết bao nhiêu ngàn bao nhiêu vạn dặm, trong nháy mắt, bọn họ đã rời rất xa khởi vị trí cũ, chỉ hy vọng vết thương của Lăng Tiêu sẽ nặng thêm, nhưng tốc độ của gã áo choàng đen càng ngày càng chậm hơn ý ý ý. Cuối cùng cũng không nhịn được mà trở nên nôn nóng. Hai vị, nếu không thật sự dùng toàn lực ứng phó thì hắn sẽ chạy mất, đợi hắn lọt ra biển, muốn tìm hắn còn khó hơn lên trời. Các vị hãy suy nghĩ thật kỹ. mươi 593, bị nốt. Hạ âm và mạc sĩ Tây Nguyên cũng biết ý tứ của ga áo tròn đen, nhưng nếu một đối một, cường giả thánh cảnh muốn chạy trốn rất dễ. Những cường giả thánh cảnh như vậy, khả năng nắm giữ năng lượng không gian của họ mạnh gấp 3 bốn lần cường giả thần cảnh, mặc dù có thể tiến hành quấy nhiễu. nhưng không thể đảm bảo 100%, vì vậy ba người họ cần phải hợp tác. Chỉ là, ba người thuộc ba thế lực khác nhau. Có lẽ Hạ Âm sẽ tin Mạc Sĩ Tây Nguyên, dù sao họ đã qua lại nhiều lần, cũng khá hiểu đối phương. Hạ Âm biết Mạc Sĩ Tây Nguyên là người nói lời giữ lời, Mạc Sĩ Tây Nguyên cũng biết Hạ Âm nói một thì không hai, nhưng Hắc Chi Chu lại khác. Rất nhiều người biết đến thế lực Hắc Chi Chu này, bọn hắn còn cường đạo hơn cả cường đạo bình thường, là một đám ác nhân thích làm theo ý mình, cơ bản là không thể tin lời chúng. Ai biết liệu chúng có tùy tùy tiện tiện đổi ý không, tin người không có danh dự, trừ khi mặt trời từ đằng Tây. Sở dĩ hạ âm và mạc sĩ Tây Nguyên không tận tâm cũng là vì nguyên nhân này, mặc dù không biết mục tiêu của Chi Chu là gì, nhưng nhìn gã áo tràng đen có vẻ nôn nóng lấy được không gian độc lập và bảo bối bên trong như vậy, hai người biết họ đã nắm được nhược điểm của gã áo tràng đen rồi. Hạ âm và mạc sĩ Tây Nguyên nhanh chóng lướt nhau, rốt cục không kéo dài nữa. Gã áo tràng đen không lộ ra vẻ mặt vui mừng Ngược lại nét mặt càng thêm âm u khó đoán, gã không ngu, cũng nhìn ra được chắc chắn hai người kia đã đặt thành hiệp nghị gì đó. Muốn đá gã ra khỏi cuộc chơi hả, cũng phải xem nắm đấm của gã có đồng ý hay không đã. Hát chi Chu không phải người thích là khi dễ được, hơn nữa từ xưa tới nay cũng chỉ có hát chi Chu khi dễ người khác. Ba người mỗi người đều có mục đích riêng, dù suy tính thì có vẻ dễ đấy, nhưng lăng tiêu không phải là người để cho bọn họ tùy ý làm thịt, nhưng thương thế của y vẫn chưa lành. cộng thêm việc dùng không ít linh lực thể luyện hóa thi thể bạch hổ lúc trước cũng may mà trong tay y còn có mấy bình linh thủy dùng hết một lọ linh lực của y đã khôi phục hơn phân nửa về phần du tiểu mặc mất tâm mất tích đợi y đến nơi an toàn phải đánh cho hắn một trận mới được du tiểu mặc hú hoán cực kỳ hú hoán ban đầu mọi chuyện rất tốt không ai biết hắn ở dưới mê cung chỉ cần một chút thời gian nữa hắn có thể chạy ra khỏi cung điện để tập hợp với lăng tiêu rồi ai ngờ lại xảy ra bất trắc, hắn ở trong mê cung dưới lòng cung điện Trong đường hầm không có nước biển, cho nên khác với tình huống của đám người hát chi chu kia, không có hải lưu, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân mình để chạy ra khỏi mê cung, mặc dù có bản đồ, nhưng tốc độ cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu, kết quả đợi tới khi cung điện đầy hết nước biển ra, hắn đã bị nhốt ở bên trong. Du tiểu mặc ai đoán sờ lớp màng đang giam giữ hắn, không biết là cái gì, rõ ràng chẳng có cửa, nhưng hắn lại không ra được, như thể bị một lớp màng trong suốt nút lại. Hắn muốn công kích, ai ngờ không lấy sức được. Bất luận hắn có hiệu hoán thể nào thì sức mạnh linh hồn cũng không có phản ứng, thử mấy lần đều như vậy, Du Tiểu Mặc đoán được đại khái sự việc rồi, hóa ra là sau khi cung điện biến dị còn có khả năng áp chế thực lực của người bị nuốt. Du Tiểu Mặc bị giam trong cung điện, mặc dù bất lực, nhưng hắn lại thấy rất rõ tình hình bên ngoài, tất cả mọi người kể cả lăng tiêu trong mắt hắn đều trở thành người khổng lồ, động tác rất nhanh cũng như tua trưởng, bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong lăng tiêu bình an vô sự, xác định trong thời gian ngắn không thể nào rời khỏi nơi này. du tiểu mặc dứt khoát tiến vào không gian Đám tiểu yêu thú bị hắn uy hiếp cắt khẩu phần bây giờ đang canh chừng bên cạnh hồ linh thủy ba cặp mắt chuyển qua chuyển lại rất là gian xảo hồ linh thủy vẫn như trước mặt hồ bình lặng không có một chút gọn sóng du tiểu mặc không vội vã đi tìm nguyên tố chi tâm hắn đi qua đo mực nước hồ số lượng linh thủy giảm bất không nhiều lắm may mà hắn có dự kiến trước nếu nguyên tố chi tâm trốn trong không gian của lăng tiêu thì đúng là phiền thoái nhưng không gian của hắn tương đương với một phần trong cơ thể hắn Trong không gian thêm cái gì bất cái gì, hắn chỉ cần tìm hiểu một lát là rõ ngay. Cũng không lâu lắm, du tiểu mặc tìm được nguyên tố chi tâm ngay bên dưới hồ linh thủy. Quả nhiên tên này rất hứng thú với linh thủy trong hồ, giờ phút này nó đang trốn trong con suối bên dưới hồ, dục dịch hấp thu. Bởi vì bên trên có thôn kim thú và kim xí trùng trông coi, nó không dám làm ra động tĩnh quá lớn, mỗi lần chỉ dám hấp thu từng chút từng chút linh thủy, chỉ số thông minh quả thực có thể so sánh mới một người lớn rào hẳn rồi. Nếu không phải du tiểu mặc bị nhốt ở trong cung điện thì có khi lần vào không gian tiếp theo sẽ là vài ngày hoặc vài tháng sau, ngẫm lại đã thấy ớn lạnh. Tên này trốn ở đâu không trốn, lại trốn ngay dưới nguồn suối, nếu nói mục tiêu của nó không phải là con suối này, chỉ sợ khó có thể làm hắn tin phục Nguyên tố chi tâm khôn ngoan đang vui sướng hấp thu linh thủy trong hồ, đợi nó hấp thu xong toàn bộ linh thủy, nó sẽ nuốt luôn cả suối nguồn kia, tới lúc ấy nó sẽ biến hóa được, trở thành nguyên tố chi tâm đầu tiên có thể biến hóa trong thiên địa này. Rồi nó phải đi tìm bạch hổ tính sổ, nhằm báo mối thủ bị giam cầm bao năm qua. Nguyên tố chi tâm may mắn, nhưng việc sinh ra linh trí không dễ dàng. Linh trí của nó đã hình thành từ thời viết cổ. Qua bao năm kinh nghiệm, linh trí của nó đã sơm có được chỉ số thông minh của người trưởng thành, học được cả sự ẩn nhẫn, cả sự tính toán của loài người. Nó cứ tưởng lần này rơi vào tay loài người là chết chắc rồi, lại không ngờ tình cờ phát hiện ra một linh tuyển, giá trị của linh tuyển cao bao nhiêu. bản thân nguyên tố chi tâm khôn ngoan như nó cực kỳ rõ ràng, nguyên tố chi tâm thủy kích động không thôi trợ tỉnh táo lại, nhiều năm qua nó vẫn không thể biến hóa được cũng là vì không đủ năng lượng, không thể phá tan sự giảng bộ kia. Hôm nay trời xanh cho nó một cơ hội, nó nhất định phải nắm chắc. Không đến vài phút, kẻ tóm được nó lại thả ba con yêu thú vào theo. Đối với việc này, nguyên tố chi tâm thủy có chút khinh thường. Lúc nãy là do nó qua sơ suất mới trúng chiêu của con yêu thú vàng kia trong lòng nó. chúng chỉ có linh trí cỡ trẻ con mà thôi quá dễ đối phó vì vậy nguyên tố chi tâm thủy âm thầm lặn xuống nguồn suối bắt đầu chấp hành kế hoạch của nó sự xuất hiện của du tiểu mặc lại nói cho nó biết kế hoạch thì tốt đẹp lắm nhưng thực tế lại rất tàn khốc một luồng sức mạnh vô hình kéo nó ra khỏi lòng đất nguyên tố chi tâm thủy sợ hãi rằng có, nhưng sự phản kháng của nó chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi hoàn toàn không có năng lực chống cự mấy giây sau nó bị đưa đến trước mặt du tiểu mặc có phải bất ngờ lắm không Du Tiểu Mặc nhìn nó, cười lớn vô cùng hả hê, nếu không phải lúc trước không biết tên này vô cùng rào hoạt, thì sao hắn lại chậm chê quá nhiều thời gian trong mê cung như vậy, cũng vì nó mà hắn không thể tập hợp với Lăng Tiêu, mặc dù suy nghĩ này có vẻ giận cá chém thớt, nhưng bây giờ hắn cần tìm thứ để chốt hết sự hoảng hốt trong lòng. Có điều, hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã đánh giá thấp năng lực của Lăng Tiêu. Ba người kia đạt thành hiệp nghị hợp tác, cuối cùng Lăng Tiêu vì còn mang thương tích nên vẫn bị đổi kịp, ngay lúc y muốn tiến vào vùng biển. Ba người kia nhanh chóng bao vây xung quanh. Khắc khắc khắc, chủ tử thường nói không thể quá coi thường người, nhưng trong mắt ta người quá tầm thường. Gã áo choàng đen âm hiểm nhìn lăng tiêu, lúc này bắt ý dễ như bắt rùa trong hũ, chỉ có thể cam chịu đợi bọn họ làm thịt, người như vậy sao có thể trở thành đối thủ của chủ tử. Gã áo choàng đen cảm thấy chủ tử quá coi trọng ý thì Lăng tiêu thờ ơ nhau mắt, chỉ sợ chủ tử mà gã nhắc tới chính là người kia. Lúc trước ý đã lờ mờ suy đoán liệu người nọ có liên quan đến Chi Chu hay không. bởi vì thủ đoạn và tác phong làm việc của hát chi chu cực kỳ giống người kia hôm nay nghe gã áo choàng đen nói những lời này ý đã xác định mười phần ánh mắt hạ âm lóe lên giọng điệu này hóa ra là người con sao Lăng tiêu không thèm để ý tới gã nọ ánh mắt chuyển về phía hạ âm khỏe miệng nếch lên một nụ cười yếu ớt từ biệt ở thị trấn nhỏ không ngờ lại gặp thánh nữ ở đây không biết hai cô con gái của tù trưởng mạc mã giờ sao rồi có khỏe không tại hạ cực kỳ tưởng niệm họ đồng tử của hạ âm co lại bàn tay siết chặt lấy tay áo, đột nhiên đề cập tới 2 tỷ mội mặc tuyết, đừng bảo ý đã biết được cái gì rồi chứ. Không thể nào, kế hoạch là do nàng tạm thời quyết định, sao có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng người xưa nói thả tin còn hơn không. Trong đầu hạ âm đang hỗn loạn, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường, nếu các hạ muốn gặp họ, ngày sau có cơ hội tới bộ lạc cổ mã một lần là gặp được mà. Lăng tiêu cười ha hả ngày sau, chỉ sợ không bao giờ gặp được nữa rồi. Trong lòng hạ âm hơi động, Nàng đống khẳng định người nam nhân này đã biết do chuyện nàng giết 2 tỷ mội mạc tuyết, đây là ám chỉ, hay là uy hiếp. Ngươi cũng tự mình hiểu lấy nhỉ, muốn giữ mạng thì đưa không gian độc lập ra đây, ta có thể cân nhắc thả cho ngươi một con đường sống. Gã áo choàng đen bắt đầu cười lớn, gã không nghe được ám chỉ trong lời nói của lang tiêu, cứ tưởng y biết mình trốn không thoát, trong lòng không khỏi đắc ý, càng khinh bỉ y hơn. Ngươi ồn ào quá. Lang tiêu khó chịu lướt gã. Tiếng cười của gã áo choàng đen im bặt, đang định phản kích. Trong lòng đống rung động như đang sợ hãi, gã vội vã lui về sau, chỉ một giây tiếp theo, một con rắn lửa luồn lên ngay nơi mà gã vừa đứng, nếu phản ứng của gã chỉ chậm một chút nữa thôi là xong đời rồi. Chỉ là gã có thể tránh thoát cũng vì nhờ đang đứng trong biển, dù nước biển không thể nào dập tắt thân hỏa, nhưng vẫn có chút lực cản, nhờ sự tranh lệch ấy mới giúp gã tránh thoát một kiếp. chương 594, khinh địch. Lúc áo choàng đen lui về phía sau, bóng lăng tiêu lập tức biến mất, khi xuất hiện lại, y đã đứng ngay phía sau gã. Cho dù bị nội thương nhưng tốc độ của y không hề ảnh hưởng Chân dài như mang theo gió lốc đá thẳng vào lưng gã Người nọ không ngờ y lại đột nhiên công kích Hoặc nên nói là gã đã đoán sai về thực lực của Lăng tiêu Bởi vì trên tư liệu gã từng đọc thì lăng tiêu mới chỉ trở thành cường giả thánh cảnh không lâu Dù tiềm lực của y có lợi hại đến mấy cũng không thể tăng lên 4 sao chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi được Chính suy nghĩ này đã khiến gã khinh địch Mà kẻ địch từng bị gã khinh bị đàng cho gã một bài học khắc sâu gã áo choàng đen chỉ kịp giơ tay cản lại công kích của y nhưng sự chống chế nhất thời này chỉ có tác dụng giảm sóc phía sau lưng vẫn bị đá trúng một kích toàn lực của cường giả thánh cảnh không thể khinh thường gã áo choàng đen vội vã kéo dài khoảng cách khí huyết trong cơ thể đang sôi trào cuối cùng vẫn không nhịn được mà thổ huyết máu nhanh chóng bị nước biển hòa tan bác sĩ tây nguyên đang định tiến lên hạ âm đột nhiên cản lại trước mặt lão bác sĩ tây nguyên nhữ mày khó hiểu thánh nữ, ngươi có ý gì lão khác với gã áo choàng đen nọ Đối thoại của Hạ Âm và Lăng Tiêu khiến mạc sĩ Tây Nguyên cảm thấy là lạ, nhưng không suy nghĩ sâu xa, nhưng bởi vì Lăng Tiêu đột nhiên ra tay với gã áo tròn đen, lúc này Hạ Âm lại ngăn cản lão, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hạ Âm khẽ cười, mạc sĩ tủ trưởng, ông không thấy đây là một cơ hội sao? Ánh mắt mạc sĩ Tây Nguyên loay lên, có ý gì? Mạc sĩ tủ trưởng nên hiểu ý của ta, Hắc Chi Chu không phải là đối tượng tốt để hợp tác, bọn chúng có thể đâm sau lưng chúng ta bất cứ lúc nào. Sao không chờ hai người nọ đấu đến lúc cả hai cùng bị thương rồi mới ra tay? Hạ âm bị lăng tiêu nắm đằng trôi, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không thỏa hiệp. Còn không gian độc lập mạc sĩ Tây Nguyên nghe xong cũng thấy động tâm, nhưng động tâm không có nghĩa là vội vã hành động ngay, có một số việc nên chia chắc xong mới yên tâm mà làm việc. Hạ âm nói, bảo bối bạch hổ để lại không chỉ có không gian độc lập, lúc này không thích hợp để thương lượng, như vậy đi, đợi sau khi mọi chuyện thành công, chúng ta tiếp tục thương lượng sau, ông thấy thế nào? Mạc sĩ Tây Nguyên do dự. Hạ âm biết do nếu không có thứ gì đả động được Lao, chắc chắn Lao sẽ không quyết định, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ đến tìm mạc sĩ Tây Nguyên, dù bây giờ nói toạc ra cũng không có gì khác. Mạc sĩ tù trưởng. Miệng hạ âm mở ra khép vào nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Sau khi mạc sĩ Tây Nguyên nghe trong liền trận tròn mắt, việc này khiến Lao hết sức kinh hãi, không kịp thời thu liễm biểu lộ trên mặt, cũng may gã áo choàng đen còn đang mải dây dưa với lang tiêu, không rảnh chú ý tới tình huống bên này. Mạc sĩ tù trưởng, ông có thể cân nhắc. Ông là người thông minh, đề nghị của ta chỉ có lợi cho bộ lạc thủy tây thôi. Ông cũng nên minh bạch tình cảnh hiện tại của bộ lạc thủy tây chứ. Hành vi nhắm vào bộ lạc thủy tây của mạc mã càng ngày càng hiển nhiên. Không bao lâu nữa, rất có thể gã sẽ khởi xướng chiến tranh giữa hai bộ lạc. Thời gian của ta không không nhiều, cho nên ta hy vọng ông có thể mau chóng cho ta câu trả lời thuyết phục. Hạ âm nói. Bác sĩ tây nguyên im lặng thật lâu. Được, ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Phía bên kia, gã áo choàng đen đã bị lăng tiêu tập kích thành công, trong lòng càng ngày càng căm tức, đồng thời lại hoảng sợ với tu vi của y, cũng không biết y dùng cách gì mà có thể tăng lên 3-4 sao trong thời gian ngắn như vậy, cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, rất có thể y sẽ vượt qua cả chủ tử. Gã cảm thấy mình phải báo tin này cho chủ tử biết ngay, nếu không đợi đến khi y phát triển tới cùng độ cao với chủ tử, muốn giết y đã khó lại càng thêm khó, bất kể uy hiếp gì đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Đây là tôn chỉ của Hachi Chu. Ai cũng biết đạo lý nuôi hổ gây họa. Hạ Âm, Mặc sĩ Tây Nguyên, các ngươi còn không ra tay? Gã áo choàng đen thấy ai người có vẻ muốn ngồi bên xem hổ đấu, tức giận quát lớn. Ai ngờ, hai người kia vẫn không có động tĩnh. Đến nước này, gã đã đoán được ý đồ của họ rồi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có H chi Chu ám hại kẻ khác. Lần này gã lại lật thuyền trong mương, cảm giác này làm cho gã cực kỳ khó chịu. Gã cũng là cường giả số một số hai trong Hachi Chu. ngoại trừ chủ tử của gã làm gì có ai dám không kính nể gã đây vậy mà hôm nay lại gặp đả kích liên tục có vẻ ngươi tứ cố vô thân rồi phải làm sao đây Lăng tiêu liếc mắt trong ánh mắt kia mang theo ý trào phúng rõ ràng cũng như gã lúc trước vẻ khinh miệt không hề kém cạnh có lẽ lúc trước gã áo choàng đen không bao giờ ngờ tới tình cảnh của mình lại bị đảo lộn thế này muốn giết ta ngươi không có bản lĩnh này đâu gã áo choàng đen hừ lạnh đừng tưởng người khác không biết nhưng ta rất rõ ràng Nội thương của ngươi vẫn chưa trị hết Căn bản không phát huy được thực lực đầy đủ Khuôn mặt hạ âm và mạc sĩ Tây Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc Cả hai đồng thời nhìn về phía lăng tiêu Nếu gã nọ nói thật Vậy thì phần thắng của họ càng lớn hơn rồi Mặc dù thế Hai người cũng không lập tức tin tưởng gã nọ Bởi vì thoạt nhìn lăng tiêu không có vẻ gì là bị nội thương Rất có thể là cái bây để gã áo choàng đen kích họ ra tay Có bản lĩnh hay không thì phải thử mới biết được Vừa mới nói xong Bóng lăng tiêu lại biến mất lần này gã áo choàng đen phản ứng nhanh hơn tung quyền đấm về một hướng không chút do dự sức mạnh của nắm đấm mạnh tới nỗi nước biển tách ra làm đôi thanh thế cực kỳ khủng khiếp bóng lăng tiêu xuất hiện ở hướng kia không thấy y có động tác gì có điều lúc cú đấm của gã áo choàng đen cách y chỉ còn 3-4 mét đột nhiên đổi quỹ đạo chuyển tới một nơi cách bên trái y mười mấy mét nước biển lập tức nổ tung đồng tử của gã áo choàng đen co lại không chỉ mình gã cả hạ âm và mạc sĩ tây nguyên đều kinh ngạc căn bản là họ không thấy lăng tiêu có hành động gì lớn mà dùng thực lực của gã áo đen nọ không thể nào khinh địch mà tung đòn nhẹ được cái mà họ không biết là trong cơ thể lăng tiêu còn có huyết mạch của huyền quy mặc dù huyền quy không phải là yêu thú mang thuộc tính thủy nhưng nhiều thế hệ huyền quy đã sinh tồn ở sông hòa thủy dù khả năng thao túng điều khiển nước không lợi hại như bạch hổ nhưng tuyệt đối là số một số hai trong trí nhớ truyền thừa của lăng tiêu có không ít phương pháp khống chế nước đúng lúc này nước biển xung quanh gã áo choàng đen đột nhiên rung chuyển gã hoàng sợ Vội vàng chạy trốn, nhưng đã chậm một bước, tứ chi như bị một con mãng xà vô hình siết chặt, gã muốn nhúc nhích lại phát hiện không thể di chuyển được. Cùng lúc đó, lang tiêu nhanh chóng tạo thành tư thế kéo cung, nước biển hình thành một cái cung bằng nước nằm trong tay trái, tay phải đang cầm một mũi tên lửa đàn xen giữa hai màu đỏ và tím, đầu mũi tên nhắm ngay gã áo choàng đen nọ. Bóng tối tử vong bao trùm trên đỉnh đầu gã. Không thể nào, sao gã có thể bại bởi một kẻ đã bị gã xem thường. Giờ khắc này... Cuối cùng gã cũng minh bạch vì sao chủ tử lại bảo gã không nên xem thường lang tiêu, tình cảnh hiện tại của gã chính là cái giá phải trả cho sự khinh địch, mà cái giá này đánh đổi bởi mạng sống của gã. Gã áo choàng đen dùng sức giằng co, gã cảm giác thứ đang giam cầm mình dần dần buông lỏng, chỉ cần cho gã thêm chút thời gian nữa. Thế nhưng mà, lang tiêu sẽ cho gã sao? Hiển nhiên là không đời nào, mũi tên lửa trong tay đã rời cùng, bởi vì có lực cản của nước biển, tốc độ bình thường không đến một giây. Lần này lại mất 1,5 giây mới xuyên qua bả vai gã, bởi vì mãng xả vô hình giam cầm gã đang bông lỏng, gã có thể nhúc nhích một chút, mũi tên vốn nên xuyên qua trái tim của gã giờ này lại xuyên vào bả vai. Nhưng dù là thế, gã cũng không chịu nổi. Ngọn lửa của lăng tiêu là thần hỏa đặc thủ, có khả năng căn ướt, chỉ có người tự cảm nhận mới biết đây là chuyện thống khổ tới nhường nào. Gã áo choàng đen cố nén cơn đau đến tê tâm liệt phế, sau khi ổn định cơ thể. Gã Liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng và sự không cam lòng thoát khỏi nơi này, bản thân bị trọng thương, ở lại cũng chỉ có một con đường là chết, gã đã mất tư cách tranh đoạt không gian độc lập và nguyên tố chi tâm thủy. Lần thất bại này, gã thua chủ yếu là vì khinh địch, tuyệt đối không phải do thực lực không bằng Lăng Tiêu. Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên quay sang nhìn nhau, cả hai có thể chứng kiến sự khiếp sợ trong mắt đối phương, từ biểu hiện này của Lăng Tiêu, nếu họ đi tin lời gã nọ thì đúng là ngu xuẩn, nhưng họ lại không nỡ buông tha cho không gian độc lập. Hơn nữa phía bên họ có hai người, đánh lại một mình lăng tiêu cũng yếu thế. Đúng lúc này, thuộc hạ của họ cuối cùng cũng chạy tới. Người dẫn đầu là nam tử họ phục nọ, chỉ thấy hắn vội vàng chạy tới, há miệng định gọi mạc sĩ Tây Nguyên, khỏe mắt đột nhiên liếc về phía lăng tiêu. Vì lúc trước tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên không nhìn được chính diện, lúc này cả khuôn mặt lăng tiêu đều xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt hắn, nam tử họ phục lảo đảo một cái, may mà hắn kịp thời ổn định, nếu không sẽ ngã sấp xuống trước mặt mọi người rồi. di trạng của hắn khiến cho mọi người chú ý lăng tiêu đã sớm nhận ra hắn chỉ là không có phản ứng mà thôi bây giờ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú chợt nở một nụ cười quỷ dị Mạc sĩ tây nguyên nói thầm không ổn lão cho rằng lăng tiêu muốn công kích phục tử lâm vội vội vàng vàng che chở trước mặt hắn lại không ngờ lăng tiêu đột nhiên biến mất y lại bí quá hóa liều tới nỗi phải bóp nát không gian phụ sao hạ âm cũng không kịp phản ứng cả nàng và mặc sĩ tây nguyên đều không ngờ lăng tiêu lại hành động như vậy Tất cả mọi người ngơ ngác trợn mắt há miệng. chương 595, đảo nhỏ vô danh. Du tiểu mặc đi ra khỏi không gian, phát hiện bọn họ đã rời khỏi đáy biển rồi. Trên đầu là bầu trời bao la xanh biếc, ánh sáng sáng ngời, rực rỡ tới nỗi làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Xa xa là sóng biển lan tan, trong veo, có vẻ bọn hắn đã giặt vào một vùng biển vô danh. Bên cạnh, lăng tiêu đang nhắm mắt tính tâm, có vẻ sắc mặt không được tốt lắm. Hai tay du tiểu mặc bám vào lớp màng vô hình, dương mắt nhìn y y mặc dù không biết lúc nay đã có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ bây giờ bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi không thấy hát chi chu và hai người kia đâu không biết qua bao lâu lăng tiêu cũng mở mắt du tiểu mặc nhìn y chằm chằm hắn dùng sức đập cái màng mỏng đang giam cầm mình hy vọng có thể thu hút sự chú ý của lăng tiêu đến bây giờ hắn vẫn chưa xác định liệu lăng tiêu có biết hắn đang bị nhốt trong cung điện không điều làm hắn thất vọng nhất là hình như lăng tiêu không phát hiện hai hàng lông mày nhữ lại thật chặt du tiểu mặc nóng nảy Chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự không biết hắn đang ở trong cung điện sao? Bây giờ tu vi của hắn bị kiềm chế, bởi vậy không thể nào công kích cung điện, chỉ có thể nghĩ cách làm sao để Lăng Tiêu biết hắn đang ở trong này. Linh quang trong đầu du tiểu mặc lóe lên, sao hắn lại quên thứ tiện lợi như đá truyền âm chứ? Hắn nhớ đá truyền âm cho phép trò chuyện trong khoảng cách nhất định mà. Có điều khi hắn thử gọi cho Lăng Tiêu, đá truyền âm hoàn toàn không có phản ứng, quả nhiên ngoại trừ tiến vào không gian, hắn chẳng làm được gì nữa. Đang nguyện ngoại. Đỉnh đầu đột nhiên tối thui. Du tiểu mặc ngẩng đầu, đợi ánh mắt hắn thích nghi mới phát hiện không phải là trời tối, mà là máu, thật nhiều màu nhỏ vào cung điện, ánh sáng bị máu ngăn cản làm hắn tưởng bầu trời đã tối đen. Du tiểu mặc hốt hoảng, đừng bảo máu này là của lăng tiêu chứ, thổ huyết nhiều như vậy, liệu có mất máu quá nhiều không? Đang nghĩ ngợi, xung quanh bất ngờ thay đổi. Bốn phía của cung điện đột nhiên buộc phát ra từng đợt hào quang áo ánh, âm thanh vù vù vang lên không nớt. Mặc dù không lớn nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác đinh thai nhức góc đến kỳ lạ, choáng váng, đợi hắn kịp phản ứng, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, gió ấm thổi qua gò má hắn, vô cùng chân thật. Hắn ra ngoài rồi. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, mãi đến khi một tiếng ho khan vang lên, hắn mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, vội vàng chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, lo lắng nói, "Lúc nãy anh thổ huyết nhiều quá, làm em sợ muốn chết." "Lăng Tiêu, bây giờ cảm giác thế nào rồi?" Hai tay Du Tiểu Mặc sờ tới sờ lui trên người y. -y, -y. hắn cho rằng lăng tiêu bị thương ai ngờ sờ soạng cả buổi mà chẳng tìm được chỗ nào có vẻ là tổn thương cả ngẩng đầu đã gặp phải cặp mắt vừa đen vừa sâu của lăng tiêu đôi mắt ấy cứ như lô đen vũ trụ vừa nhìn đã hút hắn vào. tình huống gì thế này có ngốc đến mấy thì du tiểu mặc cũng phát giác được chỗ kỳ lạ cười gượng rút hai cái tay vô ý thức đang châm ngòi thổi gió trên người y ỉa du tiểu mặc thận trọng quan sát lăng tiêu phát hiện ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì toàn thân lăng tiêu hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi con mắt nào của em nhìn thấy ta hồ máu lăng tiêu nhìn hắn thật lâu rốt cuộc đợi tới lúc đầu du tiểu mặc sắp túi gầm xuống đất y mới lên tiếng bạn nhỏ nào đó vừa nghe được câu này lập tức ngẩng đầu sau đó gặp phải tầm mắt của y lại chột dạ nhìn xuống du tiểu mặc xoăn xoăn ngón tay ấp a ấp đúng nói em thì là lúc nãy còn bị nhốt trong cung điện ấy em nhìn thấy rất nhiều máu cho nên em mới nghĩ anh bị thương mà thật là nhiều máu giọng lăng tiêu mang theo ý cười Đây là thật nhiều máu mà em bảo hả? Du Tiểu Mặc thận trọng ngẩng đầu, chỉ thấy trên tay Lăng Tiêu có thêm một vật vương vắn, chỉ lớn bằng một phần tư bàn tay y y. Bên trên thứ này là một giọt máu đang lan khắp nơi. Lúc này vật kia đang hấp thu từng chút từng chút máu. Ngọc Thạch màu ngà sữa càng ngày càng giống huyết thạch, chẳng phải là cung điện mới giam cầm hắn sao? Đúng là chỉ có một giọt máu, nhưng đối với người bị giam trong cung điện mà nói, giọt máu này còn nhiều hơn cả một hồ nước ấy chứ. Lúc biết mình nhầm to. Du tiểu mặc rất muốn đào hố chui vào trốn, hắn lại làm chuyện mất mặt nữa rồi, đã thế còn liên tục làm hai chuyện liền cơ. Ngốc! Em nói đi đâu để tìm được người ngốc như em đây? Lăng tiêu cười mắng, vốn còn muốn nghiêm nghị trừng phạt hắn một lần, nhưng bị hắn quấy dày một trận, ý lại cảm thấy không nỡ. Du tiểu mặc hiệu xỉu. Sau đó lăng tiêu lại đả kích hắn không chút nhân nhượng, nếu không có ta bên cạnh em, thì đời này em sẽ chết theo cách ngu xuẩn nhất. Ai bảo anh không có việc gì tự nhiên nhỏ máu lên cung điện chứ? Du tiểu mặc lẩm bẩm, Có vẻ em vẫn còn muốn nghỉ ngơi bên trong một hồi nhỉ, có muốn ta hoàn thành tâm nguyện của em không? Lăng tiêu không truy vấn việc hắn nói thầm, cũng không giận, đem cung điện phiên bản thu nhỏ đưa tới trước mặt hắn, ta đích thân tiện em đi một đoạn nha Du tiểu mặc tóm chặt lấy cánh tay y lảng sang chuyện khác, dù không thành công lắm. Cách mở cung điện có liên quan tới máu hả? Chứ không thì em nghĩ sao? Lăng tiêu nhớn mày hỏi lại. Du tiểu mặc nghiêm trang gật gật đầu. em cho rằng anh thật sự quá anh minh thần vũ lăng tiêu suy một tiếng bật cười hiển nhiên là không thèm để ý tới cái trò vớt ngông ngựa này về sau lăng tiêu để du tiểu mặc dịu y đến đằng sau nghỉ ngơi nội thương chưa lành đã phải chiến đấu dưới đáy biển mặc dù khiến gã áo choàng đen kia bị thương nhưng nội thương của y cũng nặng thêm có thể trốn khỏi tay hạ âm và mặc sĩ tây nguyên đã coi là may mắn nếu hạ âm và mặc sĩ tây nguyên biết rõ lăng tiêu thực sự bị trọng thương Chắc chắn hai người đó sẽ liên thủ đối phó với Ý không chút do dự, may mà họ không tin lời gã kia nói, nhưng thực ra việc Ý trốn được phải cảm ơn Phục Tử Lâm, nếu không nhờ có sự xuất hiện của hắn làm mấy người kia chú ý, chỉ sợ sự việc đã không thuận lợi như vậy. Chuyện cu, ai trái tim đen đu ám tôi nét, chạy nù ạ Toại bây giờ chúng ta phải làm sao? Du tiểu mặc đỡ lăng tiêu ngồi xuống một gốc cây như cây dựa. vị trí hiện tại của họ là một hòn đảo nhỏ vô danh, phía trước là biển lớn mênh mông mịt mù. biển đại thông lăng tiêu trả lời rõ ràng du tiểu mặc sững sở hắn có nghe nói về biển đại thông chính là vùng biển giáp với động vực nằm ở biên giới của đại lục thông thiên vô biên vô hạn cực kỳ bao la nếu không có người dẫn đường chỉ sợ người bình thường sẽ lạc phương hướng giữa biển đại thông rộng lớn nếu xui xẻo có khi còn không bao giờ rời khỏi được nơi này hắn không biết lăng tiêu đã bóp nát không gian phủ vì thế bây giờ bọn hắn bị truyền tống đến góc nào trên biển ngay cả lăng tiêu cũng không biết Có điều du tiểu mặc không xoắn suýt nhiều, bây giờ bọn hắn không cần phải vội vã tìm đường rời khỏi biển Đại Thông, việc cấp bách nhất là tăng thực lực và dưỡng thương. Đảo nhỏ là một hòn đảo nguyên thủy, cây cối trên đảo rậm rạp, mỗi cây ít nhất cũng phải 4-500 tuổi, có vẻ không đủ dinh dưỡng, trên thực tế những cây ở đây đều đã sống hơn ngàn năm, tài nguyên cực kỳ phong phú, linh khí cũng tốt hơn Đông Châu nhiều. Du tiểu mặc nghĩ thầm trong một thời gian ngắn sẽ không rời khỏi nơi này, liền chặt một ít cây cối trên đảo mang về. Sau đó xây một căn nhà đơn giản, chưa đến một giờ đã hoàn thành. Trong phòng còn có một chiếc giường gỗ mới đóng, hắn cố ý lựa chọn vật liệu mềm mại còn mang theo mùi thơm ngát, là một loại trầm một ngàn năm không biết tên, loại gỗ này khác với mấy loại vật liệu gỗ khác vừa gặp lại đã gãy. Du tiểu mặc thử bẻ cong hơn 90 độ cũng không thấy sức mẻ gì, bền dẻo xưa nay chưa từng gặp, vì thế, hắn còn cố ý cấy ghép mấy cây vào trong không gian của mình. Cho tới bây giờ, du tiểu mặc vẫn cảm thấy không gian của hắn có chút đơn điệu. Trồng thêm mấy cái cây cũng thấy dễ chịu hơn. Sau đó hắn lại chọn thêm mấy giống nữa, cây màu đen, cây màu đỏ, cây màu nâu, từng hàng từng hàng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Sau khi xây xong nhà nhỏ, du tiểu mặc còn trang hoàng một phen. Một cái ổ chó ấm áp, hắn chỉ dùng 2 giờ đã đạt được rồi, ngoại trừ xây phòng bằng vật liệu chịu lực, thì những thứ còn lại đều được làm từ vật liệu gỗ có tính bền dẻo, như vậy không cần lo những thứ như giằng gỗ. Du Tiểu Mặc nhìn căn nhà mình xây xong cực kỳ có cảm giác thành công, cảm khái một lát, hắn thật là một phu nhân tốt. Về sau cho dù không làm đan sư được thì làm kiến trúc sư cũng không tệ. Lang Tiêu tận mắt nhìn Du Tiểu Mặc từng bước từng bước dựng lên căn nhà, mặc dù sớm biết hắn có am hiểu về vấn đề này, nhưng không ngờ lại thuần thục như vậy. Du Tiểu Mặc cười đáp ý, giấc mộng lúc trước của em chính là trở thành một kiến trúc sư mà, loại nhà gỗ đơn giản này không làm khó được em. Đợi về sau anh tới trái đất, phòng ở đó hoàn toàn khác nơi này. cũng phức tạp hơn nhiều. Đức Hạnh, Lăng Tiêu nói, một hoàn cảnh sống tốt đẹp có trợ giúp cơ thể và tinh thần khỏe mạnh mà. Du Tiểu mặc tin như thế đấy, vì để cho Lăng Tiêu điều dưỡng nội thương thoải mái, hắn lại chạy vào trong rừng rậm nguyên thủy săn mấy con yêu thú, may mắn săn được hai con yêu thú có bề ngoài như gà Tây. Hắn quyết định làm thành gà ăn mày, phải để cho Lăng Tiêu thưởng thức mỹ vị của món này mới được, con khác hầm thành suốt bồi bổ thân thể. Mặc dù biết rõ mấy món ăn này không có bất cứ tác dụng gì cho nội thương của làng tiêu, nhưng ít nhất hãy để hắn y dâm một lát đi nha, bây giờ hắn đang thể phải làm hiền thê lương mẫu tới bến. Lúc trước Du Tiểu Mặc đã làm gà ăn mày ở nhà một lần, nhưng khi ấy không trôn xuống đất, giữa thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ai lại trôn gà xuống đất chứ? Khi đó Du Tiểu Mặc cũng không nghĩ tới, nhưng hắn dám cam đoan, nếu hắn thực sự làm như vậy nhất định phải chuẩn bị nhận được sự ghét bỏ của người nhà. Nhất là vị phu nhân ưu nhã như mẹ hắn, cực kỳ bắt bẻ về ẩm thực và lễ nghi trên bàn ăn, đã vậy bà còn có một ông chồng sủng mình lên tận trời nữa chứ. Du tiểu mặc giết gà, làm sạch nội tạng, sau khi rửa xong thì thoa gia vị đã mua lúc trước lên, có điều bởi vì chuẩn bị không đầy đủ lắm nên chỉ có thể đơn giản hóa, may mà gia vị cơ bản đều có, chắc hương vị sẽ không thay đổi nhiều đâu. Sau đó du tiểu mặc dùng một cái lá hái trong rừng để bọc gà lại, lá cây này còn to hơn cả lá sen. chỉ một cái đã bọc kín cả con gà. Tiếp theo hắn lại dùng bùn đã hòa loãng với nước bôi lên trên gà, dày khoảng 1,5 cm, làm xong tất cả mới vùi vào trong đất. Du Tiểu Mặc còn định mượn lửa của Lang Tiêu, nhưng ngấm kỹ lại thôi. Làm xong gà ăn mày, hắn bắt đầu làm món thứ hai. Mùi thơm bay rất xa, toàn bộ đều là món mặn. Hắn cũng muốn làm món chay, nhưng nguyên liệu ít quá, tìm mãi cũng chỉ được hơn 20 cây nấm dại. Nếu xào thì quá đơn điệu, còn không bằng dùng làm gia vị. Một lúc lâu sau, du tiểu mặc đã làm được cả bàn món ăn mặn mùi thịt bay khắp nơi không đợi du tiểu mặc gọi lăng tiêu đã tự đi ra du tiểu mặc hưng phấn kéo y ngồi xuống bên bàn bàn ghế đều là kiệt tác của hắn cả rộng rãi hơn bàn bình thường một chút anh xem đi tất cả đều là em làm cho anh đấy lăng tiêu rất thích ăn thịt nướng du tiểu mặc làm mặc dù lúc trước ở sơn động bọn họ phải ăn thịt nướng liên tục mấy tháng nhưng y chưa bao giờ cảm thấy ngán hơn nữa chất thịt của từng loại yêu thú khác nhau cũng có chỗ khác nhau cho nên so với Du Tiểu Mặc đã sơm chán ngấy mùi thịt nướng, Lăng Tiêu vẫn còn hứng thú rảnh rào. Chưa kể, yêu thú đều thích ăn thịt, lực hấp dẫn của thịt đối với họ mạnh mẽ hơn so với loài người nhiều. Đây là cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào món gà ăn mày vẫn còn nguyên một lớp bùn bên ngoài, như mày. Du Tiểu Mặc biết rõ y đã hiểu lầm, nhưng không giải thích ngay, chỉ cười hì hì, cái này phải đợi cuối cùng mới ăn, đến lúc ấy sẽ cho anh thấy sự thần kỳ của nó. Lăng Tiêu nhớn mày nhìn hắn. hai người bắt đầu càn quét đồ ăn trên bàn mỗi món du tiểu mặc đều làm rất đầy đạn bảy món ăn mặn có mùi vị hoàn toàn khác nhau lang tiêu ăn hết vẫn chưa thấy thỏa mãn ánh mắt lại tiếp tục rơi vào gà ăn mày du tiểu mặc ăn tới nỗi cái bụng nhỏ tròn vo hắn lặng lẽ vận chuyển năng lượng trong cơ thể tiêu hóa một nửa mới bắt đầu bóc gà ăn mày lớp bùn ngăn không cho món gà tỏa nhiệt vì thế dù đã nửa giờ trôi qua món ăn vẫn đủ sắc hương vị như trước nóng hổi tới nỗi nước miếng cứ nhỏ tí tách không thôi mùi thơm lan về phía bờ biển Một cơn gió thổi tới, lại quay về trên đảo. Từ ngày đó về sau, lang tiêu si mê gà ăn mày. Mỗi ngày sau khi tĩnh tâm điều dưỡng xong, chắc chắn y sẽ chủ động ngồi bên bàn ăn đợi gà ăn mày, không bỏ bữa nào. Du tiểu mặc đành phải vào rừng bắt gà mỗi ngày, bắt tới mỗi không chỉ có số lượng hỏa kê giảm đáng kể, mà một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, trong tầm mắt của hắn gần như không thấy nổi một con hỏa kê. Cuối cùng du tiểu mặc phải thay đổi chiến lược, không bắt gà vào một thời gian cố định nữa, hơn nữa một lần phải bắt mấy con. Vì cam đoan sau này làng tiêu cũng được ăn gà, hắn bắt mấy con gà mái và gà trống nuôi trong không gian, sợ chúng dấm lên ruộng linh thảo, lại phải chém chút gỗ làm thành một cái hàng rào đơn giản. Có điều gà mái để trứng ấp trứng không phải là chuyện một sớm một chiều, mãi tới khi hỏa cây ở phụ cần đều bị du tiểu mặc tóm đến sắp tuyệt chủng, hắn mới thấy tình hình có chút không ổn. Một ngày nào đó, hắn lại vào rừng bắt gà, vậy mà tìm cả buổi đều không thấy một con, hơn nữa đã vài ngày liên tục đều gặp phải loại tình huống này. lúc ấy du tiểu mặc biết hỏa kê sắp tuyệt chủng trong tay hắn rồi bốn năm ngày không được ăn gà ăn mày mặc dù ngoài miệng lăng tiêu không nói gì nhưng mỗi lần đều yên lặng đi ra lại yên lặng trở về ngơ ngác tới nỗi du tiểu mặc đột nhiên sinh ra một loại tâm trạng ấy náy không nên tồn tại mãi đến một hôm du tiểu mặc vẫn phải ra về tay không hắn không định động tới gà trong không gian cuối cùng du tiểu mặc quyết định đi vào sâu trong rừng rậm tìm xem bởi vì hỏa kê là yêu thú cấp thấp vì thế đến hôm nay hắn vẫn chỉ bắt gà ở ven rừng thôi rất ít khi đi sâu vào trong sáng hôm sau, Du Tiểu Mặc lên tiếng chào lăng tiêu rồi xuất phát. Mặc dù đảo nhỏ vô danh này không có bóng người, nhưng với tư cách rừng rậm nguyên thủy, khẳng định phải có yêu thú sinh tồn, thế nên dù không có hỏa kê thì loại gà khác cũng ổn, gà ăn mày chỉ cần có gà là làm được. Ngay thời điểm hắn rời khỏi không đến một phút, một con hắc ưng đậu trên tảng cây đột nhiên cất cánh ngay tại thời điểm Du Tiểu Mặc bắt đầu vào rừng, kêu một tiếng rồi bay vào sâu trong rừng rậm. Tốc độ nhanh tới nỗi làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, hắc ương tình cờ bay qua đầu hắn nhưng Du Tiểu Mặc chỉ thấy một cái đuôi lướt qua, không nhịn được mà thán phục tốc độ của nó, trong lòng không hề nghi ngờ. Hòn đảo này không nhỏ, ngược lại còn rất lớn. Du Tiểu Mặc không ngừng xuyên qua rừng rậm, tốc độ nhanh tới nỗi chỉ để lại tàn ảnh. Ngẫu nhiên nhìn thấy một vài yêu thú cấp thấp hoặc trung cấp, nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa thấy con yêu thú giống gà nào, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Yêu thú giống gà không phải là yêu thú hiếm có gì, ngược lại còn bình thường như gà được nuôi ở thế giới người phạm ấy, hơn nữa hắn cũng chỉ bắt hòa kê, không thể nào tuyệt chủng tới nỗi không còn một con chứ. Du tiểu mặc đáp xuống một cành đại thụ, nhìn xung quanh, phủ cận có không ít yêu thú chung, dai còn yêu thú loại gà hoàn toàn không thấy một con, chẳng lẽ thực ra trên hòn đảo nhỏ này rất ít yêu thú. Cũng không lâu lắm, nghi vấn của du tiểu mặc đã có lời giải đáp. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi vào sâu hơn, Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một con hồng quan kê, màu đỏ rực rỡ, lông cũng đỏ rực, hồng quan kê chính là yêu thú trung giai, biến dị thể của hỏa kê, biết phun lửa, tốc độ nhanh gấp 3 hỏa kê. Du tiểu mặc rất kinh hỉ, tìm suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng phát hiện được một con, với tư cách là biến dị thể của hỏa kê, lại còn là yêu thú trung giai, chắc chất thịt phải ngon lắm đây, hắn lập tức phấn chấn đuổi theo. Hắn thấy con gà nọ dương cánh phấn khởi chạy về phía hắn, nhưng trên đường đột nhiên xuất hiện một con yêu thú. Không biết nó đã nói gì với con hồng quan kê kia, con gà nọ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó hấp tấp chạy trốn theo hướng ngược lại. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, tình huống gì vậy hả? Sau khi tỉnh táo lại, hắn bất chấp tất cả, lập tức đuổi theo hồng quan kê, dù có chạy nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng hắn. Sau khi bị hắn bắt được, không đợi hắn hành động, hồng quan kê đã điên cổng công kích, phun hỏa cầu liên tiếp về phía hắn. Du Tiểu Mặc tùy ý tránh thoát hỏa cầu, không mất 5 giây đã đập bẹp nó. Nhưng đáng tiếc là con gà này vẫn chưa thể biến hóa, nếu không có thể hỏi nó xem con yêu thú kia mới nói với nó những gì. Sau khi đập hồng quan kê bất tỉnh, Du Tiểu Mặc cầm nó lên chuẩn bị rời đi, thể tích của hồng quan kê lớn hơn hỏa kê tới ba lần, phải cần lá cây thật lớn mới bọc hết, đợi trên đường về tiện thể hái là được. Du Tiểu Mặc vừa xoay người, một tiếng vù vù vù vang lên bên tai hắn, nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh truyền sang, hắn phát hiện là một con yêu thú trung dai. Bề ngoài rất giống con yêu thú đã nói chuyện với con gà này, nhưng hắn biết là hai con khác nhau, bởi vì tốc độ của nó có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn hắn được. Đây là một yêu thú tên là thử thú, chúng là loại động vật hoạt động về đêm, động tác của thử thú rất nhanh nhẹn, cực kỳ mẫn cảm với âm thanh, cũng sẽ âm thầm đào động, rất thích hợp làm thám tử. Thử thú phát hiện hắn không có động tác gì, lại lặng lẽ chui vào lòng đất, yên lặng ẩn nó không núp đích. Du tiểu mặc cảm thấy rất thú vị, sức mạnh linh hồn trong cơ thể lập tức lan tràn khắp xung quanh tiếp đó hắn phát hiện xung quanh có hơn 10 con thử thú đang ẩn nút gần như tất cả số thử thú này đều nhìn về phía hắn đã đến nước này nếu du tiểu mặc vẫn không do có người thao túng đám thử thú này thì hắn sống hai mươi mấy năm quá hưởng phí rồi trước đó hắn vẫn cho đây là một hòn đảo nhỏ vô chủ hiện tại xem ra rất có thể đã có một con yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ đảo nhỏ sở dĩ không phát hiện có lẽ là vì bọn chúng ở hướng ngược lại du tiểu mặc không đi xác minh Sách hồng quan kê trở về. Hắn không đến để tranh giành địa bản với yêu thú, đợi nội thương của lăng tiêu đỡ hơn, hoặc đợi hắn đột phá đến tứ phẩm, bọn hắn sẽ rời đi. Cho nên hoàn toàn không cần phải tranh giành một chỗ khỉ họ có gãy thế này. Ngay sau khi du tiểu mặc đi không bao lâu, thử thú cũng đồng loạt rời đi. chương 596, xóa linh trí. Lúc trở lại nhà gỗ, lăng tiêu vẫn còn điều dưỡng. Du tiểu mặc nhìn thoáng qua trong phòng. Thôn kim thú bị hắn để lại trong nhà đang vùng vậy bốn cái chân ngắn của nó nhào vào lòng hắn, thời gian không có chủ nhân ngốc thật quá nhàm chán. Từ khi nguyên tố chi tâm thủy bị Du tiểu mặc thu phục, thôn kim thú và hai con kim xí trùng đều được hắn thả ra, hơn một tháng này, cả ba đứa ở cạnh hắn được ăn ngon uống sướng, cả một đám bị nuôi thành can ăn, mỗi lần nhìn thấy hắn đi săn về là nước miếng bắt đầu nhỏ tí tách. Du tiểu mặc đẩy thôn kim thú trong ngực ra, tên nhóc kia điêu luyện xoay người giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tư thế còn có vẻ ngầu lắm, đây là kết quả đã luyện hơn nửa tháng đấy. Hai con kim xí trùng cũng vây quanh du tiểu mặc, có chút hả hê, thôn kim thú lắc đầu cực kỳ ngạ mạ. Du tiểu mặc mặc kệ mấy đứa, mang theo hồng quan kê chuẩn bị đi nấu cơm. Hồng quan kê khá lớn, xử lý phiền toái hơn hỏa kê, nhưng hơn ở chỗ đủ sức nặng, một con là đủ ăn đứt ba con hỏa kê rồi. Phải biết rằng từ khi thôn kim thú và kim xí trùng gia nhập bàn ăn, chúng cũng ưa chuộng gà ăn mày lắm. Mỗi lần hắn phải làm hai ba con gà ăn mày mới đủ cho cả đám ăn. Thực ra đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến cho số lượng hỏa kê giảm chóng mặt. Du tiểu mặc thuần thục giết hồng quan kê, lấy nội tạng, hắn còn cố ý dùng linh thủy rửa gà, làm như vậy sẽ khiến món ăn thêm ngon miệng hơn, còn có công hiệu trị thương, đây là phát hiện sau này của hắn. Xử lý gà xong, hắn lại nhét các loại gia vị vào, ngoại trừ một số loại tồn chữ săn trong không gian thì hắn còn tìm được một ít trong rừng rậm. rất nhiều thứ còn thiếu có thể tìm cái khác để thay thế sau khi chuẩn bị sẵn sàng du tiểu mặc tính toán thời gian mới vùi gà vào trong đất trở lại căn phòng nhỏ du tiểu mặc để thôn kim thú và bóng bàn đứng ngoài canh gác sau đó lấy một viên linh đan ra bắt đầu quá trình tu luyện mỗi ngày năng lượng còn dư lại trong nội đan của hình thất đã bị du tiểu mặc hấp thu hết cách đây không lâu mà mỗi ngày hắn cũng không chỉ làm mỗi việc bắt gà nấu cơm thời gian rảnh rỗi thường được dùng để hấp thu năng lượng trong nội đan và tiến hành tu luyện Có điều muốn đi từ tam phẩm tới tứ phẩm cần nhiều năng lượng hơn cả hắn tưởng tượng. Giống như một cái vạc có thể đựng được 10 lít nước, thì một nửa năng lượng còn dư lại trong nội đan không thể đổ đầy một phần mười của các vạc kia. Nếu không phải Tham Lang là huynh đệ của Lam Cầu, có khi hắn sẽ không nhẫn nhị nổi mà hấp thu luôn cả nội đan của Tham Lang ấy chứ. Mặc dù hắn biết có lẽ Lam Cầu sẽ không trách hắn đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc này là hắn đã cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để gặp Lam Cầu, vì vậy đành phải nhịn. bỏ nội đăng của tham lang vào một góc không gian. Có điều từ khi bọn hắn tới hòn đảo nhỏ này, du tiểu mặc không còn gấp gáp như vậy nữa. Bọn hắn đã ở trên đảo hơn một tháng, đừng nói là bóng người, ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy đâu, có thể tưởng tượng được hòn đảo nhỏ này vắng vẻ đến cỡ nào. Nếu là vậy, bọn hắn có thể ở đây đến lúc nội thương của lang tiêu khỏi hắn mới rời đi, thời gian còn rất nhiều. Vì thế, du tiểu mặc ôm ý nghĩ này mà yên tâm thoải mái ở lại. Có điều, hắn không nội, Người khác đã sớm nôn nóng tới độ xoay quanh. Hai canh giờ sau, thôn Kim Thú chạy vào. Hồng quan kê khá lớn, cấu tạo thịt cũng vững chắc hơn hỏa kê, dùng lửa đốt khó chín, cho nên cần thời gian dài gấp đôi hỏa kê. Thôn Kim Thú được mệnh lệnh, đợi thời gian vừa đến là chạy vào gọi hắn ngay, vô cùng tích cực. Du Tiểu Mặc đào gà ăn mày lên để qua một bên, dù bị che bởi một lớp bùn dậy nhưng mùi thơm đậm đà kia vẫn phát ra, mùi thơm bị gió thổi đến khắp nơi, còn bay về phía rừng rậm. có lẽ ở thật xa cũng có thể ngửi thấy. Số lượng gà ăn mày khá đủ, cho nên hôm nay hắn không có ý định làm món khác, bởi vì một vài loại gia vị đã gần hết rồi, phải dùng tiết kiệm. Đây là gà gì? Du tiểu mặc nghe thấy là biết lăng tiêu bị mùi thơm quyến rũ nên đi ra rồi, bây giờ không cần hắn gọi, chỉ cần có gà ăn mày, một lớn ba nhỏ sẽ tự động ngồi vào bàn ăn, có đôi khi hắn nghi ngờ mấy tên này mới là tham ăn chính hiệu nè. Hồng quan kê, em đi sâu vào trong rừng mới bắt được. du tiểu mặc đáp không quay đầu lại Lăng tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nhìn hắn thuần thục gỡ bỏ lớp bùn bên ngoài lộ ra con gà được bọc trong lá cây mùi thơm còn đậm hơn lúc nãy du tiểu mặc đặt gà ăn mày lên bàn sau đó lấy dao rạch một đường lớn trên nữ gà gia vị bên trong lập tức rơi ra khỏi lỗ hổng làm mọi người nhìn mà thèm quá chừng không đợi hắn mời một lớn ba nhỏ đã bắt đầu ăn tốc độ càn quét còn nhanh hơn cả bình thường hắn chỉ ăn hơi chậm một chút thôi vậy mà cả con gà lớn đã bị giải quyết một nửa Du tiểu mặc liếc nhìn lăng tiêu, có một chuyện làm hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Rõ ràng tốc độ ăn của lăng tiêu rất nhanh, muốn nói cụ thể nhanh như thế nào thì đó chính là hắn ăn một tiếng. Lăng tiêu đã ăn tới miếng thứ ba, dù có ăn nhanh như thế nhưng tướng ăn của y vẫn cô cùng đoàn chính ưu nhã. Lại nhìn bản thân hắn, hắn cũng là tiểu thiếu gia nhà giàu chứ bộ, hơn nữa còn có một người mẹ cực kỳ chú trọng lễ nghi trên bàn ăn, nói sao thì nói cũng được hưởng nền giáo dục quý tộc đến vài chục năm. Nhưng hắn vẫn không thể nào vừa ăn nhanh vừa ưu nhã được. Trong trí nhớ, Du Bách và Du Lộ giống như Lăng Tiêu, chẳng lẽ việc này thật sự liên quan tới thiên Phú sao? Vấn đề này bị Du Tiểu Mặc cố gắng không chú ý. Ăn xong cơm, chúng thần lại trở về vị trí cũ. Du Tiểu Mặc do dự một chút cuối cùng vẫn nguyện chuyển đề cập với Lăng Tiêu về tình hình của gà ăn mày. Từ lúc số lượng gà giảm tới mức chóng mặt, bây giờ bọn hắn muốn ăn gà hai ngày một bữa cũng khó, lại còn cả tình huống khó hiểu hắn gặp trong rừng nữa. về sau khẳng định không thể ăn gà thường xuyên. Lăng Tiêu nghe xong liền nói, không còn gà thì làm món khác. Nói xong liền trở về phòng. Du Tiểu Mặc đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ chính hắn tự hành hạ bản thân mình hơn một tháng nay, nghe ý của Lăng Tiêu, chẳng lẽ không có gà ăn mày cũng không sao. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hôm sau, Du Tiểu Mặc không vào rừng bắt gà, bởi vì Lăng Tiêu có chuyện tìm hắn. Em cầm thứ này đi." Lăng Tiêu ném cho hắn một lọ ngọc đựng vài giọt tinh huyết tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đây là tinh huyết y luyện hóa được từ thi thể Bạch Hổ, bởi vì Bạch Hổ cũng không có nội đan như Tứ Linh, cho nên tinh huyết của họ ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, liên quan trực tiếp tới tu vi khi còn sống. Du Tiểu Mặc biết rõ trong khoảng thời gian này, ngoại trừ dưỡng thương thì Lăng Tiêu vẫn luôn luyện hóa thi thể của Bạch Hổ, vì không gấp gáp như lúc ở trong cung điện, cho nên tốc độ khá chậm, mãi đến 2 ngày trước mới hoàn thành, tổng cộng luyện hóa được 7 giọt tinh huyết, y đưa 3 giọt cho hắn. Cái này cho em hả? Du Tiểu Mặc không hiểu lắm. Lúc trước người có cảm giác hứng thú với thi thể bạch hổ là lăng tiêu, hắn cho rằng thi thể kia có tác dụng rất lớn với ý, ý. không ngờ lăng tiêu lại đưa tinh huyết cho hắn, ba giọt là gần một nửa rồi. Lăng tiêu nói, ta chỉ cần bốn giọt là đủ rồi, còn dư ba giọt, không phải em muốn tăng cao tu vi sao, mỗi giọt tinh huyết của bạch hổ đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn nội đan của hình thất rất nhiều, hấp thu nó rất có lợi cho em, còn có thể cải tạo độ dẻo dai của cơ thể, nhưng phải cẩn thận, năng lượng trong tinh huyết của bạch hổ khá quần bạo. Thời điểm em hấp thu tốt nhất là nên phối hợp cùng linh đan. Du Tiểu Mặc nhận lấy bình ngọc, gần đây hắn vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện quá chậm, cứ theo tốc độ bây giờ thì đến một năm sau cũng chưa chắc đã trở thành đan sư tứ phẩm được. Ngày hôm qua hắn còn đang nghĩ không biết có nên dùng linh đan giúp tăng tu vì không. Đưa nguyên tố chi tâm thủy cho ta. Lăng Tiêu nói. Du Tiểu Mặc lập tức lấy ra hộp ngọc đang đựng nguyên tố chi tâm thủy, xuyên qua lớp ngọc trong suốt vẫn có thể thấy nó đang bất an đụng vào hộp ngọc, nhưng vô dụng. Vì hộp ngọc này là do Lăng Tiêu chuẩn bị riêng để đựng nó, bên ngoài còn có cấm chế, dù linh trí của nó cao tới đâu cũng không phá giải được. Lăng Tiêu mở hộp ngọc ra, nguyên tố chi tâm thủy vội vàng bỏ chạy, vừa tự do được hai giây, nó đã bị một bàn tay lớn tóm lại. Đại khái là phát giác được Lăng Tiêu còn nguy hiểm và khó đối phó hơn cả Du Tiểu Mặc, nguyên tố chi tâm càng dễ rủa kịch liệt, như bị kinh sợ vậy đó. Ngay từ đầu Du Tiểu Mặc rất thắc mắc, có cần phải sợ đến thế không? run như cây sấy... nhưng nhìn động tác kế tiếp của lăng tiêu là hắn đã hiểu ngón tay lăng tiêu đột nhiên núp đích sau đó nguyên tố chi tâm thủy vốn đang rẽ rủa kịch liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh thời điểm lăng tiêu mở tay ra nó không đào tẩu ngược lại còn lặng lặng nằm im trong lòng bàn tay ý ý điều này làm cho hắn nhớ tới bốn viên nguyên tố chi tâm khác hình như sau đó chúng cũng trở nên yên tĩnh như vậy anh xóa sạch linh trí của nó rồi hả linh quang đột nhiên loé lên du tiểu mặc thốt ra câu này lăng tiêu đáp nó không cần linh trí Vàng không thì suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, về sau muốn dùng cũng có trở ngại cho ta. Bảo sao nguyên tố chi tâm thủy lại sợ hãi tới vậy, hóa ra là sợ bị mất linh trí. So với nguyên tố chi tâm một ngây thơ, nguyên tố chi tâm thủy đã có được trí thông minh của người trưởng thành. hiển nhiên cũng rõ ràng mình sẽ gặp phải chuyện gì sau khi rơi vào tay người khác, linh trí phải hơn trăm triệu năm mới thành hình. Bản thân nó còn mang dã tâm bừng bừng, một lòng muốn biến hóa, sao có thể cam tâm để mất linh trí, nhưng đáng tiếc là nó đã gặp phải làng tiêu. Du tiểu mặc không thương xót cho nó, hắn đâu phải thánh mẫu, nếu phải chọn nó và lang tiêu, dùng hoa cúc để nghị cũng biết. chương 597, Hoàng thử thú. Sau ngày ấy, lang tiêu bắt đầu bế quan. Du tiểu mặc lại cảm thấy tên này biết một thời gian ngắn tiếp theo sẽ không được ăn gà ăn mày, cho nên mới quyết định bế quan đây mà. Có điều vì phải luyện một viên tâm mạch đan, hắn không còn tâm tư nào đi vào rừng bắt gà nữa. Tâm mạch đan là một loại linh đan thải cấp tam phẩm. So với các loại linh đan tam phẩm thì cấp bậc khá cao, tác dụng của nó tương đối nhiều, thứ nhất là có thể bình tâm tinh khí, nếu đan sư dùng viên đan này, lúc luyện đan sẽ gia tăng tỷ lệ thành công nhất định, đặc biệt là thời điểm luyện chế linh đan đỉnh cấp. Tác dụng thứ hai là nó giúp củng cố và bảo vệ kinh mạch, tựa như bọc thêm một lớp sắt thép bên ngoài thủy tinh yếu ớt, khiến cho kinh mạch bền vững hơn khi hấp thu một số loại năng lượng khá cuồng bạo. Từ xưa tới nay, đơn thuốc của những loại linh đan này vẫn rất hiếm thấy. Du Tiểu Mặc cũng phải mất vài phút lục lọi trong ngọc giản mới phát hiện được mấy đơn thuốc, cuối cùng chọn Tâm Mạch Đan. Tâm Mạch Đan vừa là linh đan tam phẩm, lại thuộc loại trung đẳng trong mấy đơn thuốc hắn tìm thấy, dùng tu vi của hắn có thể luyện ra một viên Tâm Mạch Đan, có điều linh thảo cần dùng vẫn có vài loại chưa thành thục. Du Tiểu Mặc vốn định tiến hành bồi dưỡng linh thảo theo chất lượng và cấp bậc, dù sao linh thủy rất quý giá, không thể tùy ý lãng phí, bởi vì mỗi lần tưới quá nhiều linh thủy, linh thảo không thể hấp thu hết một lần, phần linh thủy còn thừa sẽ bị lãng phí. Du tiểu mặc không có thời gian, nghĩ thầm lãng phí thì lãng phí, thực ra linh thủy không hấp thu hết có thể thẩm thấu vào ruộng linh thảo, đất đai hấp thu linh thủy rồi đợi sau này trồng linh thảo mới dù không tới nước trong một thời gian ngắn, linh thảo cũng vô cùng tươi tốt. Vì vậy mỗi ngày hắn tới nước cho mỗi cây linh thảo ít nhất là 12 lần, tốc độ mọc rất khả quan, không đến một tháng, linh thảo đã thành thủ. Du tiểu mặc trồng hạt giống mà linh thảo đã dụng ra sang mảnh ruộng linh thảo bên cạnh, mảnh ruộng này được hắn tới linh thủy mỗi ngày. Đất 2 cũng bao hàm thành phần linh thủy phong phú, dù không ngâm linh thủy, hạt giống cũng tự động hấp thu linh thủy trong đất và phát triển nhanh hơn. Du tiểu mặc rửa linh thảo sạch sẽ rồi để lên một cái sàng. lo lắng duy nhất của hắn là không thể thành công một lần duy nhất, cho nên phải chuẩn bị thêm một bộ linh thảo nữa, mấy trăm cây linh thảo, số lượng rất nhiều. Một buổi sáng đẹp trời, sau khi du tiểu mặc điều chỉnh tinh thần của mình đến trạng thái tốt nhất liền chuẩn bị luyện đan. Vì phòng ngừa có người quấy dày giữa chừng Hắn dặn thôn kim thú và kim sĩ trùng trông coi xung quanh. Thôn kim thú và kim sĩ trùng theo hắn lâu như vậy, cả ba đứa ăn hết bao nhiêu linh đan của hắn, mặc dù tu vi không cao như đám xà cầu, nhưng với tư cách là yêu thú viễn cổ, sức chiến đấu của chúng mạnh hơn yêu thú bình thường nhiều. Du tiểu mặc quan sát tình hình trên đảo, thực lực phổ biến của yêu thú nơi này không cao, đa số là trung giai yêu thú cấp cao khá ít, vì thế dù hòn đảo này thật sự có chủ, thì chắc tu vi của người nọ cũng không cao lắm. Hẳn là cả đám sẽ ứng phó được. Nếu đánh không lại, hắn có thể cân nhắc bỏ chúng vào nồi nấu. Sau đó, Du Tiểu Mặc bày Thiên Công đỉnh ra. Hắn điều khiển Thiên Công đỉnh cao lên khoảng hơn 2 mét. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lô đỉnh lớn như vậy. Không phải lô đỉnh càng lớn thì càng tốt, nhưng có thể xét theo tình huống mà quyết định. Du Tiểu Mặc bỏ hết linh thảo phụ trợ vào để rèn luyện một lúc. Bây giờ khả năng và phương pháp tinh luyện linh thảo của hắn tốt hơn trước kia quá nhiều. Mỗi lần rèn luyện hơn trăm cây linh thảo chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại lúc rèn luyện còn làm được rất nhiều việc khác nhau Bỏ hết linh thảo vào lô đỉnh đã sớm tràn ngập sức mạnh linh hồn Chỉ trong nháy mắt linh thảo đã được phân chia đâu ra đấy Tám canh giờ sau Du tiểu mặc ngồi trước lô đỉnh Hai tay để trước ngực đang thuần thục kết một loại thủ ấn vô cùng phức tạp Trong lô đỉnh trước mặt hắn Hơn 100 cây linh thảo đã được hắn tinh luyện thành đủ mọi chất lòng sền sệt nhiều màu tạp chất màu đen rơi quanh đáy lô đỉnh Chống chất thành từng đống Hoàn thành xong bước cuối cùng du tiểu mặc dùng tay háo lau mồ hôi đã thấm đâm khắp trán du tiểu mặc cầm linh thảo đỉnh cấp đã sớm chuẩn bị ở bên cạnh số linh thảo này rất quý giá hắn không dám kinh thường cho nên mỗi lần chỉ bỏ 10 cây vào mặc dù linh luyện hơi khó nhưng trình tự này với hắn đã là cưới xe nhẹ đi đường quen không khó lắm đợi tới khi hắn tinh luyện hết tất cả linh thảo trời đã sáng rồi du tiểu mặc nhìn những chất lỏng nhẹ nhàng trôi nổi bên trong cuối cùng cũng hoàn thành tiếp theo chính là bước dung hợp vì khác sâu tất cả các bước vào trong tâm khảm ngày hôm qua hắn đã đọc lại thật nhiều lần bây giờ lại hồi tưởng thêm một lần nữa chắc chắn không có sơ hở mới bắt đầu cùng lúc đó sâu trong rừng rậm các ngươi chắc chắn người kia đang luyện đan một giọng nam hơi gay gắt chuyển tới từ phía sau tấm rèm đỏ mơ hồ có thể thấy được tư thái khôi khô của người sau bức rèm ấy quy phía trước rèm là một con chuột tinh mặc dù đã biến hóa nhưng trên người vẫn để lại đặc thù của thử thú liếc nhìn đã thấy ngay nguyên hình của gã là một con chuột nghe được câu này gã lập tức đáp đúng Đại vương, thuộc hạ tận mắt thấy người kia lấy ra rất nhiều linh thảo và một chiếc lô đỉnh, hắn ngồi trước lô đỉnh không nhúc nhích một ngày một đêm rồi, nhất định là đang luyện đan. Người nọ lập tức đứng lên, sau lưng là một cái đuôi vừa dài vừa xù lông, chỉ thấy hắn vén cái rèm màu đỏ lên, nửa người nửa thú rõ ràng là một con hoàng thử thú biến bị, cái đuôi sau lưng dài khoảng 2 mét. Làm tốt lắm, chúng ta phải mượn cơ hội này đi dạy cho người kia một bài học, dám ăn sạch hỏa kê mà bản đại vương thích nhất, tuyệt đối không thể tha thứ Khuôn mặt hoàng thử thú lộ ra vẻ khoái trá khi sắp được trả thù, nó biết lúc đan sư luyện đan không cho phép người khác quấy rầy, nếu không sẽ thất bại, còn dễ dàng bị nội thương, có điều hoàng thử thú càng hy vọng người nọ bị nội thương. Đại vương anh minh, thử thú lập tức nuốt mông ngựa. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Ngoại hình của hoàng thử thú gần giống với chuột lang, có điều bản thể phải lớn hơn chuột lang bình thường đến 4-5 lần, cũng có chút đặc điểm khác nhau, chỉ là đa số hoàng thử thú không thích ăn gà, hoặc là nói chúng không coi gà là thức ăn. Nhưng con hoàng thử thú này là một thể biến lớn dị. Nó yêu món hỏa kê tha thiết, đám hỏa kê bị du tiểu mạc săn bắt chính là thuộc hạ của hoàng thử thú cố ý nuôi thả, để lúc nào đại vương muốn ăn gà là có ngay. Nửa tháng trước, hoàng thử thú đột nhiên muốn ăn tiệc hỏa kê. Tiệc hỏa kê không chỉ cần một hai con như bình thường, cả một bàn tiệc phải có ít nhất 10 con mới đủ để chế biến, kết quả chắc ai cũng biết. Đám thử thú tìm khắp nơi, vậy mà chỉ bắt được mỗi năm con. Lúc này chúng mới nghi ngờ liệu có phải đã có người lạ xuất hiện trên đảo nhỏ không, rồi được mùi hương chỉ dẫn, đám thử thú phát hiện không biết từ bao giờ trên bãi biển xuất hiện một căn nhà nhỏ. Quan sát nửa tháng, chúng mới xác định hỏa kê biến mất là do chủ căn nhà kia giết, hơn nữa người kia làm thịt gà ăn ngon gấp trăm lần chúng làm, ngửi mùi là biết ngay. Thử thú không bẩm báo chuyện về món gà cực ngon cho đại vương, nhưng giấy không gói được lửa, sau này vẫn bị phát hiện. Đại vương của chúng vẫn luôn mơ về món gà người kia làm, Nhiều lần còn liều lĩnh muốn nào tới, nếu không phải chúng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ đã gây đại họa rồi, bởi vì thực lực của người kia có vẻ không thấp. Nhẫn nhịn hơn nửa tháng, cuối cùng cơ hội cũng tới. Hoàng thử thú quyết định bắt người kia lại, rồi để hắn mỗi ngày nấu món gà ngon thật là ngon cho mình. Lý tưởng rất phong phú, thật sự rất khí khái. Hiển nhiên là đám chuột này đã quên, Du tiểu mặc không ở đây một mình, dù lăng tiêu luôn ở trong phòng nhưng ý chỉ đang điều dưỡng mà thôi, đại khái chính là thế nên mới khiến chúng nào rác. cho rằng lăng tiêu không có bản lĩnh gì còn thôn kim thú và hai con kim xí trung hạ quá nhỏ không chú ý hoàng thử thú dẫn theo một đám thuộc hạ rầm rộ chạy tới bờ biển ẩn núp những hai ngày mãi tới khi linh đan trong lô đỉnh của du tiểu mặc tiến vào giai đoạn cuối cùng quá trình luyện đan cực kỳ thuận lợi thời gian hơi dài quá trình dung hợp linh đan tốn thời gian gấp hai lần quá trình tinh luyện linh thảo du tiểu mặc đã tập trung tinh thần cao độ ba ngày rồi trong giai đoạn quan trọng này vô luận thế nào cũng không thể thất bại Dù tiểu mặc không phát hiện ra hoàng thử thú và thuộc hạ, nhưng thôn kim thú và kim sĩ si trùng lại phát hiện. Ba đứa nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau căn nhà, trong khu rừng rậm rạp đen tui kia có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt loay sáng, cái vẻ tham lam đó vừa nhìn đã thấy. Cũng không lâu lắm, hoàng thử thú dẫn thuộc hạ chui ra khỏi rừng rậm, thử thú có thể đào đất, không những có thể tránh bị phát hiện mà còn có thể tiến hành tập kích, chỉ là bọn chúng không biết động tác của mình đều đang bị thôn kim thú và kim sĩ si trùng nhìn chằm chằm. Ngu! Thôn Kim Thú gầm gừ cảnh cáo, lại gần nữa là chết không luận tội. Với tư cách là yêu thú viết cổ, nếu không chấn áp được đám chuột này, vậy thì có thể bỏ vào nồi nấu lại được rồi đấy. Tiếng gầm bất thình lình kia làm đám thử thú sợ tới mức không dám đến gần, cơ mà nói sao thì hoàng thử thú cũng là yêu thú cấp cao, đã thế còn là thể biến lĩnh dị, nó không thèm để tiếng gầm cảnh cáo kia vào mắt, chỉ bất ngờ vì có yêu thú trông coi bên ngoài căn nhà. Thú vị, bản đại vương sẽ đích thân tiếp đón các ngươi. hoàng thử thú khiêng một cái truy sát đi tới chương 598, tới cửa đám thử thú đang nhiệt liệt hoan hô để cổ vũ cho đại vương của chúng âm thanh chít chít chít liễu ra liễu dĩu được phóng đại gấp mấy trăm lần nhao nhao đến nỗi làm cho người ta tâm phiền ý loạn du tiểu mặc đang tiến hành rung đan ở bước cuối cùng khó chịu như mày mặc dù hắn quen không quan tâm đến chuyện khác nhưng bên thai cứ chuyển tới cái tiếng liễu nhữ này dù có tập trung tinh thần đến mấy cũng không bỏ qua được có vẻ thôn kim thú cũng phát hiện ra tình huống này gầm lên một tiếng trầm thấp đầy uy hiếp áp lực của yêu thú đỉnh cấp khuyết tán khắp nơi tiếng chít chít của đám thử thú lập tức im bặt. yêu thú huyết mạch cấp thấp đối mặt với yêu thú đỉnh cấp không cần thực lực chỉ cần uy áp đã khiến chúng không thể sinh ra ý niệm chống cự hoàng thử thú cơ cơ cái truy sát lớn trong tay thân hình loại lên thoáng cái đã nhảy xa hai mươi mấy mét hùng hổ muốn lao về phía nhà gỗ thôn kim thú lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà từ bản nhỏ xịu biến về kích cỡ bình thường vàng rực rỡ như một mặt trời nhỏ Nhưng thể tích này vẫn không được Hoàng thử thú để vào mắt, bởi vì thôn kim thú khôi phục nguyên hình còn chưa dài tới nửa mét cơ mà. Tiểu tử, nếm thử mùi vị truy lang nhà của ta đi. Hoàng thử thú nổi giận gầm lên, cái truy sắt dạo một vòng qua không trung rồi đập về phía thôn kim thú, chỉ thấy ánh vàng lóe lên, truy sắt thất bại nện trên bãi cát, tiếng vang cực kỳ lớn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu hơn ba thước. Truy sắt là vũ khí của Hoàng thử thú, bên trong pha rất nhiều kim loại cưng, rắn, nặng khoảng 500 cân. Nếu bị đập chúng thì không chết cũng trọng thương, Hoàng thử thú đã dùng cái chuyên này đập chết không biết bao nhiêu yêu thú muốn cướp đảo của nó, bởi vậy nó cực kỳ tự tin. Thấy một kích thất bại, Hoàng thử thú đột nhiên cười lạnh một tiếng, lực tay của nó không chỉ nặng 500 cân đâu, lại vung truy đập vào tàn ảnh màu vàng kia, bóng vàng chỉ hơi tránh xa một chút, nhìn như lướt qua nhưng Hoàng thử thú biết mình đã đập chúng. Thôn kim thú lộn vài phòng trên không trung rơi vào một nơi cách đó mười mấy thước, nằm sấp trên mặt đất như cốn con. con mắt màu xanh lam hiện lên ánh sáng quỷ dị hoàng thử thú không cho nó cơ hội từng bước tới gần thôn kim thú truy sắt trong tay đập tầm ẩm mặt đất xuất hiện thêm 12 cái hố sâu nữa gồ ghề như bề mặt của mặt trăng không đến nửa giờ hai bên đã giao thủ mấy trăm lần hoàng thử thú chỉ thấy càng đánh càng thuận tay truy sắc thì có vẻ càng ngày càng nhẹ cứ giơ tay là lao viu viu làm nón nghện thấy không thoải mái chút nào hai bên rằng có mãi cho tới khi thôn kim thú mắc sai lầm có vẻ nó không chú ý tới cái hố bên cạnh Đạp hụt một chân, cả người lăn xuống dưới, vừa ngẩng đầu đã thấy hoàng thử thú xuất hiện bên hố, giơ cao truy sắt trong tay, nhai răng nện xuống. Ẩm. Truy sắt đập trúng chính diện của thôn kim thú, một luồng kinh khí dữ dội tản ra từ chính giữa, hố sâu rộng 3 mét đã biến thành 5 mét, có vẻ mặt đất còn rung chuyển. Ha ha ha hoàng thử thú hưng phấn cười ha hả bị truy sắt của nó nện chính diện thì chưa có kẻ nào không bị trọng thương, thực lực thấp còn thành thịt vụn luôn ấy chứ, nó đã gặp nhất nhiều rất nhiều. hoàn toàn không bất ngờ với kết quả này ý a ý a đám thử thú hưng phấn reo hò lựu dịu Rốt rốt. đúng lúc này âm thanh gầm cắn rất nhỏ khẽ vang lên bên dưới truy sát âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng cũng thu phút sự chú ý của hoàng thử thú không đợi hoàng thử thú lôi truy sát lên xem một cái đầu nhỏ màu vàng đột nhiên bỏ ra từ phía dưới đúng là nạn nhân mà hoàng thử thú tưởng mình đã luyện thành bánh thịt hoàng thử thú khiếp sợ há hốc miệng nhưng một giây sau động tác của thôn kim thú làm nó trợn mắt Thôn kim thú há miệng gặm truy sắt răng rắc răng rắc, cái truy hơn 500 cân hao dần theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bất ngờ làm sao, bên trong đã sớm giống tuyết, bị thôn kim thú gặm giống rồi. Thời điểm hoàng thử thú tỉnh táo lại, cây truy lớn của nó chỉ còn lại chưa đến 100 cân, tính cả cái chuôi cầm 50 cân rồi đấy, có thể nghĩ truy sắt còn lại bao nhiêu. An nguyên một khối sắt to tướng nhưng thôn kim thú vẫn nhỏ xíu như vậy, thậm chí nó còn ghét bỏ nhổ ra một đống cặn đen đen, mùi vị không chỉ kém hơn kim loại nó thường ăn. mà còn chẳng sánh nổi với đồ ăn chủ nhân làm. Phải biết từ xưa tới nay nó chỉ ăn kim loại tốt nhất, bây giờ nó phải hẽ răng ăn đống kim loại này là đã ban ân rồi đấy nhé. Nó khinh miệt liếc nhìn hoàng thử thú, nhảy về nóc nhà. Hoàng thử thú đỏ mặt, nó bị một con tiểu yêu thú bé xíu coi thường. Cùng là yêu thú, còn là biến dị, nhưng hiển nhiên tầm mắt của hoàng thử thú khá hạn hẹp. Dưới đời này có mấy con yêu thú biết ăn kim loại đây. Đến lúc này nó vẫn không phát hiện ra sự thật rằng thôn kim thú là sự tồn tại cao đến nỗi nó không thể với tới nổi. Hiện tại, trong đầu hoàng thử thú chỉ muốn nuốt con mắt kinh miệt của thôn kim thú, con cọp không phát uy thì người tưởng ta là mèo bệnh chắc. Hoàng thử thú chuẩn bị tấn công theo phương án 2, chính là để đám thuộc hạ tấn công vào nhà gỗ, nhưng bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm một tia chớp xẹt qua bầu trời, ngay sau đó còn có mây đen kéo tới phía này, trước mắt mây đen đã che kín cả mấy trăm mét xung quanh. đi kèm theo là sấm chớp cực kỳ đổ sộ hoàng thử thú và đám bạn nhỏ của nó đều hoảng hốt thôn kim thú và kim xí trùng đã sớm thấy mà không thể trách rồi đây không phải là lần đầu chủ nhân ngốc luyện thải đan chúng đã gặp loại hiện tượng này không dưới 10 lần lôi vân xuất hiện chứng tỏ du tiểu mặc đã kết đan thành công bây giờ chính là thời khắc đối phó với lôi kiếp trong ánh mắt soi mói của hoàng thử thú và các bạn nhỏ một bóng người màu lam đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời dưới đám lôi vân đầy trời kia càng nhỏ bé hơn tiếng xét tiếng chấp giật không ngừng vang lên đợi tới lúc lôi vân chuẩn bị đến trạng thái báo hòa, một lôi kiếp màu đen đột nhiên bổ xuống từ hư vô mục tiêu chính là bóng người màu xanh nọ ngay khi bọn chúng cứ tưởng người kia sẽ bị sét đánh chết thì cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả đám ngơ ngác chỉ thấy người nọ chẳng có động tác gì lớn khẽ vây vây tay về phía hắc lôi hắc lôi như đụng vào một lớp đông mềm nhũn. ánh sáng trắng bạc đột nhiên xuất hiện lóe lên hình bán nguyệt lập lòe vài cái liền cản hắc lôi lại Sau đó còn xuất hiện thêm vài tia chớp nữa, màu của từng tia đều không giống nhau, uy lực của cái sau còn mạnh hơn cái trước, nhưng vẫn bị người nọ cản lại dễ dàng. Mặc dù bọn chúng không ở phía dưới lôi vân, nhưng Hoàng thử thú vẫn có thể cảm nhận được áp lực khiến chúng không thể nào thở nổi, đứng dưới sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa kia, chúng thật nhỏ bé. Cuối cùng Hoàng thử thú cũng biết hành động khiêu khích người này của mình là vô tri tự đại tới cỡ nào, với sức mạnh như vậy, cho dù là 100, 1.000 nó cũng không phải là đối thủ của người nọ. lôi vân tán đi rất nhanh bầu trời lại xanh xanh trong vắt như được thanh tẩy ánh mặt trời rực rỡ ấm áp sóng biển dặn dào du tiểu mặc đáp xuống bên cạnh lô đỉnh mỗi lần chống đỡ lôi kiếp xong trong lòng hắn lại thở phào một tiếng cuối cùng cũng không thất bại giữa đường bằng không thì hắn lại phải phí thêm 3 ngày ba đêm nữa để luyện viên tâm mạch đan khác cũng không phải là hắn không có tinh lực mà lãng phí nhiều linh thảo như vậy hắn đau lòng lắm đúng lúc này lô đỉnh đột nhiên phát ra tiếng động linh đan tam phẩm muốn chạy trốn rồi quả nhiên hắn nhìn vào trong lô đỉnh viên tâm mạch đan vừa luyện thành kia đang liều mạng nện vào cấm chế quanh lô đỉnh mặc dù cấm chế có thể ngăn cản linh đan đào tẩu nhưng linh đan cấp bậc càng cao hiệu quả của cấm chế càng kém nếu như hắn chậm vài giây nữa thôi có khi nó đã đào tẩu thành công dưới sự áp chế của du tiểu mặc linh đan đã yên tĩnh trở lại du tiểu mặc cất linh đan vào bình ngọc sau đó bỏ lô đỉnh và số linh thảo còn dư vào không gian quét dọn rác trên đất lúc này mới đi đến phía sau Ai ngờ thấy bãi cắt đẹp đẽ hôm nào giờ mấp mô như mặt trăng, tất cả đều là hố sâu đủ kích cỡ, không chú ý là ngã xuống ngay. Người đâu? Du tiểu mặc ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hỏi. Thôn kim thu hà to miệng, có vẻ muốn phát biểu nhưng lại ở một cái. Du tiểu mặc. Tên nhóc nhà ngươi, thừa dịp ta không chú ý đã đi an vụng rồi hả? Buổi tối du tiểu mặc không muốn nấu cơm, nhưng vì không đả kích đến sự tích cực của đám tiểu yêu thú, hắn vẫn quyết định khao cả đám một bữa. Dù sao nếu lần này không nhờ có chúng cản lại đám yêu thú đến tập kích kia, quá trình luyện đan của hắn đã không thuận lợi như vậy. Đưa mắt quan sát tình hình của lang tiêu, thấy y vẫn đang bế quan, du tiểu mặc để ba đứa lại trong nhà, sau đó vào không gian một mình. Hắn không vào không gian vài ngày rồi, có điều ruộng linh thảo vẫn tươi tốt như trước, linh thảo gieo xuống mấy tháng trước cũng mọc rất khả quan, kể cả số linh thảo hắn trồng xuống cùng, đó là nguyên liệu điều chế linh tiểu mà hắn mua được ở đấu giá hội của Hachiju. vò linh Tiểu kia đã bị bọn hắn uống cạn một nửa một nửa còn lại du tiểu mặc phải giấu đi mới không bị uống sạch đó lăng tiêu thích uống trà nhưng không có nghĩa là y không thích uống rượu chỉ là nếu so sánh hai thứ với nhau thì y thiên về trà hơn thôi chỉ là lá trà có hạn, chỗ trà trưởng quầy ở bạch cốt trấn đưa tặng đã bị lăng tiêu uống một nửa còn một nửa non ý vẫn giữ lại không cam lòng uống nốt cấp bậc của linh Tiểu khá cao cần hơn 10 loại linh thảo cao cấp có hai cây còn là linh thảo đỉnh cấp thành phẩm rất đắt nhưng giá bán ra chẳng bù nổi vốn bảo sao chẳng mấy ai ở đại lục thông thiên chịu dùng linh thảo để cất rượu cũng chẳng có mấy ai chịu làm linh cựu sư du tiểu mặc quyết định đủ một vò linh cựu trước mặc dù hiệu quả khôi phục linh lực của linh cựu đỉnh cấp kém linh thủy một chút nhưng dù sao linh thủy cũng là nước không mùi không vị còn rượu lại là thứ tốt với nam nhân vừa hưởng thụ vừa khôi phục linh thủy nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời chỉ là hắn thiếu mất hai cây linh thảo đỉnh cấp mà cách điều chế yêu cầu nhu cầu với linh thảo đỉnh cấp của hắn bây giờ cực kỳ cao Linh Thảo mới thành thục không bao lâu hắn đã dùng hết sạch. Linh Thảo đã tới gần kỳ thành thục, phát triển bình thường, mấy ngày nữa là thu hoạch được. Du tiểu mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn nhỏ vài giọt linh thủy cho Linh Thảo. Nửa giờ sau, Linh Thảo đã thành thục. Hắn thành thạo đào chúng lên, dùng linh thủy rửa sạch rồi đặt chung với số Linh Thảo khác, sau đó chuyển ra một cái vỏ lớn đã mua trước kia và phối liệu để ủ Linh Thảo. Hắn đã mua đủ những thứ cách điều chế yêu cầu, chỉ có điều mãi mà chưa có thời gian đủ thôi, hôm nay rảnh rồi. Du Tiểu Mặc quyết định bắt tay vào làm. Hắn dựa theo trình tự trên cách điều chế bỏ tất cả linh thảo vào trong vò, lại đổ linh thủy vào theo tỷ lệ. Cách điều chế không yêu cầu dùng linh thủy, dù sao linh thủy cũng là thứ vô cùng khan hiếm, chỉ dùng nước bình thường cũng được. Du Tiểu Mặc cảm thấy chỉ dùng nước thôi đã chế ra được linh tiểu uống ngon như vậy, nếu thay bằng linh thủy chắc mùi vị ấy nhất định không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa bản thân linh thủy đã có hiệu quả khôi phục linh lực, nếu cất rượu theo cách điều chế, hắn bông cảm thấy phi thường chờ mong hiệu quả của linh tiểu. Hắn chỉ thuốc hai cây linh thảo, đành phải ủ một vò linh tiểu trước, còn lại đợi linh thảo trong ruộng chín rồi điều chế sau. Du tiểu mặc đẩy nắp lên, đem vào trong sân cất kỹ, trên cách điều chế đã nói có hai nhân tố quan trọng nhất tạo nên một vò linh tiểu cực phẩm. Một là phải đủ thời gian, ủ quá ngắn rất có thể sẽ làm hỏng một vò rượu ngon, thứ hai đương nhiên là phải niềm phong cất vào kho mới được, phải đóng chặt hoàn toàn, một chút không khí lọt vào cũng phá hủy mùi linh tiểu, sẽ thất bại ngay. Du tiểu mặc đào một cái hố trong sân. Sau đó vùi vò rượu vào, lại nén đất cực kỳ chặt chẽ, đến khi đảm bảo không có vấn đề mới ôm nửa vò linh tiểu còn thừa hôm trước ra khỏi không gian. Không chỉ có mình lăng tiêu thích uống linh tiểu, thôn kim thú và bóng bàn cũng thích lắm. Lần trước hắn lấy ra nửa vò, ba con đều uống một ly, ai ngờ tiểu lượng kém quá, cả đám uống xong chưa đến nửa giờ đã say ngất ngư rồi. Sau đó tuy không say nữa, nhưng cả đám không quên được mùi linh tiểu. Một nửa nguyên nhân rất nhiều người yêu thích linh tiểu là vì khả năng khôi phục linh lực của nó, còn một nửa khác đương nhiên là vì tư vị của linh tiểu. Có điều những thứ như linh tiểu cũng chỉ mấy người có tiền và người chịu tiêu linh tinh mới uống được, cho nên linh tiểu cao cấp và đỉnh cấp còn được xưng là rượu quý tộc. Lúc du tiểu mặc ôm vò linh tiểu ra khỏi không gian, thôn kim thú thính mũi lập tức lăn từ nóc nhà xuống, nào vào vò linh tiểu đang nằm trong lòng hắn, ngay lúc sắp chạm vào thì du tiểu mặc đã tránh ra, thôn kim thú vô hết, tứ chi chạm đất. Kim sĩ trùng phản ứng chậm hơn nó liền hả hê cười nhạo. Ai bảo mũi ngươi thính như vậy, bây giờ thì gặp nạn rồi nhé. Du tiểu mặc liếc nhìn cả đám, chuột chu còn dám chê khỉ hôi, rõ ràng là cá mẹ một lứa, được rồi, đừng cái cọ, ai cũng có phần hết. Dứt lời, du tiểu mặc lấy năm cái ly ra khỏi không gian rồi đặt lên bàn, mặc dù lăng tiêu chưa đi ra nhưng chuẩn bị sẵn cho y một ly cũng không thừa, nói không chừng đợi lát nữa y sẽ ra ngay đấy. Thôn kim thú và bóng bàn rất tự giác ngồi vào vị trí của mình, y như mấy đứa trẻ ngoan, trên thực tế chính là ba con sâu rượu tương lai, cực kỳ có tiềm chất, rõ ràng một đứa chỉ ăn kim loại, hai đứa còn lại chỉ ăn thất tinh thảo, vậy mà bây giờ thượng vàng hạ cám, cái gì cũng xơi hết. Du tiểu mặc rót đầy ba chén rượu, ba đứa lập tức kéo chén của mình vào trong lòng. Thậm chí thôn kim thú còn ôm chén của nó chạy vào trong góc, kim sĩ trùng cũng muốn học theo lắm nhưng thể tích của chúng ngang bằng chén rượu. muốn học người ta cũng phải ôm nổi chén rượu đã dùng miệng ngậm thì đổ rượu mất đành phải ngoan ngoãn ngồi uống trên bàn du tiểu mặc rót cho mình một ly hắn không ham uống rượu lắm nhưng vẫn biết phẩm rượu uống xong một ly ba đứa kia vẫn còn liếm láp hắn đặt ly xuống chạy vào trong nhà đại khái là người thấy mùi rượu lăng tiêu đột nhiên mở mắt ra du tiểu mặc nghĩ chẳng khác gì ba đứa ngoài kia không nhịn được mà bật cười cười gì thế lăng tiêu nhìn về phía hắn thờ ơ hỏi du tiểu mặc lắc đầu có cười gì đâu còn lâu hắn mới nói nhé vàng không lang tiêu sẽ kiếm cớ dày vò hắn cho coi lang tiêu nghi hoặc nhìn hắn ánh mắt lập tức chuyển về phía linh tiểu trong tay hắn mùi linh tiểu đỉnh cấp thởm sức nước lúc nãy bọn hắn uống ở bên ngoài y ngồi trong phòng cũng ngửi được du tiểu mặc lập tức nâng chén tới trước mặt y trong vỏ còn thừa lại không ít dù sao lúc trước cũng bỏ ra 10 triệu linh tinh để mua đấy nếu uống mấy ngụm đã hết thì xa xỉ quá không phải trước kia em chồng không ít linh thảo sao bây giờ thế nào lăng tiêu nhận lấy vò rượu ngửa đầu uống một ngụm linh lực vừa tiêu hao đang khôi phục lại từng chút từng chút du tiểu mặc đáp em đã chôn một vò linh tử rồi nhưng ba tháng sau mới đào lên được bình thường rượu càng ủ lâu càng ngon ba tháng là ít nhất nhưng có thể khẳng định hương vị không sánh bằng rượu đủ hơn một năm được cơ mà nói sao thì cũng là linh tử đỉnh cấp, hương vị không kém nổi hắn biết mà uống hết linh tử là lăng tiêu sẽ hỏi ngay em chuẩn bị bao giờ bế quan lăng tiêu lại hỏi du tiểu mặc gãi gãi đầu Em định mai luyện thêm một viên tâm mạch đan nữa, sau đó mới tìm thời gian, bây giờ anh sao rồi? Cũng ổn, bao giờ em chuẩn bị bắt đầu thì báo cho ta biết một tiếng. Lang tiêu uống một ngụm cạn sạch linh tiểu trong vò, trong đầu y đang có một suy nghĩ rất liều lĩnh, nhưng bây giờ không phải là lúc thực hiện. Vội thế hả? Du tiểu mặc nói. Bọn hắn đã ở trên hòn đảo nhỏ này hơn 2 tháng rồi, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, mặc dù hắn không nóng nảy, nhưng có thể biết về tình huống ngoài kia vẫn tốt hơn. dù sao cả hai người đều không hoàn toàn không có gánh nặng không đổi, nhưng cũng không thể ở lại đây quá lâu bây giờ bên ngoài đã dối như tơ vào rồi lăng tiêu thản nhiên nói du tiểu mặc không hỏi ý vì sao hắn cũng có thể đoán được đại khái về tình hình hiện tại của đại lục thông thiên lúc trước ở thị trấn nhỏ gần động vực hắn đã nghe nói về tình hình ở nam lục và tây cảnh chiến tranh bắt đầu nhen nhóm rồi đây là tiết tấu muốn lật trời hôm sau du tiểu mặc bắt đầu luyện viên linh đan thứ hai lúc này lăng tiêu không bế quan Đương nhiên chính y sẽ canh giữ giúp phu nhân nhà mình, có ý tòa trấn du tiểu mặc càng không cần lo lắng chuyện bên ngoài, động tác còn nhanh nhẹn hơn lần đầu. Cứ tưởng hoàng thử thú sẽ không đến nữa, nhưng du tiểu mặc đánh giá thấp độ dày của da mặt tên này, không phải dày bình thường đâu. Ngay lúc hắn tiến hành đến bước cuối cùng, hoàng thử thú lại xuất hiện, khác ở chỗ lần này nó mang khá ít thuộc hạ. Chủ nhân Hoàng thử thú dẫn một đám thuộc hạ đi tới một nơi cách căn nhà gỗ 30 mét, thấy lăng tiêu thở ơ liếc qua, nó đột nhiên quỳ xuống. Lơn tiếng hô hoàng thử thú cúi đầu cho nên không thấy người xuất hiện là lang tiêu lưu loát nói một chàng. chủ nhân tiểu nhân có mắt như mù mấy hôm trước đã mạo phạm ngài hôm nay tiểu nhân đến để bồi tội tiểu nhân tình nguyện ký khế ước vĩnh cửu với ngài hầu hạ ngài cả đời hy vọng chủ nhân có thể thu nhận tiểu nhân cho tiểu nhân một cơ hội đền bù sai lầm tiểu nhân xin thể vĩnh viễn không phản bội ngài hoàng tử thú giọng nói nhẹ nhàng có phần chế dễu đột nhiên lọt vào tai hoàng thử thú hoàng tử thú sững sờ Ngầm đầu lên đã thấy một nam nhân như ngọc đang đứng dưới mái nhiên, y mặc cẩm bào trắng hoa lệ, dung nhan tuấn Mỹ, tư thế tùy ý, toàn thân tản ra khí chất cao quý không tản đổi, mại mấy giây sau hoàng thử thú mới tỉnh táo lại, vội quát, "Ngươi là ai? Lăng tiêu như mày, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn hoàng thử thú và mấy tên thuộc hạ. đúng là số lượng ít hơn lúc trước gấp bội, quả là có thành ý. Hoàng thử thú cảm giác gáp lực tăng gấp đôi, chẳng lẽ người nam nhân này là đồng bạn của chủ nhân? Nó nhớ thuộc hạ đã nói lại, ngoại trừ mấy con khế ước thú thì chủ nhân còn có một đồng bạn nữa, chỉ là người kia thường xuyên ở trong phòng tròn nên không ai thấy rõ tướng mạo của ý, ý rất có thể chính là người này. Ta biết rồi, chắc ngươi là thuộc hạ của chủ nhân phải không? Xin lỗi nha, ta là hoàng thử thú, không bao lâu nữa ta cũng sẽ trở thành thuộc hạ của chủ nhân đấy, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoàng thử thú quyết định phải tạo mối quan hệ với thuộc hạ của chủ nhân, nếu người này có thể nói tốt cho mình mấy câu trước mặt chủ nhân thì tốt quá. mươi 599, giá trị lợi dụng. Lang tiêu bật cười. Hoàng thử thú không hiểu lắm, cũng ngây ngô cười hì hì theo, chỉ là một giây sau nó không cười được nữa. Chỉ một con hoàng thử thú. Mơ háo huyền. Lang tiêu thản nhiên nói, trong giọng điệu mang theo khinh thị cực kỳ rõ ràng, bất kể là ý hay du tiểu mặc, yêu thú bình thường đi theo họ chỉ thành vật vương hiểu. Mặc dù hoàng thử thú là yêu thú cấp cao, hơn nữa còn là yêu thú biến đến dị, nhưng trong số yêu thú cấp cao, lực chiến đấu của nó hơi thấp. thuộc về dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao nó có thể xưng vương xưng bá ở hòn đảo nhỏ này cũng phải cảm thấy may mắn vì nơi này không có yêu thú cấp cao mạnh mẽ hiển nhiên là hoàng thử thú cảm thấy lăng tiêu đang sỉ nhục mình phẫn nộ tới nỗi mắt đỏ ngầu hoàng thử thú thì sao chứ nó còn cảm thấy vẻ vang khi được làm hoàng thử thú bản đại vương mơ hao ở đâu chứ có thể làm đồng bạn của bản đại vương chính là phúc khí của ngươi nếu không phải vì chủ nhân bản đại vương mới khinh thường hầu cùng một chủ với ngươi Đây là thái độ muốn xin làm khế ước thú của ngươi đấy hả?" Khoe miệng Lăng Tiêu hơi cong cong, có thể thấy tâm trạng không tệ, vậy mà chịu khua môi múa mép với hoàng thử thú, nhưng hoàng thử thú hoàn toàn không cảm thấy vinh hạnh. "Có phải bản đại vương muốn khế ước với ngươi đâu? Thái độ của bản đại vương thế nào thì liên quan gì tới ngươi?" Hoàng thử thú ngạo mạn nói. "Đương nhiên là có liên quan tới ta." Lăng Tiêu nhíu mắt. Nét mặt của hoàng thử thú hoàn toàn không thay đổi, hiển nhiên là không tin. "Hỏi, thế ngươi nói xem, liên quan gì tới ngươi?" Lăng tiêu thích thú nói, bất luận là yêu thú nào muốn khế ước với hắn, đều phải có sự đồng ý của ta, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là người của ta. Người của ta. Hoàng thử thú ngơ ngác, đừng bảo là ý nó đang nghĩ nha. Ngươi. Lăng tiêu khoanh tay trước ngực, hắt cảm, muốn trở thành khế ước thú của hắn, có thể, đầu tiên phải nói xem ngươi có giá trị lợi dụng gì. Hoàng thử thú sững sốt không kịp phản ứng, 4 chữ giá trị lợi dụng được ý nói vô cùng quang minh chính đại. Ngược lại hù dọa hoàng thử thú luôn, luôn rồi, thật lâu cũng không nói được gì. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lang tiêu thản nhiên nói. Cuối cùng hoàng thử thú cũng tỉnh táo lại, có câu nói là thả tin còn hơn không, mặc dù nó cảm thấy sự việc này có chút hoang đường, bởi vì hòn đảo này quá vắng vẻ, cho nên hoàng thử thú không tiếp xúc với nhiều yêu thú và loài người cho hắn, chuyện giữa hai nam nhân nó còn chưa từng nghe nói bao giờ. Nhưng không thể không tin, nhớ đâu là thật thì nó đã đắc tội một nửa khác của chủ nhân tương lai rồi sao. Với tư cách là hoàng thử thú thông minh vĩ đại, nó phải bày ra một chút bản lĩnh, để cho chủ nhân và một nửa của hắn tán thành. Đương nhiên là ta có giá trị lợi dụng rất lớn, hơn nữa không chỉ có một hoàng thử thú lấp bắp, giá trị lợi dụng lớn nhất của ta chính là tin tức linh thông. À, tiểu linh thông nào? Hoàng thử thú nhìn nét mặt thờ ơ của lăng tiêu, không hiểu y đang suy nghĩ gì, đành phải nói tiếp, ta có một bản lĩnh, hoàng thử thú bình thường không có đâu, chỉ có thể biến dị như ta mới có. Đó chính là ra lệnh cho toàn bộ thử thú trên cuộc đời này. Lang tiêu nhấn mẩy, bà ngươi. Hoàng thử thú lại cảm thấy bị khinh thị, nhưng lần này nó không nổi giận. Hoàng thử thú gỡ ngực, tự tin nói, đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, bản lĩnh này của ta rất lợi hại nhé, ta sẽ phát ra một loại sóng âm đặc biệt. Chỉ có thử thú mới nghe được loại sóng âm này, nhờ nó ta có thể ra lệnh cho tất cả các loài chuột. Hơn nữa tu vi của ta tăng lên, bản lĩnh này sẽ càng ngày càng mạnh, bây giờ thực lực của ta hơi yếu. Nhưng đợi ta trở thành yêu thú cấp cao hơn, ta có thể ra lệnh cho tất cả. Thử thú có tu vi thấp hơn thậm chí là bằng ta. Vốn nó định nói là cấp 11 thậm chí là cấp 12 cơ, nhưng mục tiêu này hơi xa xôi, để tránh bị nói là mơ hão, nó đành cố nín nhịn. Cuối cùng lăng tiêu cũng co hưng thú, thực ra ngay từ đầu ý không ôm hy vọng gì. Trên sách vợ không có nhiều tư liệu về hoàng thử thú biến dị, bởi vì hoàng thử thú là loại yêu thú có cấp bậc hơi thấp trong số yêu thú cấp cao. Có khi cả ngàn vạn năm cũng không xuất hiện nổi một con hoàng thử thú có thể biến dị thành công. Nguyên nhân khác là khuôn mặt của hoàng thử thú đúng chuẩn tặc mi thử mục nữ tu không thích, nam tu thì ghét bỏ thực lực của nó quá thấp, cho nên rất ít tu luyện giả chủ động khế đưa hoàng thử thú. Vậy thử một lần đi. Lăng tiêu ra lệnh, nói không có bằng chứng thì cũng thế. Cái gì? Hoàng thử thú đang đắc ý quá mức, nhất thời không kịp phản ứng. Lăng tiêu nói, triệu hoán tất cả thử thú trên đảo này y bông phát hiện mặc dù kỹ năng sóng âm này không tệ. nhưng chỉ số thông minh quá thấp. Hoàng thử thú do dự một chút mới làm theo. Sau đó lăng tiêu mới biết vì sao hoàng thử thú lại do dự, từ trước tới nay tần suất sinh sôi nảy nở của loài chuột vẫn rất cao, hòn đảo nhỏ này chưa từng có chuyện tranh quyền đoạt thế, hơn nữa loài chuột còn có chỗ dựa là hoàng thử thú, sống thoải mái hơn chủng tộc khác nhiều, vì vậy số lượng nhiều hơn chủng tộc khác gấp 10 đến 20 lần. Thử thú dày đặc chi chít, thể tích không đồng nhất, như đại quân kiến vậy đó, từng đám từng đám chui ra khỏi rừng rậm. Dùng căn nhà gỗ làm trung tâm thì tầm 5-6 mét xung quanh đều là thử thú đứng trấn đích. Khôi hài nhất là, có con thử thú chạy đi như chuyển nhà, ví dụ như thử thú mới sinh, mềm nhũn yếu ớt, đang bị cha mẹ nó cong trên lưng, đại khái là bởi vì lăng tiêu yêu cầu tất cả, hoàng thử thú liền làm theo, mới sinh cũng không buông tha. Lang tiêu, chỉ số thông minh đúng là vết thương đau đớn không chỉ của riêng của loài người, ngay cả yêu thú cũng không ngoại lệ. Du tiểu mặc đang luyện đan đột nhiên dùng mình một cái, Bất cứ ai đột nhiên nhìn thấy một đám chuột đông đúc dễ sợ thế này, không chấn động cũng khó lắm, nhất là người tới từ dị giới như Du Tiểu Mặc, nhiều chuột quá đi mất. Được rồi, để chúng đi đi. Lang tiêu khoát khoát tay. À, vâng. Trong lòng hoàng thử thú có chút bất an, nghe lời y lập tức để tất cả thử thú rời đi, vì vậy đại quân chuột lại lui về trong rừng rậm như Thủy Triều. Có con tốc độ khá chậm, có con không cẩn thận trượt chân, có con đi xa mãi mới phát hiện không thấy con mình đâu, vì vậy lại chạy về. Đúng là một đám chuột ngu xuẩn tới cực điểm Lăng tiêu nói Ngoại trừ bản lĩnh này Thì còn có cái khác không Nghe được câu này Hoàng thử thú hơi xoan suýt Vì để cho vị đại nhân này có cái nhìn khác về nó Hoàng thử thú đã cố gắng bày ra bản lĩnh xuất chúng nhất Tuy không phải là không có bản lĩnh khác Nhưng không lợi hại bằng cái này Nếu thật sự bày ra Loại sau còn không bằng loại trước Chẳng phải sẽ khiến ấn tượng của vị đại nhân này Đối với nó càng ngày càng kém Cũng có Ê, bản lĩnh nhỏ khác Đại nhân có muốn xem không? Lần này không tự đại nữa. Lăng tiêu xủy một tiếng, bật cười, quên đi. Hoàng thử thú rẻ ra hỏi, thế, ta có qua thử thách không? Lăng tiêu nói, xét thấy ngươi vẫn có chút giá trị lợi dụng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng mà... Hoàng thử thú hưng phấn tới nỗi suýt thì nhảy lên hoan hô, nhưng nghe thấy phía sau còn có nhưng mà nữa, lại lo lắng. Nhưng mà ta chỉ cho ngươi một cơ hội đến trước mặt hắn, cuối cùng quyết định có khế ước ngươi hay không, còn phải xem ý của hắn. lăng tiêu nói tiếp ánh mắt chuyển về phía du tiểu mặc vẫn còn đang luyện đan quá trình luyện đan lần này rất thuận lợi có lẽ không lâu nữa sẽ có lôi kiếp buông xuống hoàng thử thú suy sụp nhưng vẫn cảm thấy may mắn tiếp theo phải cố gắng không ngừng mới được tranh thủ khiến cho chủ nhân khế ước mình sau này nó có thể thường xuyên ăn món gà ngon kia rồi cố gắng cố gắng lên nếu như du tiểu mặc biết rõ hoàng thử thú đang nhắm về món gà của mình thì chắc còn lâu mới chịu khế ước nó trong đội bóng của hắn không thiếu gì tham ăn thêm một đứa nữa đúng là chịu không thấu chưa kể sao hắn lại phải tuyển một đội tham ăn cơ chứ lôi kiếp buông xuống người ra tay vẫn là du tiểu mặc nhìn thì có vẻ nhẹ nhõm thực ra chỉ có người đích thân trải nghiệm mới biết hoàn toàn không thoải mái chút nào nếu lôi kiếp mà dễ đối phó như vậy thì cũng chẳng có đan sư thải cấp nào phải phiền não vì nó cũng không ít đan sư bị lôi kiếp đánh bại cuối cùng thất bại trong găng tớc. một tiếng sau lôi vân tan hẳn du tiểu mặc bỏ viên linh đan trong lô đỉnh vào cùng viên linh đan luyện được hôm trước Hai viên là đủ rồi, nếu thiếu thì sau này luyện tiếp, cho đến lúc đó, linh thảo trong ruộng cũng kịp chín. Nó là ai thế? Du tiểu mặc đi tới trước mặt du tiểu mặc, đột nhiên nhìn thấy một con hoàng thử thú đang đứng đó. Lần trước hắn chưa gặp hoàng thử thú, cho nên không biết tướng mạo của chủ nhân hòn đảo này. Hoàng thử thú lập tức bày ra nụ cười linh nọt, chỉ là không thành công lắm. Khuôn mặt nó vốn không làm cho người ta yêu thương nổi, cười thế này còn có vẻ dữ tợn. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái. Lăng tiêu cười tủm tỉm. Nó là hoàng thử thú, chủ nhân của hòn đảo nhỏ này, nó muốn khế ước với em, còn có muốn khế ước nó hay không, em tự xem rồi xử lý đi. Du tiểu mặc do dự, đây là con yêu thú đầu tiên nôn nóng chạy tới khế ước với hắn á. Yêu thú bình thường vô cùng quý hiếm, yêu thú mình tự tìm và yêu thú tự tìm tới cửa cũng có sự khác biệt, loại trước thì khá chân quý, loại sau hơi bị rẻ. Hoàng thử thú biết du tiểu mặc đang do dự, vội vàng nói, chủ nhân, đừng thấy ta chỉ là một con hoàng thử thú. Thực ra ta lợi hại lắm, ta có thể hiệu triệu rất nhiều thử thú, khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời, nghe ngóng tin tức giúp các người. Ta cam đoan, ngài nhất định sẽ không thất vọng khi khế ước ta đâu, ta còn có nhiều khả năng khác nữa. Yêu thú tự chào hàng bản thân thế này hắn mới thấy lần đầu đấy. Chương 600, trăm, chân tướng. Du tiểu mặc nhìn về phía lăng tiêu cầu cứu. Lăng tiêu chỉ cười không nói, rõ ràng là không thèm đếm xỉa. Du tiểu mặc phải tự mình phán đoán, nói thật. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng muốn khế ước một con hoàng thử thú, tên này làm hắn nghĩ tới trồn, hoàng thử lang, tục ngữ nói, trồn cáo trúc tết gà, giáp tâm án gọi. Đương nhiên hắn không ví mình như gà, nhưng chỉ nghi ngờ liệu tên này có ý đồ khác hay không thôi, bằng không thì sao tự nhiên nó chạy tới đòi khế ước với hắn. Phải biết, một khi kết khế ước cũng đại biểu cho yêu thú mất đi sự tự do, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, yêu thú bình thường còn lâu mới chịu khế ước với loài người. Sao ngươi lại muốn khế ước với ta? có nguyên do gì khiến ngươi sinh ra ý nghĩ này. Du tiểu mặc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên nói thẳng thì hơn, tình huống hiện tại của hắn khác với trước kia, bất luận là yêu thú gì cũng phải coi chừng, hơn nữa nếu không phải hòn đảo của Hoàng thử thú vắng vẻ tới nỗi hiếm khi liên lạc với bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ từ chối ngay. Hoàng thử thú đã sớm nghĩ ra một cái cơ thật hay, đứng đắn trình bày, từ sau lần vô ý mạo phạm ngày hôm trước, lúc trở về tiểu nhân đã rút ra kinh nghiệm sưng máu, cũng tỉnh ngộ thật nhiều. Tiểu nhân đã bị hình tượng cao lớn của ngài khuynh đảo, cho nên quyết định làm thuộc hạ của ngài, hy vọng ngài có thể thành toàn cho nguyện vọng nhỏ nhoi của tiểu nhân. Du tiểu mặc nghe mà khỏe miệng cứ giật giật mãi, không hổ là lao đại, bài diễn thuyết này rất đầy đủ, cũng vô cùng thâm tình, chắc bình thường nó hay làm mấy việc này lắm. Nhận nó, du tiểu mặc cứ có cảm giác mình nhận thêm một tên nhị hóa nữa, đội bóng của hắn quá nhiều nhị hóa rồi, còn không thu, hắn thấy tên này không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Du tiểu mặc buồn phiền quá chừng Hoang thử thú đột nhiên quỳ xuống, hét lớn một tiếng, "Chủ nhân, xin ngài hãy nhận ta, ta van xin ngài, ta dập đầu xin ngài." Du tiểu Mặc càng hoảng sợ, tiếp tục nhìn Lăng Tiêu cầu cứu. Lăng Tiêu cười tới nỗi bả vai cứ run run mãi. Du tiểu Mặc biết rõ không trông cậy vào y được mà, rõ ràng tên này đang chờ xem hắn diễn trò vui, tức giận nói, "Được rồi được rồi, ta đồng ý nhận ngươi là được chứ gì, đừng dập đầu nữa." "Cảm ơn chủ nhân." Hoang thử thú vui tới nỗi không kìm được, tranh thủ đứng lên, Quy quy củ củ đứng một bên, sau đó dương mắt nhìn hắn. Du tiểu mặc có chút bất đắc dĩ, ký khế ước với nó. Trước mắt hoàng thử thú chỉ có tu vi cấp 11 sao, lúc này nó có thể ra lệnh cho thử thú từ cấp 10 trở xuống, trừ khi tu vi của nó tăng lên, nếu không thì dù trời xanh ban cho nó bàn tay vàng này, đối tượng bị truyền lệnh có tu vi cao hơn nó cũng sẽ sinh ra kháng cự. Biết rõ điểm này, nét mặt du tiểu mặc trở nên rất vi diệu. Tên này là đứa khiến hắn hao tâm tổn trí nhất trong đội bóng. đầu tiên là tu vi của nó thấp nhất trong đám khế ước thú của hắn bởi vì hiện tại tới tiểu cầu và miêu cầu cũng có tu vi cấp mười năm sáu sao rồi hơn nữa vì khiến bàn tay vàng của hoàng thử thú có thể dạng dỡ hơn hắn phải thường xuyên đốc thúc nó cho nó ăn linh đan giúp nó tăng tu vi loại chuyện thế này nhìn sao cũng thấy hắn lỗ lỗ nặng bây giờ ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên ngươi đi hỏi thăm xem đây là nơi nào phải làm sao mới có thể nhanh chóng trở lại lục địa du tiểu mặc hít vào một hơi thật sâu Bây giờ mà không sai khiến nó, hắn cảm giác thật không bù lỗ được. Hoàng thử thú kích động, ý chí chiến đấu dâng cao, dạ, tiểu nhân cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân giao cho thật hoàn mỹ, như vậy mới để lại ấn tượng tốt trong lòng chủ nhân. Cuối cùng cũng có một đứa chăm chỉ, không như mấy đứa kia, muốn nhờ mà phải đe dọa dụ dỗ mãi mới chịu, Du tiểu mặc hơi an tâm. Vậy đi nhanh về nhanh, nếu kết quả khiến ta thỏa mãn, ta sẽ có thưởng cho ngươi. Hoàng thử thú đã biết chủ nhân của mình là đàn sư, hơn nữa còn là đàn sư có cấp bậc rất cao, nghe thấy hắn có ban thưởng, nó đã đoán ra ngay là cái gì, càng thêm hưng phấn. Đợi hoàng thử thú đi rồi, du tiểu mặc cú hoán trận mắt lườm lăng tiêu, có phải anh đã sớm biết rồi không? Rốt cục thì lăng tiêu cũng cười ra tiếng, không phải tốt lắm sao? Năng lực của nó thật sự không tệ, hơn nữa, sức chiến đấu của hoàng thử thú không được tốt lắm là sự thật, nhưng khả năng phát ra sóng âm này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Có điều vẫn cần chứng thực một chút, dù sao trong loài chuột cũng có huyết mạch cao quý, nếu nó có thể huy động được cả quý tộc của loài chuột, vậy mới thật sự là hiếm có. Hơn nữa gì? Du tiểu mặc tức giận hỏi. Lang tiêu nghiêm trang nói, hơn nữa nó cũng nhị như em, em không nhận nó thì ai nhận đây? t e u i n n e tim đen đu ám tê. Du tiểu mặc. Hắn biết mà, miệng chó không mọc được ngà voi, hắn đã quá ngây thơ rồi. Thu dọn lô đỉnh xong. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ngồi trong phòng thương lượng hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định qua ít ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này, mà hắn cũng quyết định sẽ dùng tinh huyết của Bạch Hổ vào 3 ngày sau. Tu vi hiện tại của hắn chỉ cách tứ phẩm có một đoạn, chắc một giọt tinh huyết là đủ rồi. Tình huống này cũng hơi vội vàng, dù sao mỗi giai đoạn đều phải có một thời kỳ nhỏ để thích nghi, hơn nữa hắn lên cấp quá nhanh, lúc từ nhất phẩm lên tới nhị phẩm cũng quá vội vàng, cho nên càng cần thời kỳ thích nghi hơn nữa. Đúng rồi, bốn giọt tinh huyết còn dư lại. Anh cũng muốn dùng để tăng thực lực à, có cần em đưa cho anh một viên tâm mạch đăng không? Du tiểu mặc hỏi, nếu như cần, hắn có thể luyện thêm mấy viên nữa, mặc dù hắn biết rõ lăng tiêu rất mạnh, nhưng có thể giảm bớt bao nhiêu nguy hiểm hay bấy nhiêu, tốn chút thời gian cũng không sao. Lăng tiêu vốn định nói không cần, nhưng nghe vậy lại đổi ý, thế thì cho ta một viên. Du tiểu mặc lập tức lấy bình ngọc ra, giao viên linh đan mới luyện kia cho ý ý, cái này cho anh dùng trước, nếu còn cần thêm thì bảo em. đám linh thảo đỉnh cấp kia sắp thành thục rồi, đến lúc ấy em lại luyện thêm mấy viên nữa. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc săn được thêm hai con hồng quan kê, không có Hoàng Thử Thú cản trở, lần này hắn không tốn nhiều thời gian để bắt gà. Có điều ngay lúc gà ăn mày sắp chín, Hoàng Thử Thú đã tới rồi. Chủ nhân, chủ nhân! Hoàng Thử Thú vội vã chạy đến trước mặt Du Tiểu Mặc, thở không ra hơi. Ta đã dựa theo phân phó của ngài, không tới năm ngày nữa sẽ có tin tức. Du Tiểu Mặc mở to mắt, tò mò nhìn Hoàng Thử Thú đang hưng phấn dị thường. Hỏi, ngươi xác định là 5 ngày nữa? Hoàng thử thú gật đầu khẳng định, đúng là 5 ngày, bởi vì chỗ này hơi vắng vẻ, xung quanh cũng ít đảo, cho nên cần hơi nhiều thời gian, bằng không chỉ cần 3 ngày là được rồi. Thế thì ta sẽ trở tin tức tốt của ngươi. Du tiểu mặc rất hài lòng với tốc độ của nó, ngay từ đầu hắn cho rằng phải cần nửa tháng trở lên, tốc độ này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Đúng rồi, ta có làm hai con gà ăn mày, ngươi có muốn? Muốn muốn. Hoàng thử thú hưng phấn ngắt lời. Nói xong còn thở hổn hển mấy cái, nó chạy tới vội vã như vậy đúng là vì gà ăn mày của chủ nhân, thuộc hạ đã báo cho nó biết, chủ nhân đang làm món gà ngon thật là ngon kia. Du tiểu mặc buồn phiền nhìn nó, sao phản ứng dữ dội quá vậy? Sau lưng, lang tiêu tựa bên cửa cười đến muốn vỡ bụng luôn. Du tiểu mặc quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy dáng cười còn chưa kịp thu hồi trên mặt lang tiêu, cười khoa trương có thể, nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng sâu. Nhăn mặt hỏi, anh cười gì thế? Lang tiêu bình tĩnh đáp. Ta đang rèn luyện cơ bắp trên mặt. Du tiểu mặc. Càng ngày hắn càng không hiểu nổi mấy người ở thế giới này, rèn luyện cơ bắp trên mặt. Tưởng hắn dễ gạt như trẻ lên ba sao, có điều lăng tiêu không nói, hắn cũng không đoán được đến cùng thì y đang cười gì. Ôm một bụng đầy nghi hoặc, hai con gà ăn mày đã chín rồi. Du tiểu mặc dùng dao đảo gà ăn mày ra khỏi đất, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi, không đợi hắn gọi, tất cả đã có mặt bên bàn ăn, khoa trưởng nhất thì phải kể đến hoàng thử thú. chỉ ngửi mùi mà nước miếng của nó đã sắp vỡ đê thậm chí khỏe miệng còn có dấu vết khả nghi nữa bóc lớp bùn bên ngoài du tiểu mặc chia hai con gà ra làm mấy phần ngoại trừ phần của thôn kim thú và hai con kim xí sí trùng khá ít thì hoàng thử thú được một phần tư lăng tiêu được một nửa chia vừa đủ một con một mình em ăn một con lăng tiêu nhìn phần của mình lại nhìn phần của du tiểu mặc du tiểu mặc cười hì hì đương nhiên con gà ăn mày này là em dùng để khao bản thân đó lăng tiêu mất hứng Chia cho ta thêm một nửa đi. Không. Du tiểu mặc từ chối không chút nghĩ ngợi. Lăng tiêu suy tư một chút, một con không đủ no, ta còn ăn nhiều hơn em, hay là chia cho ta một phần tư, chúng ta chia đều. Du tiểu mặc nói, chia cho anh một phần tư thì cũng được, nhưng em có một điều kiện. Lăng tiêu nhìn hắn thật sâu, nói. Du tiểu mặc cười nói, chỉ cần anh nói cho em biết vừa nãy anh đang cười gì, em sẽ chia cho anh. Lăng tiêu trầm ngâm đáp, biết nhiều quá không tốt cho em đâu. Du Tiểu Mặc hừ một tiếng đầy uy hiếp, không tốt thì em cũng muốn biết. Anh nói xong thì là chuyện của em mà, đâu có liên quan gì tới anh. Nếu anh không nói, em sẽ thưởng thức con gà ăn mày này một mình. Dù anh cầu xin thế này, em cũng không chia cho anh đâu. Ta muốn một nửa. Lăng Tiêu thừa nước đục thả câu. Được. Du Tiểu Mặc đáp ứng không chút do dự, đúng là một mình hắn không ăn hết nổi một con. Hơn nữa đã ăn nhiều ngày như vậy, hắn đã không thèm gà ăn mày như lúc đầu nữa rồi. Lang Tiêu cười đến là thâm sâu khó đoán. Em biết vì sao Hoàng thử thú lại muốn làm khế ước thú của em không? Hoàng thử thú bị điểm danh yên lặng túi đầu. Vì sao? Du tiểu mặc vội hỏi, đúng là hắn rất nghĩ hoặc, hắn không nghĩ mị lực của mình lớn như vậy, có lẽ chỉ có một nửa là vì mị lực thôi. Bởi vì, nó coi trọng gà ăn mày của em rồi. Du tiểu mặc. Vì vậy, đây chính là tự làm tự chịu trong truyền thuyết, ban đầu lại còn dài dòng ngảo tưởng, hóa ra là thể chất tự tìm thai vạ đây mà. Lăng tiêu ung dung lấy nửa con gà trong đĩa của hắn. chương 601, rời đi. Hai tháng trôi qua trong nháy mắt. Ngày hôm nay, nơi mặt biển và bầu trời giao nhau, chẳng biết từ khi nào một vùng nước biển xanh trong mênh mang lại bị bao trùm bởi một mảng màu đen lốm đốm chẳng trịt. Nhìn gần mới phát hiện đó là một đám thủy sa, cá mập, chẳng trịt, kéo dài ngàn mét, con nào con nấy đều vô cùng hung hãn, tính sơ sơ thì bảy thủy xa này cũng phải có hơn vạn con là ít. Đám thủy sa này là bầy thủy thú tộc đông nhất ở gần đảo nhỏ, ngoại trừ thể biến dị thì đại đa số đều là yêu thú cấp 6, hàng răng của chúng vô cùng sắc bén, nếu cả đám cùng phát động công kích thì chẳng khác nào cá giết sang sông, đảo nhỏ bình thường sẽ rơi vào tay giặc ngay. Lúc này, đám thủy sa kia đều có chung một mục tiêu. Mục tiêu của chúng chính là đảo nhỏ phía trước, như thể trên đảo có thứ gì đó hấp dẫn chúng, con này nối đuôi con khác, tốc độ rất nhanh, chưa tới một canh giờ bầy thủy sa đã cách đảo nhỏ chưa tới một ngàn mét. quỷ dị nhất là bầy thủy sa đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, dùng đảo nhỏ làm trung tâm, một loại khí tức hấp dẫn chúng bắt đầu khuếch tán xung quanh, đám thủy sa vốn yên tính đột nhiên lại chuyển động vô cùng nóng nảy. Đối với chúng mà nói, khí tức này hấp dẫn như thể một đám người lang thang trong sa mạc dài ngày đột nhiên phát hiện ra ốc đảo vậy đó, mùi vị kia khiến chúng không thể nào kháng cự, thậm chí còn khiến chúng điên cuồng. Khí tức càng ngày càng đậm, có một vài con thủy sa ở gần đảo nhỏ rốt cục cũng không nhẫn nhị được nữa. Phóng thật nhanh ra khỏi sự trói buộc vô hình, hai mắt đỏ ngầu, vội vàng lao về phía đảo nhỏ. Một con lại một con, kẻ sau tiếp bước kẻ trước. Nhưng khi chúng tiến vào phạm vi cách đảo nhỏ 50 mét, dị biến đã xảy ra, hai con thủy sa đột nhiên nhảy lên bị một tấm lưới vô hình cắt thành mấy khối, máu me đầm địa. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển, đám thủy sa ngửi thấy mùi máu tươi càng điên cuồng hơn, cái giá lớn chờ đợi đám thủy sa không kháng cự được chính là chết hết. Cả một vùng biển biến thành nước hòa máu. bầy thủy xa phía xa xa càng ngày càng sao động. Một lát sau, đảo nhỏ lại tản ra luồng khí tức thứ hai, lần này còn đáng sợ và hấp dẫn hơn. Trong khí tức cẩn chứa linh lực tinh khiết và đậm đặc tới cực điểm, chỉ người cũng có thể cảm giác tu vi đang trì trệ trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Tình hình thế này chắc ai cũng đoán được. Nếu có thể chiếm được thứ đồ vật phát ra khí tức này, chắc chắn tu vi sẽ tăng lên không ít. Thủy sa thuộc về yêu thú chu giai. mặc dù là thể biến dị nhưng tối đa cũng chỉ là yêu thú cấp cao mà thôi có điều vì là huyết mạch biến dị tỷ lệ đột phá lên cấp cao hơn của chúng lớn hơn yêu thú bình thường dù quá trình lên cấp vẫn vô cùng gian nan dù sao biến dị cũng là một hành vi người tiên không thể nào thuận lợi quá được không bao lâu một đám thủy xa đi theo sự dẫn dắt của thủ lĩnh luồn vào lối kháo của đảo nhỏ điều làm chúng vui mừng là nơi này hoàn toàn không có phòng ngự nhưng sau đó chúng lại gặp khó khăn dù sao thủy xa cũng là sinh vật sống dưới nước trước khi biến hóa chúng không thể nào lên bờ được muốn tóm được hòn đảo này trừ khi trực tiếp công kích đảo như lúc trước nhưng bởi vậy cả hòn đảo sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đang lúc thủ lĩnh thủy Sa cảm thấy khó xử một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên chạy thẳng lên não khi thủ lĩnh ngẩng đầu nó thấy một đám thử thú còn chi chít hơn thủy xa liên tiếp chui ra từ trong rừng rậm chỉ trong chốc lát cả bãi cắt đã chật ních toàn thử thú mấy vạn cặp mắt màu xanh lục số lượng còn nhiều hơn thủy xa nhìn đã thấy tê cả da đầu Thử thú có một ưu điểm, chúng cũng có hàm răng sắc bén không kém gì thủy sa. Nếu thủy sa dám lên bờ, đám thử thú sẽ xé xác ăn tươi chúng ngay. Trước kia đã từng phát sinh sự kiện này. Một con thủy sa biến dị dẫn theo thuộc hạ tấn công đảo nhỏ, kết quả là cả đàn đều chết thảm. Không bao lâu, thủ lĩnh biến dị lập tức dẫn thuộc hạ bỏ chạy. Hòn đảo nhỏ này vẫn nằm trong phạm vi quản lý của nó, sở dĩ mãi vẫn không công kích được cũng là vì đám thử thú này. Một tiếng sau. Thủ linh biến dị vẫn lẩn vẩn ở xung quanh chưa từ bỏ ý định đột nhiên phát hiện khí tức kia đã yếu hơn, cuối cùng vẫn quyết định xông tới. Cùng lúc ấy, Du Tiểu Mặc phun ra một búng máu trên mặt đất. Hôm nay là ngày hắn luyện hóa một giọt tinh huyết của bạch hổ, trên thực tế hắn đã bế quan hai tháng. Tinh huyết của bạch hổ khó luyện hóa hơn hắn tưởng tượng nhiều. Khí tức dẫn thủy xa tới đùng lá mùi phát ra từ tinh huyết, bạch hổ là đế vương thú duy nhất ở Viễn cổ. Đối với cả loài người và yêu thú thì tinh huyết của bạch hổ có sức hấp dẫn cực mạnh. Đây cũng là lý do vì sao Lăng Tiêu đề nghị Du Tiểu Mặc luyện hóa tinh huyết ở nơi này. Thời điểm luyện hóa, tinh huyết sẽ sinh ra kháng cự, sau đó tản ra một khí tức mê người. Loại mùi này có lẽ ảnh hưởng tới loài người ít hơn một chút, nhưng đối với yêu thú thì đúng là sức hấp dẫn trí mạng. Bởi vì dù chỉ còn lại tinh huyết, nhưng trong đó vẫn bao hàm cả uy áp từ đế vương thú. Yêu thú bình thường phục dụng tinh huyết của đế vương thú sẽ có khả năng biến từ cấp thấp thành cấp cao, từ cấp cao biến thành bán đế vương thú, cho dù chỉ có một nửa. Nhưng chỉ cần liên quan tới đế vương thú thôi cũng đủ làm cho tất cả yêu thú trên đời này đến cuồng. Vì vậy nếu du tiểu mặc luyện hóa tinh huyết ở chỗ khác, có lẽ không chỉ có một bầy thủy sa bị hấp dẫn tới như lúc này đâu. Mặc dù gọi hòn đảo này là đảo nhỏ, nhưng diện tích của nó vô cùng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn lăng tiêu không thể nào bày cấm chế xung quanh đảo, chỉ kịp thời gian cấm chế ở bãi biển ngay trước căn nhà, thứ cắt thủy sa thành mấy khối chính là một loại cấm chế mang tính công kích, dù là con thủy sa biến dị kia cũng không dám tới gần. Lăng Tiêu liếc qua cửa sổ khép hờ, nhìn chăm chằm vào bãi máu tươi mà Du Tiểu Mặc mới phun ra, nét mặt bình thản, không biết đang nghĩ gì. Du Tiểu Mặc lau khoe miệng, mặc dù hắn có dùng tâm mạch đan, nhưng tinh huyết của bạch hổ quá cuồng bạo, hơn nữa trong một giọt tinh huyết ẩn chứa năng lượng khổng lồ phi thường, năng lượng kia va chạm khắp cơ thể hắn, quả thực như một con ngựa hoang mất cương. Yêu thú có huyết mạch cấp thấp không thể nào dùng tinh huyết của đế vương thú được, bởi vì chưa thành công đã phải bỏ ra một cái giá lớn. Mà Du Tiểu Mặc là người. Giữa huyết mạch của loài người và yêu thú vốn đã có sắn một chút bài xích, muốn luyện hóa hoàn toàn để hấp thu cũng cần nghị lực và sức chịu đựng cực lớn, bị thương cũng là chuyện bình thường, nếu bình an vô sự mới là bất thường ấy. Du tiểu mặc cầm bình linh thủy để sắn bên cạnh lên nhấp một ngụm, sức mạnh linh hồn đang cạn kiệt lập tức khôi phục nhanh chóng. Bế quan hai tháng, đáng tiếc là hắn không thể nào dung hợp hoàn toàn dọn tinh huyết nữa, có điều hắn đã tích chữ số tinh huyết còn dư lại trong kinh mạch. Sau này khi tu luyện có thể chậm rãi chuyển hóa năng lượng trong tinh huyết thành năng lượng tự thân. Dù không hấp thu hoàn toàn năng lượng trong tinh huyết, nhưng chỉ một chút kia thôi cũng mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Du tiểu mặc cảm nhận tình huống trong cơ thể, đáng tiếc là vẫn chưa đột phá khỏi tứ phẩm, nhưng tu vi của hắn lúc này đã ở tam phẩm đỉnh phong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, tiếp theo chỉ còn chờ một cơ hội thôi. Lăng tiêu đẩy cửa bước vào, sao rồi? Du tiểu mặc đứng lên, phủi phủi bùi trên người. Ngồi im không nhúc nhích hai tháng, trên người cũng có chút bụi bám. Nghe y hỏi liền than thở, cũng tạm tạm. Em cứ có cảm giác không trôi chảy, có lẽ một thời gian nữa mới đột phá lên tứ phẩm được. Hắn định đột phá trong lần này luôn cơ, nhưng không biết vì sao không thể bước qua bức tường kia, cho dù năng lượng trong cơ thể rất dồi dào để đột phá. Cuối cùng Du Tiểu Mặc đành phải hiểu rằng cơ hội chưa tới, phải biết từ trước tới nay hắn lên cấp vô cùng thuận lợi, đây là lần đầu tiên bị cản trở như vậy đó. Không nóng nảy, từ từ xe đến. Lăng tiêu xoa xoa đầu hắn, du tiểu mặc cũng biết không vội được, chỉ là xưa giờ hắn lên cấp rất nhẹ nhàng, bây giờ bị cản trở nên không thích nghi được thôi, có phiền muộn cũng là chuyện bình thường. Làm người quả nhiên vẫn phải có kinh nghiệm vượt qua khó khăn mới càng thêm kiên định được. Em bế quan lâu như vậy, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Hoàng thử thú nói 5 ngày sau có tin tức, nhưng hắn bế quan một lần hết cả tháng, vì vậy đã bỏ lỡ. Lăng tiêu dịu hắn ngồi xuống ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, nơi này là phía đông biển Đại Thông. Cách đất liền rất xa, số lượng hải đảo vô cùng thưa thớt, hòn đảo cách đây gần nhất cũng phải xa hơn vạn giảm, nếu dựa vào phi hành thì phải vài năm mới có thể trở lại Đông Châu. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, chẳng phải chúng ta vẫn còn mấy miếng không gian phụ sao, chắc khoảng cách này không có vấn đề gì chứ. Một miếng không đủ thì dùng thêm miếng khác. Nói xong hắn tìm kiếm trong túi chữ vật, ai ngờ chỉ tìm được mấy miếng ngọc. Dùng hết rồi đúng không? Lăng Tiêu nhận lấy miếng ngọc trên tay hắn. Lúc trước phu nhân nhà Y bị truyền tống tới địa bàn của gia tộc xích huyết, Y chỉ luyện mấy miếng để ứng phó cho nhu cầu bất thiết. Nhưng trong khoảng thời gian này đã dùng không ít, hàng tồn đều cạn kiệt. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hưng phấn nói: Với tu vi hiện tại của anh chắc có thể luyện chế không gian phủ trung đẳng rồi đúng không? Khoảng cách truyền tống của không gian phủ trung đẳng khá dài, nói không chừng một lần truyền tống đã ra khỏi biển đại thông rồi cũng nên. Đúng là có thể, nhưng phải tìm một nơi không gian hơi yếu, không làm ở hòn đảo nhỏ này được. lăng tiêu vuốt vuốt miếng ngọc trên tay không gian yếu thì việc mở một lỗ hổng cũng dễ hơn bởi vậy cũng không cần lo lắng dùng sức quá mạnh làm cho năng lượng không gian không ổn định du tiểu mặc cũng biết đạo lý này một tuần sau bọn họ thu dọn đồ đạc và dẫn theo hoàng thử thú vừa khế ước rời khỏi đảo nhỏ hoàng thử thú cũng là người có tình có nghĩa nó lo rắn mất đầu thủy sa sẽ thừa cơ đột kích vì thế nó đề bạt một thuộc hạ khá có tiếng trong bảy thử thú lên làm thủ lĩnh cũng coi như trở thành hy vọng của mọi người Cuối cùng. sự việc biến thành hoàng thử thú lưu manh chảy nước mắt từ biệt các thuộc hạ khả ái của nó chương 602, lao lau mắt mà nhìn nơi càng nguy hiểm không gian lại càng yếu nhờ năng lực của hoàng thử thú ba ngày sau bọn hắn đã tìm được một nơi đó là một vùng biển nổi danh hung hiểm trên biển đại thông đứng từ xa xa cũng có thể nhìn thấy thời tiết khác thường cả vùng biển đều bị mây đen bao trùm tia chớp vòi rồng liên tiếp xuất hiện tới càng gần hải lưu càng chạy xiết nếu có thuyền đi qua nơi này nhất định sẽ bị cuốn vào Người không có tu vi thần cảnh đều phải lẽ xa xa, bởi vì hải vực này không chỉ có hiện tượng thời tiết kỳ quái, mà ngẫu nhiên trên mặt biển còn xoáy lên từng đợt hải lưu mạnh mẽ đến muốn chọc trời, chẳng khác nào vòi rồng, lực phá hoại kinh người, nghe nói chưa từng có chiếc thuyền nào đi qua hải vực này mà an toàn thoát khỏi, hơn nữa đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong số đó thôi. Trong hải vực tràn ngập rất nhiều năng lượng không gian bạo loạn, bởi vì không gian quá yếu, sấm chấp lại nổ vang khiến cho vết nước không gian càng lúc càng lớn. Dù có tu vi thần cảnh cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng đối với cường giả thánh cảnh, đây chúng là một nơi lý tưởng để lấy năng lượng không gian. Bọn họ không vào trong mà chỉ đứng ngoài, nếu cần năng lượng không gian để chế tắc không gian phủ thì lấy ở bên ngoài cũng được. Nếu lúc này có người đi qua chắc phải khiếp sợ lắm, người bình thường có trốn cũng không kịp, chớ nói chi là tới gần. Ba ngày sau, một đám không gian phủ được lăng tiêu chế tắc trong vội vã đã ra lò. Trong đó có hai mươi miếng ngọc dùng làm không gian phủ trung đẳng. Nhưng mà chỉ thành công được 14 miếng không gian phủ cấp thấp khá nhiều dù sao cũng từng có kinh nghiệm cả 30 miếng đều thành công nói về không gian phủ trung đẳng ngoại trừ khoảng cách truyền tống dài hơn thì tính ổn định của nó cũng cao hơn ví dụ như Cường giả muốn nhiễu loạn không gian phủ cấp thấp chỉ cần dùng đến một hoặc hai phần sức mạnh thì với không gian phủ trung đẳng lại phải dùng tới sáu phần cho nên lăng tiêu mới làm ra 14 miếng không gian phủ trung đẳng sau đó hai người liền rời đi Hoàng thử thú đã bị Du Tiểu Mặc đưa vào không gian, đi cùng còn có ba tên nhóc kia, công việc của chúng là giải thích cho Hoàng thử thú về một vài quy định không thể phạm vào trong không gian. Dựa theo lệ cũ, Du Tiểu Mặc đặt cho nó một cái tên gọi là khí cầu. Hoàng thử thú là khế ước thú duy nhất trong đội bóng không kháng cự với cái tên hắn đặt cho, ngược lại còn sung sướng cảm tạ hắn, bộ dáng kích động kia như thể hắn là phụ mẫu tái sinh của nó không bằng, tạ tới nơi hắn cũng thấy ngượng ngùng dễ sợ. Có không gian phù. Cộng thêm bản đồ hoàng thử thú phái thuộc hạ thu thập, bọn hắn ra khỏi biển đại thông rất nhanh, lần xuất hiện tiếp theo đã là ở động vực. So với lần trước, lần này rất ít người tới thám hiểm, đại khái là tin tức về động phủ siêu cấp đã phai nhạt trong lòng mọi người, đi nửa canh giờ vậy mà chẳng đụng phải mấy người. Về tình hình hiện tại ở đại lục thông tiên, bất ngờ làm sao, nơi gây gắt nhất lúc này không phải là nam lục mà lại là tây cảnh, hậu bối bị mất tích của tứ linh vẫn chưa tìm được, nhưng có thể khẳng định họ đã chết hết. Vì truy tìm hung thủ, cả tây cảnh lúc này đang dối ren hỗn loạn, cứ cách một đoạn thời gian lại có tin ở nơi nào đó phát sinh đánh nhau. Ngoài ra, Trung Thiên cũng không bình tĩnh lắm. Trung Thiên không phát sinh náo động như chỗ khác, mà trong lúc tình hình những nơi khác trở nên gây cấn, Thông Thiên Điện lại quyết định tổ chức sớm kỳ tỷ thí trăm năm một lần kia, còn nhớ lần tỷ thí gần nhất diễn ra vào 40 năm trước, thoáng cái đã rút ngắn 60 năm, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Yêu cầu tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc. Chỉ có đan sư thải cấp mới có tư cách tham gia, hơn nữa nghe nói là bắt buộc. Dù du tiểu mặc đã rời khỏi tiêu giao viện một thời gian ngắn, hơn nữa cũng không có ý định trở về, nhưng hắn vẫn được coi là viện sinh của tiêu giao viện, cũng có tư cách dự thi. Có điều tra hở nhà hắn đã từng nói, động cơ để thông thiên điện tuyển nhận đan sư thải cấp có gì đó rất mờ ám. Cho nên sau khi biết được tin tức này, du tiểu mặc không định đi, một là hắn không có hứng thú với thông thiên điện, hai là hắn có quá nhiều chuyện phải làm. trong lòng còn mang nặng lo nghĩ, cho nên không hăng hài lắm. Chỉ là sự việc này đối với đàn sư công hội và ngự thú công hội đều là đại sự, ngay cả sư phụ của Kiều vô tinh và kiểu dạ đều không hiểu hết về sự thần bí của thông thiên điện, nhưng không ngoại lệ, hình tượng của thông thiên điện trong lòng họ rất vĩ đại, cho nên lúc này họ đều đang bận rộn cho chuyện thi tuyển. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Du tiểu mặc nghiêng đầu nhìn về phía lăng tiêu, ban đầu hắn định đợi lên tứ phẩm rồi mới rời khỏi biển đại thông, có điều lăng tiêu muốn đi sớm. hắn cũng không có ý kiến đến gì. bước chân của lăng tiêu đột nhiên ngừng lại. du tiểu mặc kinh ngạc nhìn y lì, vừa định hỏi có chuyện gì thế, lăng tiêu đã đưa tay che miệng hắn lại. chỉ một lát sau du tiểu mặc đã nhận được câu trả lời. mấy âm thanh rất nhỏ truyền tới sau màn sương mù dày đặc, một giọng nói trong đó khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, người kia không có khả năng xuất hiện ở nơi này mới đúng. nhan huy, chúng ta nhất định phải thành kẻ địch sao? trình hướng vinh hơi phiền muộn nhìn nhan huy đứng phía đối diện. Hắn là một người trọng tình, trở thành bằng hữu với Nhan Huy vài năm, Trình Hướng Vinh đã thật sự coi Nhan Huy là bạn tốt. Nhan Huy lại cảm thấy vẻ đáng tiếc trên khuôn mặt Trình Hướng Vinh rất khôi hài. Khác với Trình Hướng Vinh, Nhan Huy là một người bạc tình, tình thân còn có thể bỏ, huống chi là tình bạn, cho nên hắn cảm thấy suy nghĩ của Trình Hướng Vinh vô cùng nực cười. Từ lần đầu gặp mặt, bọn họ đã không có khả năng làm bằng hữu. Việc tranh đấu giữa bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Cổ Mã đã không phải một hai năm, chúng ta vĩnh viễn không thể làm bằng hữu. Trong lòng ngươi phải rõ ràng điểm này chứ, vậy mà ngươi vẫn coi ta thành bằng hữu à có phải ngươi quá ngây thơ rồi không, đại thúc, hoặc là ta cần cứ gọi ngươi là mặc sĩ Vinh. Trình hướng Vinh như mày, bất ngờ nói, ta biết ngươi không phải. Cái gì? Nhan Huy không hiểu rõ ý của trình hướng Vinh cho lắm. Trình hướng Vinh khẳng định, ta biết ngươi không phải là người của bộ lạc của mã, ngay từ ban đầu cũng không phải, hơn nữa ta còn biết ngươi không phải là người đông Châu. Sắc mặt Nhan Huy thay đổi, làm sao ngươi biết được? Ngươi biết từ lúc nào? Trình hướng vinh cười, ngay sau khi ta tiếp xúc với ngươi không bao lâu đã biết, mặc dù ta không phải là người của bộ lạc cổ mã, nhưng ta hiểu rõ về họ, vậy mà ta quan sát ngươi vài ngày, lại phát hiện ngươi hoàn toàn không giống người Đông Châu. Nói ví dụ người Đông Châu, nhất là những người sinh trưởng trong một bộ lạc đều có một loại lòng trung thành mãnh liệt, nhưng ta phát hiện ngươi chưa từng nói về bộ lạc. Chỉ dựa vào điểm này mà ngươi khẳng định ta không phải là người của bộ lạc cổ mã không khỏi quá võ đoan chứ. Sắc mặt nhan huy âm u khó đoán, hiển nhiên là không ngờ Trình Hướng Vinh đã phát hiện ra bí mật của mình từ sớm như vậy. Trình Hướng Vinh tự tin nói, đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến ta nghi ngờ ngươi, thứ chính thức để ta xác định ngươi không phải là người của bộ lạc cổ mã chính là tập tính sinh hoạt của ngươi. Nếu ngươi đúng như những gì ngươi nói, một chút chi tiết khi sinh hoạt sẽ hiện ra, nhưng ta toàn hoàn không thấy được điều ấy từ ngươi, thử hỏi một người quanh năm sinh sống trong bộ lạc mới thoáng cái đã thay đổi. Chuẩn của tôi nét nhan huy cười lạnh một tiếng, ngươi đã sớm biết vì sao không vạch trần ta. Nhan huy đột nhiên phát hiện Trình Hướng Vinh không hề dễ dắt mũi như vẻ bề ngoài, sau vẻ bề ngoài chất phát hay xấu hổ ấy là một cái đầu biết tính toán tỉ mỉ, có lẽ tất cả mọi người đã bị lừa. Trình Hướng Vinh do dự nhìn Nhan Huy, bởi vì người nói dối chưa hẳn đã là người xấu, hơn nữa ta cũng muốn biết ngươi có mục đích gì. Vậy ngươi thấy gì? Khuôn mặt Nhan Huy vô cùng u ám. Trình Hướng Vinh trầm trừ nói, Ta đoán hình như mục tiêu của ngươi là du tiểu mặc, có đôi khi ngươi đặc biệt ân cần với hắn, đại khái là vì che giấu mục đích của mình, cho nên mỗi lần ngươi đều kéo ta tới để làm lá chăn đúng không. Nhan Huy đột nhiên bật cười, lần này là ta nhìn lầm, ngươi không nốc, ngược lại còn rất thông minh. Đa tạ khích lệ, dường như trình hướng vinh lại biến thành đại thuốc xấu hổ hôm nào, nét mặt đúng là có chút ngượng ngủng, đại khái vì đây là người thứ hai khen hắn thông minh. Nếu ngươi đã biết thì ta không thể bỏ qua cho ngươi nữa rồi. miễn cho ngươi phá hỏng kế hoạch của ta trong mắt nhan huy lóe lên một tia âm tàn nghiêm túc mà nói thì nhiệm vụ của hắn vẫn chưa thất bại du tiểu mặc còn chưa biết về thân phận của hắn cho nên lúc nào hắn cũng có thể diễn trò trước mặt du tiểu mặc hôm nay lại bị trình hướng vinh vạch trần hắn không thể bỏ qua du tiểu mặc im lặng lứa mắt khinh bỉ đại ca kế hoạch của ngươi đã phá sản từ mấy tháng trước rồi á đừng mơ hào nữa đi Lăng tiêu xung quanh chỉ có mấy người họ sao bên phía trình hướng vinh chỉ có hai người Phía Nhan Huy có ba người, hơn nữa hai người phía sau hắn có thực lực khá cao, căn bản là một trọi hai không thể đánh lại được. Hắn rất có thiện cảm với Đại Thúc, ngại ngùng nhưng có lý tưởng, nhìn thì có vẻ trung hậu thật hà, thực ra lại rất có chủ kiến, vì thế hắn không muốn Đại Thúc phải chết ở đây. Nói thật, hắn cũng không ngờ Đại Thúc lại sớm biết Nhan Huy có vấn đề, không nói ra chắc là vì đoạn thời gian kia Nhan Huy không làm chuyện gì bất lợi cho hắn. Lăng tiêu quan sát xung quanh, không có, chắc là vô tình gặp mặt. Cũng có khả năng là Nhan Huy đứng đây để phục kích Trình Hướng Vinh. Nguyên danh của Trình Hướng Vinh là Mạc sĩ Vinh, như vậy rất có thể là con trai của Mạc sĩ Tây Nguyên, thân phận địa vị không phải là người bình thường có thể so, cho nên Mai danh nhận tích là chuyện rất bình thường. Hôm nay ân đoán của hai bộ lạc đã phơi bày, Nhan Huy lại hợp tác với bộ lạc của Mã, đứng đây phục kích Trình Hướng Vinh cũng là chuyện dễ hiểu. linh 603, Di Tích Đào Nguyên Hai bên rất nhanh đã ẩu đả. Sắc khí rõ rệt từ đáy mắt Nhan Huy nói cho Trình Hướng Vinh đáp án trong lòng hắn, có điều thực lực của Nhan Huy cao hơn Trình Hướng Vinh, lúc ở tiêu giao viện hắn đều che giấu thực lực. Mặc dù Trình Hướng Vinh có tiềm lực, nhưng tu vi hiện tại cũng chỉ có nhất phẩm mà thôi, Nhan Huy đã là nhị phẩm. May mà Trình Hướng Vinh không phải là đàn sư thông thường, con trai của Mạc Sĩ Tây Nguyên phải có chút thủ đoạn bảo mệnh chứ, chỉ bằng vào điểm ấy, hai nên đã rằng co được một lúc. Có điều thuộc hạ của Trình Hướng Vinh không được tốt số như vậy, một chọi hai rất vất vả. nét mặt của hộ vệ kia vô cùng phẫn hận và không cam lòng, đưa mắt nhìn đau của đối phương bổ xuống đỉnh đầu mình. Nếu hắn chết ở đây, chủ tử phải làm sao bây giờ? Lúc danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một hòn đá nhỏ không biết bay từ chỗ nào tới đánh trúng vào huyệt thái dương của đối phương. Người nọ kêu thảm một tiếng rồi ngã văng ra ngoài, bị đánh bay hơn 10 thước, mặt mũi bê bết máu, không bỏ dậy nổi. Tất cả bị tiếng kêu thảm thiết của gã làm hoảng sợ. Nhan Huy vội vàng kéo dài khoảng cách với Trình hương Vinh, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong lòng vô cùng thấp thỏm không yên, chẳng lẽ họ bị phục kích. Nhưng khi hắn thấy vẻ mặt mờ mịt của trình hướng Vinh liền biết rõ người ra tay không phải là người của bộ lạc thủy Tây. Suy nghĩ này mới hiện trong đầu Nhan Huy, một gã thuộc hạ khác của hắn cũng xảy ra chuyện. Một hòn đá nhỏ bay ra khỏi xương mù đánh trúng lồng ngực không được bảo hộ của gã nọ, thoáng chốc đã hất tung gã khỏi mặt đất, miệng đầy máu tươi, có vẻ bị thương không nhẹ. Thoáng cái đã có hai người bị trọng thương, hơn nữa kẻ địch trong tối bọn họ ngoài sáng. Nhan Huy không còn tâm trạng nào để chiến đấu nữa rồi, hắn không thích cái cảm giác không thể khống chế tình huống như lúc này, cắn răng một cái, Nhan Huy bỏ lại hai người kia chạy thoát một mình. Hộ vệ của Trình Hướng Vinh không chần chừ, lập tức tiến lên đâm cho hai người kia mỗi người một đao. Bộ lạc cổ mã đã giết nhiều bạn bè của họ như vậy, bây giờ chỉ giết có hai tên, thói đời này, nhân tử là thứ vô dụng nhất. Nhìn động tác của hộ vệ, Trình Hướng Vinh thở dài lắc đầu nhưng không ngăn cản. Không biết là vị cao nhân nào ra tay tương trợ. có thể hiện thân để chúng ta gặp mặt được không trình hướng vinh chắp tay nhìn về hướng hòn đá thứ hai bay ra ngoài người sẽ ra tay cứu họ hắn tin tưởng ít nhất đối phương cũng không phải là địch du tiểu mặc đi ra khỏi làn sương mù cười tươi rói còn mang theo chút vui sướng khi được gặp lại đại thuốc lâu lắm không gặp ngươi càng ngày càng ngầu đó đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn trình hướng vinh triệt để ngơ ngác giọng nói quen thuộc bóng người quen thuộc kia chính là nhân vật chính trong cuộc đối thoại của hắn và nhan huy cách đây không lâu Người này còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Sự trùng hợp này làm Trình Hướng Vinh khó mà tin nổi, trong giây lát không biết phải phản ứng thế nào. Tiểu, Tiểu Mặc. Người người mãi tới khi Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt hắn, Trình Hướng Vinh mới kịp tỉnh táo lại, đôi má hơi ửng hồng, cảm xúc vô cùng kích động, đến nói chuyện mà cũng cà lăm. Du Tiểu Mặc cười hì hì, đại thúc vẫn không thay đổi chút nào, đại thúc, có chuyện gì từ từ nói, đừng gấp gáp, chúng ta vẫn ở đây, không chạy đâu. Trình Hướng Vinh đưa mắt nhìn Lăng Tiêu không thể làm người khác sao, lặng đang đi tới từ phía sau, lại nhìn Du Tiểu Mặc, hơi ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, ta không cố ý muốn giấu giếm ngươi." Du Tiểu Mặc ngây ra một lúc mới hiểu Trình Hướng Vinh đang nói gì, thoải mái trả lời: "Ta không để trong lòng đâu, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm vậy, ngươi không cần phải xin lỗi, có điều sao ngươi lại ở đây? Ta nghe nói Thông Thiên Điện đang tổ chức thi tuyển mà, ngươi không tham gia hả?" Gay go rồi, suýt nữa thì quên mất. Có người nhắc nhở Lúc này Trình Hướng Vinh mới nhớ tới chính sự, biến sắc. Có chuyện gì thế? Du Tiểu Mạc hỏi. Trình Hướng Vinh không trả lời ngay, chỉ nói trên đường sẽ kể cho hắn nghe. Sau đó một đoàn người vội vội vàng vàng lên đường, phương hướng khác với đường đi ra, ngược lại càng đi vào sâu hơn trong động vực. Trên đường nghe Trình Hướng Vinh nói mới biết, trong khoảng thời gian bọn hắn ở biển Đại Thông, phía động vực đã xảy ra một đại sự. Đúng là có động phủ siêu cấp tồn tại, nhưng không phải là cung điện của Bạch Hổ. Rất ít người biết rõ sự tồn tại của cung điện này, thứ họ nhắc tới là động phủ của cường giả tại viễn cổ, hơn nữa còn là một quần thể động phủ của cường giả. Thời kỳ viễn cổ, Đông Châu chính là thiên đường của tu luyện giả và đan sư. Nghe đồn có một thế ngoại đảo nguyên dành cho cường giả đang tồn tại trong động vực. Nhưng sau khi đại chiến nổ ra, cường giả trong đảo nguyên tránh cho nơi ở của mình bị lan tới, nhiều cường giả đã hợp tác cùng ngăn cách động vực với đảo nguyên, hình thành một không gian riêng biệt, có điều cửa vào vẫn nằm ở động vực. Thời gian đảo Nguyên mở ra là một tháng sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu bị truyền tống tới biển Đại Thông. Sau khi bọn hắn rời đi, rất nhiều cường giả và thế lực đều tràn vào động vực, không chỉ có ba bộ lạc của Đông Châu, còn có Thương Minh, gia tộc Xích Huyết và các thế lực khác. Bây giờ đã qua hai tháng rồi. Cho dù hai tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa kết thúc. Dù sao đảo Nguyên cũng là di tích mà các cường giả siêu cấp thời kỳ viễn cổ đích thân ra tay cô lập. Tu vi của những cường giả lúc ấy tuyệt đối ở đẳng cấp mà những người bây giờ không thể so sánh được, cấm chế họ bày ra cực kỳ mạnh mẽ, đến bây giờ, có rất nhiều cấm chế đã thất truyền. Chỉ là sau này họ phát hiện có một cấm chế ở đảo nguyên sẽ trở nên chập trần trong một thời gian nhất định, chỉ cần mấy cường giả thánh cảnh liên thủ là có thể mở ra. Nhưng thời gian mở ra chỉ có nửa năm, nửa năm sau thời kỳ chập trần của cấm chế sẽ qua đi. Đến lúc đó cấm chế trong đảo nguyên sẽ tự động truyền tống người ở bên trong ra, không có ngoại lệ. Trừ khi ngươi có thực lực chống lại cấm chế, cơ mà đó là chuyện không thể xảy ra, những cấm chế kia được bày đặt trùng trùng điệp điệp, vô cùng phức tạp, nếu mất thời gian đi nghiên cứu chúng, còn không bằng dành thời gian tìm bà bối. Du tiểu mặc nghe mà trợn mắt há miệng, không ngờ khoảng thời gian bọn hắn không có mặt lại xảy ra nhiều chuyện trong đại như vậy, nếu không phải lăng tiêu quyết định rời đi sớm, chỉ sợ hắn còn muốn ở lại đảo nhỏ mấy tháng để nghỉ ngơi thêm rồi, chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện tốt như di tích đào nguyên. May mà chúng ta trở về Du Tiểu Mặc hưng phấn túm lấy tay háo lang tiêu, lang tiêu gật đầu, ừ, may mà không nghe lời em. Du Tiểu Mặc quyết định không thèm so đo với Y thế giới này vẫn tốt đẹp lắm, có nhiều kho báu đang chờ hắn đi khai quật như vậy mà, hắn cần phải nghĩ tới tương lai. Trình Hướng Vinh cười cười, cảm thấy cách hai người này ở bên nhau rất đặc biệt. Khu khu, đại thúc, có một vài điểm ta không hiểu lắm. Du Tiểu Mặc vừa quay đầu đã thấy nụ cười của Trình Hướng Vinh, hơi bối rối, vội vàng nói sang chuyện khác. Bây giờ là thời kỳ căng thẳng, rất nhiều thế lực đang đối địch với nhau, họ sẽ tình nguyện hợp tác sao? Phải biết, nếu không có cường giả thánh cảnh toa trấn, các thế lực khác có khả năng thừa lúc vắng nhà lẻn vào, nhìn sao cũng thấy nguy hiểm không nhỏ, trừ khi họ tình nguyện ngồi xuống cùng đàm phán. Cái này thì ngươi không biết rồi. Trình hướng Vinh giải thích, ta nghe cha ta nói, trong đảo Nguyên có rất nhiều động phủ của cường giả siêu cấp, nhất là đàn sư thải cấp, động phủ của họ có giá trị cao hơn tu luyện giả nhiều. Nghe đồn trong những động phủ kia còn có linh đan thải cấp ngũ, lục phẩm, trước mắt vẫn chưa nghe nói có thất phẩm, nhưng vẫn có khả năng tồn tại. Không chỉ có thế, nguyên liệu để luyện linh đan ngũ lục phẩm cực kỳ khan hiếm, có nhiều đan sư tuy có tu vi, nhưng lại không có linh thảo đỉnh cấp, còn cả việc luyện đan chưa chắc đã thành công ngay lần đầu. Đào nguyên bị phong ấn nhiều năm như vậy, chắc chắn linh thảo bên trong sẽ dồi dào lắm, lực hấp dẫn với đan sư to lớn đến nhường nào. Với sức hấp dẫn khổng lồ như thế Tất cả các thế lực quyết định tạm thời gác ơn đoán qua một bên cũng là chuyện dễ hiểu. Trình Hướng Vinh nói, còn có một chỗ tốt nữa, linh khí bên trong đảo Nguyên cực kỳ đậm đặc, tu luyện ở đó có thể làm chơi ăn thật, có nhiều người lâu dài không đột phá nổi, lúc trở ra đa số đã đột phá rồi. Nghe thế, ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên. Bây giờ hắn đang ở tình cảnh muốn đột phá mà không đột phá được đây, nếu đảo Nguyên thực sự thần kỳ như vậy, thế thì làm hắn chết sống cũng phải vào. Việc này đã qua hai tháng, bây giờ còn có thể vào không? Du Tiểu Mặc vội hỏi. Trên lý luận là không thể. Trình hướng vinh cong mày, lúc này lối vào kia có tất cả các thế lực lớn canh chừng, vì có cha ta nên ta mới được vào, có điều họ chỉ cho phép ta dẫn theo một người, nhiều hơn chỉ sợ bọn họ không đồng ý. Vậy thì là không được rồi. Hắn nhất định phải đi cùng lang tiêu. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức nhìn về phía lang tiêu. Không phụ kỳ vọng của phu nhân nhà mình, lang tiêu khí phách nói, cái này không phải do chúng quyết định. Du Tiểu Mặc lập tức cười hớn hở. Trình hướng vinh bật cười lắc đầu, hắn biết kết quả sẽ thế này mà, trong lòng không hề bất ngờ, một trong hai người họ chịu ở bên ngoài mới là bất ngờ ấy. Sau đó bốn người dùng tốc độ cao nhất để chạy tới đích. Đợi bọn họ tới, xa xa đã thấy bên ngoài lối vào di tích đảo nguyên có rất nhiều người canh giữ, ngoại trừ người của một số thế lực lớn, thì còn có những người thám hiểm động vực, có điều do thân phận và thực lực của họ không đủ, cho nên đành phải đứng bên ngoài trông xem thế nào, dù là vậy cũng không ít người vây xem. Dù Tiểu Mặc và Trình Hướng Vinh tách ra thành hai hướng, dù sao Trình Hướng Vinh cũng là đại biểu của Bộ Lạc Thủy Tây, nếu để những người kia cho rằng Bộ Lạc Thủy Tây dẫn người tới quấy rối, việc này sẽ gây bất lợi cho Trình Hướng Vinh và Bộ Lạc của Hán. Hơn nữa truyền tống trận truyền tống ngẫu nhiên, ai có thể đảm bảo họ sẽ được truyền tống vào cùng một nơi. Chương 604, Linh Sơn bát phủ Người canh gác cửa vào di tích là ba cường giả thần cảnh, khí thế rất mạnh, còn người vây xem tu vi cao nhất cũng chỉ là đế cảnh mà thôi. Bởi vì những người có tu vi trên đế cảnh đều tiến vào di tích rồi. Mặc dù các thế lực lớn khá cường thế, nhưng nếu không cho những tán tu này cơ hội rất dễ khiến họ sinh ra cảm xúc phản kháng. Trình hướng Minh đi trước Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu một bước, danh hiệu con trai của mạc sĩ Tây Nguyên rất có lực uy hiếp, ba cường giả thần cảnh kia lập tức cho vào.